t r ư n g bốn trăm năm mươi lăm về nhà chương bốn trăm năm mươi lăm về nhà trần phóng dò ra linh thức tâm thần cùng thái hư vệ giới đao nối liền với nhau mặc dù thuế trân tử kiến thức rộng rãi nói cũng mười phần có đạo lý nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình thăm dò một phen trời mới biết vệ trụ đồng tại thôn vệ bắt cực thế giới quá trình bên trong có thể hay không sinh ra một chút ngoài ý liệu tình huống trách không được trần phóng suy nghĩ quá nhiều thật sự là lúc trước cái này khai thiên thần khí bộ g á n g thực sự quá mức quỷ dị thêm nữa hứa cựu trước đó giang hồ quá trình ạ nỉm bên trong lưu cho trần phóng ấn tượng quá sâu cùng lâm n g ạ thuế trân tử nói một câu thay ta hộ Pháp. trần phóng liền đem chính mình toàn bộ tâm thần chìm vào thần khí nội bộ hắn không phải lần đầu tiên lấy nguyên thần d á n g vẻ tiến vào thần khí nội bộ không gian chỉ là trước đây hắn ngưng tụ nguyên thần chi quang thời gian ngắn ngủi nguyên thần hơi có vẻ yếu kém xe nhẹ đường quen đi vào thần khí nội bộ trần phóng ngựa đầu nhìn về phía bầu trời nguyên bản thái hư tích giới đao nội bộ không gian chỉ là một mảnh chống trải hoang vu không gian trên trời dưới đất đều là một mảnh đục ngầu khí xám cũng là cùng trong truyền thuyết thiên địa chưa mở lúc hỗn độn trạng thái có chút tương tự theo vệ trụ đồng bị thái hư tích giới đao thốn nguyên bản đục ngầu khí sám bắt đầu biến rõ ràng lên vậy mà mơ hồ dường như phải biến đổi đến mức k i n h vị rõ ràng thanh linh hướng lên thăng đục ngầu chìm xuống phía dưới tình cảnh như vậy hắn có thể hiểu quá rồi trừ cái đó ra nguyên bản cũng không tính lớn không gian cũng tăng lên gấp đôi nhưng cũng không có cái k h á c càng nhiều biến hóa trần phóng nguyên thần tại khuyết trương sau không gian bên trong bốn phía chuyển trong chốc lát không có quá nhiều phát hiện đục ngầu khí sám biến hóa nhìn cũng là một cái mười phần chậm giai t r ư ở n g kỳ quá trình trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra cái gì suy tư một hồi hơi có vẻ hư hảo nguyên thần trần phóng dôi ra một ngón tay thử nghiệm hướng đục ngầu khí sá không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền có một đạo màu xám lôi đỉnh đánh tới quang mang l ó e lên nguyên thần chi thể thuộc nhẹ nhàng l ó e lên cũng đã lui ra ngoài thật xa cảm thụ được nguyên thần chi thể bên trên truyền đến không thoải mái tê liệt cảm giác trần phóng nhẹ gật đầu xác thực như chính mình suy nghĩ xét đánh cảm giác yếu đi rất nhiều nhưng chờ chân chính sinh ra biến hóa lời nói đoán chừng vẫn là cần dài dằng dặc chờ đợi bất quá trong ngoài vừa so sánh lại cùng thuế chân tử lời nói một xác minh hắn kêu phiên thuyết pháp cũng là khả năng rất lớn quang hoa loé lên trần phóng mở mắt ngầm đầu hai mắt lần nữa khôi phục thần t h á i tại hắn cách đó không xa theo ế n trong ba lô lấy ra một cái đan dược chữa thương sau đó đẩy ra nõn h ngọc thạch quan nắp quá tài chỉ tay một cái đan dược lập tức hóa thành một đoàn mông lung sương mù chậm rãi dung nhập vòng trần thể nội chữa thương đan hiệu quả hiệu quả nhanh chóng đem thương nguyên giới thượng thừa đàn phương lấy hiện đại khoa học phân tích cũng tăng thêm cải tiến chế ra chữa thương đan hiệu quả không là bình thường tốt bất quá ba năm phút nguyên bản cơ hồ đã là nửa cái người chết vong trần vậy mà vừa tỉnh lại miệng nó lâm ngạn kinh ngạc thốt lên không thích hợp ca thật to không thích hợp ta giống như n g ư ờ i thấy chất phụ da hương vị cái mũi của hắn hít hà ngoa t ạ o vẫn là ô mai mùi vị ca ngươi đừng nói cho ta hai chúng ta tại bắt cực thế giới trong khoảng thời gian này trên địa cầu đã qua mấy chục năm trần phóng vừa cười vừa nói không nghĩ tới vậy mà để ngươi phát hiện lâm ngạc ba thuế chất tử mặc kệ hai người kia t r ầ nghe p h ó n n ì bình gì n bên còn có vẻ hơi hư nhược vong trần, đạo hưu, phệ đồng đã bị ta cầm xuống, hiện nay bát cực thế giới đã cơ bản khôi phục bình thường, không biết đạo hưu làm gì dự định. n về vẻ phía phục hơi hư hưu, thế khôi hưu hưu thật. h ta một cầm làm trụ bắt biết bị có cực cơ coi giới lời đạo đạo Đạo g đã đã vệ ấy dự là được trần phóng lời nói về sau vong trần không lo được trên thân cực nặng tương thế ba bước cũng hai bước đi tới trần phóng trước mặt mặc dù không có chính diện trả lời nhưng trần phóng đã biết đối phương đ á p á n một tay phất một cái động tiên bầu trời đột nhiên biến trong suốt bên ngoài bắt cực thế giới cảnh tượng lập tức ánh vào mấy người tầm mắt nhưng giờ phút này kích động nhất lại không phải vong trần mà là cách đó không xá thôn xóm hai đ ồ n g cũng tốt trưởng thành cũng được lúc này đều vui mừng hớn hở chỉ vào bầu trời trên đầu không ngừng mà nói gì đó mấy cái thông minh cơ linh một chút hướng phía phía sau núi phương hướng chạy tới xem ra hẳn là tìm đến vong trần xác nhận tin tức như thế ta liền cung c h ú c đạo hữu tất cả thuận lợi trần phóng hướng phía vong trần chắp tay cười nói tiền bối đ ạ i ân bần đạo suốt đời khó quên ngày sau nếu có vong trần trực tiếp đầu giảm xuống đất hướng phía trần phóng làm một đại lễ trần phóng không có tranh né mười phần tự nhiên đáp ứng cái này thi lễ trở tay theo trong ba lô lấy ra mấy trục phương linh thạch linh cốc hạt giống cùng cái khắc linh quả hạt giống lập tức liền đem trước mặt không gian cho chồng tràn đầy những vật này giá trị không cao nhưng lại chính là đạo hữu hiện nay cần thiết còn mời đạo hữu nhận lấy vong trần miệng ngập ngừng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì lần nữa hướng phía trần phong chắp tay đang khi nói chuyện mấy cái con nít đã xuyên qua sơn động thở hồng hộc tới mấy người chỗ pháp trận phụ cận nhìn thuần thục bộ dáng hiển nhiên không phải lần đầu tiên một cái khỏe mạnh kháo khỉnh con nít chỉ vào bầu trời một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng mười phần chờ mong mà hỏi da ra yêu quái là bị đánh chạy sao chất liền thấy được chồng đến tràn đầy cơ hồn chất đầy đại lượng vật tư không khỏi há to miệng, thật nhiều ăn à. bắt cực thế giới liệt dương quang huy giải vào động tiên h bên trong tiểu hoa hoa trên c h á n mồ hôi phản xạ ra h à o quang trói sáng trong c h ố p nắm h này vong trần trạng thái giống như cũng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất đúng vậy à đều bị đánh chạy chúng ta cũng có thể về nhà rồi cái này cũng chữ cắn vô cùng trọng vong trần nhìn về phía trần phóng trần phóng nhẹ gật đầu đạo h ư u trước tạm đi thôi không cần lo lắng chúng ta hắn lần nữa chắp tay hành lễ một tay nắm một cái tiểu hoa hoa đi ra phía sau núi thậm chí còn dùng hắn vốn cũng không nhiều pháp lực huyện hóa ra mấy đầu cánh tay đem bọn nhỏ một cái không rơi nắm lâm ngạn chắp tay nhìn xem thật tốt đại đoàn viên kết cục chưa hẳn thuế chân tử trợn nhảy ra ngoài thế giới này sinh linh cơ hồ đã chết sạch trông cậy vào bọn hắn những người này muốn khôi phục sinh thái cũng không phải đơn giản như vậy dù là những người này nguyên bản đều có tu vi ở trên người nhưng đứng núi chịu xào c h u y ể n thừa chính là một cái không cách nào giải quyết vấn đề lâm ngạn muốn ngươi nói ta mẹ nó không biết do đi nhưng tóm lại còn sống hy vọng còn tại không phải đi ta cảm thấy ngậm miệng a lao đầu chương bốn t r ư không gian thông đạo chương bốn không gian thông đạo đối mặt có chút thẹn quá thành giận lâm ngạn thế chân tử cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa tốt các ngươi còn có hay không sự t ì n h khác nếu như không có chúng ta liền trở về a trần phóng nói rằng đi thôi đi thôi đi nhanh lên lâm ngạn lập tức nói rằng cái chỗ chết tiệt này ta đã sớm không muốn chờ đợi vật gì tốt đều không có trần phóng cười một tiếng bắt cực thế giới đã từng cơ hồ bị vệ trụ đồng cả một cái thôn vệ một lần cho dù bây giờ vệ trụ đồng bị thái hư tích giới đao dung hợp thế giới cũng khôi phục bình thường nhưng đã từng bị thôn vệ rơi sinh linh cùng bảo vật bên trong tinh hoa từ lâu bị vệ trụ đồng hấp thu lại nghĩ nhường thần phun ra là rất không có khả năng cũng may đại thế giới trung quy là đại thế giới chỉ cần còn chưa hoàn toàn băng d i ệ t cho thần đầy đủ thời gian cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là có khôi phục khả năng tốt vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng lâm ngạn tò mò hỏi ca dự định thế nào mang bọn ta trở về lập tức ngươi sẽ biết trân phóng mỉm cười đối với không khí nói rằng cựu thiên huyền nữ lâm ngạn a lập tức hắn liền nghe được một đạo ôn hòa giọng nữ chống rông xuất hiện ở quân đoàn trưởng các h ạ ta sát lâm ngạn giật mình lập tức kịp phản ứng thanh âm này hẳn là trần phóng trong miệng cựu thiên huyền nữ chờ một chút quân đoàn trưởng các h ạ thuế chân tử cũng là vô cùng kinh ngạc theo vừa rồi thanh â m bên trong hắn cũng không cảm giác được bất kỳ linh lực ba động ngược lại có một cố không gian ba động cùng lôi đỉnh khí tức đối với hai người kinh ngạc trần phóng cũng không tính giải thích chờ đợi một lát trở lại địa cầu bọn hắn tự nhiên là sẽ biết được chuẩn bị tiếp dẫn minh bạch cựu tiên huyền nữ thanh â m có chút lớn một phần phản phất là theo trong hư không chuyển đến sau khi nói xong t r u n g quanh khôi phục bình tĩnh trần phóng quay đầu nhìn về phía t h ở mạnh cũng không dám hai người lộ ra một vệ nghi ngờ thân s ắ c thế nào không phải muốn chuẩn bị tiếp dẫn sao loạn động có thể hay không gây nên cái gì không tốt hậu quả vạn nhất như lần trước lâm ngạn nói rằng trần phóng i như thấy lắm i thế cũng không ngăn cản vông xuôi bỏ mặc hơn nửa giờ thời gian lõe lên một cái rồi biến mất không có trần phóng cầm trong tay thái hư tích giới đao mở ra đường một lần nữa đã thông không gian thông đạo hiển nhiên cố hết sức một chút bất quá cũng may cựu thiên huyền nữ một mực lấy trần phóng là xác định vị trí toa độ khó là khó khăn chút nhưng cũng không đến nỗi tìm không thấy mục tiêu theo tê tê lạp lạp tiếng sét đánh vang tựa như tại xa xôi trong hư không vang lên từng bước một đang hướng phía ba người tới gần lâm ngạn cùng thuế chân tử lập tức cảnh giác bọn hắn cảm nhận được quen thuộc hư không khí tức không cần thần trường thoải mái tinh thần thấy hai người như thế nơm nớp lo sợ trần phóng đành phải lần nữa mở lời an ủi nói a a được rồi lâm n ạ n nghe nói sau bưng lòng xuống nhưng thuế chân tử trên người cơ bắp rõ ràng vẫn còn trạng thái căng thẳng lại qua mấy phút nương theo lấy một tiếng răng rắc tiếng vang ba người trước mặt cách đó không xa không gian đột nhiên đã nứt ra một đạo hẹp dài không gian thông đạo một đạo toàn thân tản ra quang mang bóng hình x i n h đẹp theo trong thông đạo đi ra lâm ngạn cùng thuế chân tử tập trung nhìn vào cả người lập tức liền sợ ngây người tại nguyên chỗ cái này cái này cái này lâm ngạn kết ba nói rằng ca đây chính là ngươi nói kia cái gì cựu thiên huyền nữ trần phóng gật đầu không sai lâm ngạn há hốc miệng nhìn cách đó không xa cựu thiên huyền nữ hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ cựu thiên huyền nữ như trước vẫn là trần phóng lúc đầu nhìn thấy bộ kia cách ăn mặc dù sao chỉ là ai ngoại hình đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu như vậy tần hán khúc cư sâu áo đường vân quần áo tay trái nắm thẻ tre tay phải nắm con n g u sau lưng lơ lửng mười hai hình dạng và cấu tạo cổ p h á t nhưng lại rất có khoa huyễn khí tức trường kiếm đầu đội cựu phượng ngậm châu mang lên trên cái máy móc chim phượng một hồi lay động hạt tạo thành toàn bộ tin tức mạng che mặt cũng là tùy theo một cơn chấn động hoan n ê n h về nhà cựu thiên huyền nữ hướng về phía lâm ngạn có chút không người lâm ngạn ngay tức khắc liền tựa như một cái bị dẫm lên cái đôi mẹo dãy ruổi lấy mẹ dựng lên a hoan lên không chào đón a không hớ cựu hắn thở dài một hơi tạ、ơn. trần phóng thấy thế cũng n h ị n không được nữa c ư ờ i ra tiếng bên cạnh thuế chân tử cũng giống như thế hai người liếc nhau một cái sau đó cũng không còn không chế thoải mái phá lên c ư ờ i ha ha ha lâm ngạn cựu thiên huyền nữ quay đầu nhìn về phía thuế chân tử ôn hòa nói rằng quân đoàn trưởng từng nói qua ngươi thuế chân tử đạo trưởng ngươi có thể đem đ i ệ u cầu xem như ngươi cái nhà thứ hai hương thuế chân tử dừng một chút thở dài hành lễ vui lòng đã đến trần phóng phủi tay nói t ố t trở về trò chuyện tiếp trước kết nối tọa độ a minh bạch cựu thiên huyền nữ theo ôn hòa trạng thái hoán đổi tới thanh âm đạo mạc năng lượng giếng đã kích hoạt tọa độ đã kết nối ngay tại xác nhận đường thủy cựu tiên huyền nữ trong tay thẻ tre từ từ mở ra một bức bản đồ tinh không hình chiếu chậm rãi hiện hiện tinh không đồ hư ảnh bên trên hai cái điểm càng sáng tỏ trong đó một cái tiêu ký lấy nguyên điểm không không không c h ữ trần phóng chỉ vào nguyên điểm tọa độ hướng hai người giải thích nói nơi này là tọa độ nguyên điểm đại biểu cho địa cầu lâm ngạn lúc này rốt cuộc khôi phục bình thường chỉ vào một cái điểm khác suy đoán nói ta đoán lời nói một cái điểm khác hẳn là liền đại biểu cho bắt cực thế giới a không thể trần phóng gật đầu nói sau đó hai người các ngươi không nên phản kháng ta đến mang lấy các ngươi a xong lúc trước giống nhau vị trí đã khép kín không gian thông đạo lần nữa bị mở ra trần phóng cầm trong tay hoàn toàn mới thái hư phệ giới đao cổ động chân khí lôi cuốn lấy hai người một bước liền bước vào không gian thông đạo lâm ngạn cùng thuế chân tử vốn cho rằng thông đạo một chỗ khác lại sẽ là giống bọn hắn lần trước trở về lúc nguy hiểm như vậy nhưng chờ tiến vào về sau mới phát hiện cũng không phải là như thế bọn hắn cho tới nay đều là đem kết nối hai thế giới môn hộ xưng là không gian thông đạo nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế Thế giới không hề giống địa cầu cùng mặt trăng thậm chí mặt trời như thế lẫn nhau ở giữa t r a n lệch lấy cực kỳ lâu dài khoảng cách mà là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Có điểm giống cây không gian thông đạo chính là ở thế giới ở giữa hàng rào bên trên mở ra một cái lỗ hổng chỉ có điều cánh cửa này càng thêm huyền bí cũng không chỉ là ba triệu bên trên tướng tướng lân cận hai cái trái cây nối liền cùng một chỗ cũng có thể đem không liên kết thế giới nối liền cùng một chỗ càng có một loại chỉ hướng tính cánh cửa thần kỳ hương vị lúc trước bọn hắn hoặc là bị ngẫu nhiên không gian thông đạo bao phủ bị động bị không gian loạn lưu cuốn tới thế giới khác hoặc là chính là như lần trước như thế chủ động tiến vào không gian thông đạo nhưng bất luận chủ động bị động đều không thể tránh khỏi tiếp xúc đến trái cây ở giữa hàng rào cũng chính là hư không hư không thế giới sao mà còn đại sao mà nguy hiểm bọn hắn lần trước tao n ộ chính là ví dụ sống sờ sờ Chương 457, truyền ở về địa c ầ c h thống bắt đầu năng lượng màu ư u làm tại ba người chung quanh tạo thành một cái hình bầu dục t r ạ n g thông đạo trần phóng đem thái hư phệ giới đao nằm ngang ở trước mặt hai khói trắng đen tựa như một cái cự hình thuyền lớn mũi sừng phá vỡ vô tận không gian đem hắn sau lưng lâm ngạn thuế chân tử bảo hộ ở bên trong lâm ngạn còn dễ nói thuế chân tử đục thân tu luyện còn không đúng chỗ chỉ dựa vào chính mình rất khó tiếp nhận xuyên thẳng qua hư không áp lực vô tận hư không bên trong thời gian vào lúc này đã hoàn toàn đã mất đi khái niệm không biết do qua bao lâu ngay tại mấy người chỉ cảm thấy toàn thân hơi chấn động một chút năng lượng màu u l a m tàn đi bọn hắn đã xuất hiện ở một chỗ tràn ngập khoa huyễn họa phong hợp kim gian phòng bên trong lâm ngạn hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh thuế chân tử cúi người dùng tay mỏ sờ dưới chân sàn nhà lạnh bút xúc cảm nhường hắn càng ngạc nhiên ca đây là địa phương nào lâm ngạn tò mò hỏi trần phóng nhìn xem mắt lộ hiếu kỳ hai người giải thích nói đây là quân đoàn trụ sở phía dưới vượt giới truyền thâu bình đài các ngươi có thể đem nó coi như một cái phiên bản hiện đại truyền tống trợ thuế chân tử ngạc nhiên nói ta có thể mơ không biết cái này pháp trận khu động năng lượng là cái gì trần phóng gãi đầu một cái hẳn là điện năng a hoặc là năng lượng hạt nhân ta cũng không rõ lắm cụ thể về sau các ngươi có thể đi hỏi chiến tranh ai cựu thiên huyền nữ đang khi nói chuyện cựu thiên huyền nữ thân ảnh lại lần nữa hiện hiện lần này so tại bắt cực thế giới lúc rõ ràng muốn rõ ràng rất nhiều chẳng biết tại sao trước sau như một chân tay l ó n g nóng phảng phất có đa động chứng giống như lâm ngạn lúc này trung thực rất nhiều an tình đứng ở một bên tựa như một cái an tính mỹ nam tử hoan nghênh về nhà quân đoàn trưởng các h ạ cựu thiên huyền nữ thanh âm ôn nhu trong phòng q u a n quẩn trần phóng nhẹ gật đầu ân đi lên t r ư ớ ca cho hai người bọn hắn xử lý một chút nhập t r ư ớ c thủ t ủ minh bạch cựu tiên huyền nữ đáp ba người đi vào thang máy không có cảm nhận được một tia chấn động rất nhanh liền tới tới ngoài trụ sở mặt bởi vì hai người là vừa trở về còn không có đăng ký hiện tại còn vào không được hôn nguyên mấu chốt tháp chỉ có thể tới trước bên ngoài tiến hành đăng ký cựu tiên huyền nữ phân ra hai đạo hình chiếu mang theo hai người phân biệt đi đăng ký trần phóng thì là trở lại hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong tại rời đi trong khoảng thời gian này có hay không xảy ra tình huống gì có cựu tiên huyền nữ khẽ vất cảm mẫu chốt trong tháp to lớn màn hình giả lập bên trên lập tức hiện ra nguyên một đám hình tượng trên tấm hình tràn ngập đủ loại số liệu cùng đầy khắp núi đổi đếm không hết yêu thú một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là cỡ lớn căn cứ đã sơ bộ kiến thiết hoàn thành dân chúng di chuyển đã bắt đầu dự tính cần ba mươi b ố thiên hoàn thành tin tức xấu đâu tin tức xấu là bình tĩnh hứa cựu yêu giới lại khác thường động trong một ngày toàn cầu phạm vi bên trong tổng cộng có một hai trăm ba mươi tám không gian thông đạo hình thành so lúc trước dự tính cao hơn ra năm mươi bảy ba mươi chín mới xuất hiện chưa ghi chép kiểu mới yêu thú chung m ư ơ i chín loại lần này không gian thông đạo quy mô phần lớn ở vào sơ đảng cùng chúng đảng theo đối c h yêu mắc hiểu rõ càng ngày càng nhiều một đoạn thời gian thậm chí chế tạo liên tục nửa tháng không người thương vong ghi chép nhưng bất luận trần phóng vẫn là hoa hạ cao tầng trong lòng đều rất rõ ràng loại tình huống này chỉ là tạm thời yêu giới sao mà q u ả n g đại trải qua sơ bộ dò xét thế giới này diện tích thậm chí muốn vượt qua một cái thái dương hệ phạm vi đồng thời cho tới nay trần phóng bọn hắn còn không có dò xét ra yêu thú t r ù n g loại hạn mức cao nhất dường như yêu giới bên trong yêu vật chẳng những số lượng vô cùng vô thận t r ù n g loại cũng là nhiều vô số kể điều này không khỏi làm trần phóng nghĩ đến trước kia nhìn qua một bộ phim khoa học viễn tưởng bên trong t r ù n g tộc nhưng trên thực tế yêu thú có thể so sánh trong phim ảnh t r ù n g tộc khủng bố hơn nhiều bất luận là thực lực vẫn là số lượng năm một bên khác lâm ngạn đang tiến hành thủ tục đăng ký có cựu thiên huyền nữ đi theo tăng thêm trần phóng thư xác nhận tự nhiên là một đường bất quá mấy phút thủ tục liền đã toàn bộ hoàn thành thuế chân tử không phải người địa cầu hơi hơi phiền thoái một chút nhưng cũng bất quá ban đêm hai phút mà thôi yêu mắc uy hiếp phía dưới hiện nay toàn bộ hoa hạ đều tiến vào hiệu suất cực kỳ cao suất vận chuyển trạng thái kỳ thật không đơn thuần là hoa hạ trên địa cầu tất cả quốc gia lúc này đều tiến vào bạo binh hình thức vũ khí chiến tranh một nhóm một nhóm bị chế tạo ra cương đại sinh tồn áp lực dưới cơ hồ tiến vào toàn dân giai binh trạng thái tất cả mọi người biết một trận chiến này đã chân chính tới nhân loại sinh tử tồn vong trước mắt xem như trần phóng hào hữu lâm n ạ n cùng thuế chân nói là bộ tham mưu nhưng ở một trăm linh tám đang không ngừng tiến hóa cường đại chiến tranh ai trưởng k h ô n g chiến cuộc dưới tình huống bộ tham mưu chân chính tác dụng nhưng thật ra là cùng loại cổ đại quân đội đội thân vệ cho tới nay trần phóng bộ tham mưu trừ lâm ngạn cùng thuế chân tử chỉ có một cái người chơi cái kia chính là tôn liên lương thủ tục đăng ký hoàn tất bốn người một lần nữa tại hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong tụ đầu tôn liên lương nhìn một chút trần phóng lại nhìn một chút lâm ngạn thuế chân tử hai người không khỏi nết miệng gửi một tiếng lao tôn ngươi gửi cái gì lâm ngạn ánh mắt theo trên màn hình chuyển tới tôn liên lương trên thân cái này đã từng hào môn cao tầng bây giờ một thân màu lót đen ngân văn quân đoàn chế phục m ặ c lên người lộ ra gọn gàng không bằng lấy trước kia bộ d â u ria s ồ n xoàn bộ dáng không có gì tôn liên lương cười nói chỉ là có chút cảm khái q u ê n đi quật lại mấy người chúng ta lại gom lại cùng một chỗ kia không còn phải cảm tạ anh ta một bên khác thuế chân tử không nói một lời ánh mắt không ngừng đang chỉ huy trong phòng qua lại quét mắt những n à y các loại màn hình d ụ n g cụ dù cho thành t r ầ n phóng bọn hắn những n à y sinh trưởng ở địa phương người địa cầu đều cảm thấy khoa huyễn phong trần đầy thì càng đừng đề cập thuế chân tử cái này đến từ tu hành thế giới thổ dân một bên nhìn một bên không ngừng cảm thán thế giới thật kỳ diệu cỡ lớn căn cứ tổng cộng có chín cái áp dụng nửa dưới mặt đất nửa trên đất tu kiến hình thức dưới mặt đất bộ phận giống nhau sử dụng đổ bê tông trộn lẫn vào yêu huyết đặc trùng bê tông cũng tuyên khắc để cao cường độ cùng bí ẩn tính tăng cường phù văn pháp trợ cộng thêm cường độ cao đặc trùng thép hợp kim cựu thiên huyền nữ thanh em đang chỉ huy trong phòng quân quẩn là trần phóng hồi báo hắn rời đi trong khoảng thời gian này hoa hạ tình huống bỗng nhiên toàn bộ phòng chỉ huy đỉnh đèn đ ỏ nương theo lấy kịch li Thanh âm c ủ a nó t h e o ô n hòa h c u y ể n t h à n h l m n h như lùng, dường như đổi m ộ t n g ư ờ i chính á tám ca cao đẳng x u ấ t hiện k h ô n gian g thông đạo chương bốn trăm năm mươi tám n đ cao đẳng quy mô thông đạo không gian thông đạo quy mô cao đẳng uy hiếp đẳng cấp a linh lực ba động là một trăm năm mươi chín nghìn bốn trăm bảy mươi tám mắt chỉ số tám trăm hai mươi uy hiếp đẳng cấp a yêu mắc số lượng ước là bảy mươi hai vạn một trăm hai mươi mốt vạn trình độ cao đẳng cảnh báo cảnh báo trinh sát bên trong trinh sát tới yêu khí lập trường trinh sát thất bại mở ra binh khí thống hợp bộ điều động khái niệm vũ trang lãng cơ nô tư phản vật chất x u ố n g trường mời quân đoàn trường xét duyệt trần phóng không chút do dự đồng ý binh khí thống hợp bộ mở ra lãng cơ nô tư phản vật chất thương kích hoạt bên trong thiên n h ã n kích hoạt xác nhận tọa độ xác nhận bên trong xác nhận hoàn tất áp dụng đà kích đến ngược bắt đầu 10, 9, 8, 3, 2, trong mắt mọi người một đạo vô hình chấn động từ trên trời giang xuống tinh chuẩn chúng đích k năm khu vực yêu khí lập trường đã đánh vỡ lại bắt đầu lại từ đầu trinh sát trinh sát bên trong trinh sát hoàn tất trinh sát tới linh lực mát chỉ số là tám trăm ba mươi hai xác nhận phát hiện a cấp đại yêu phương án ứng đối thành lập bên trong phương án thành lập hoàn thành xuất động cựu tiêu tường sát quân đoàn trường danh hiệu c à n khôn định cái này hay vậy còn danh hiệu c à n khôn định kỳ kỳ quái quái lâm ngạn lẩm bẩm một câu sau phát hiện những người khác nhìn chằm chằm vào hắn thế nào lâm ngạn nghi hoặc c à n k h ô n nhất định là rất kỳ quái đi có vấn đề gì không trần phóng lời ít mạ ý nhiều t i ể u tiêu tường sắt chính là quân đoàn thứ nhất nhìn xem ngươi tiểu b u ồ n bồn u phía trên viết đâu lâm ngạn niệm nó không hổ là anh ta thật là khí phách danh hiệu ta cũng muốn dạng này danh hiệu lâm ngạn mười phần khoa chương nói tôn liên lương thuế chất tử thường thường cảm thấy mình ra m ặ t không đủ dạy mà cùng người này trò chuyện không đến cùng đi tốt không nói chuyện tào lao trần phóng đứng dậy phủ tay xuất phát làm việc cựu thiên huyền nữ tất cả dựa theo dự định phương án tiến hành a cấp đại yêu giao cho chúng ta là được rồi minh mạch họ rụt ma trận mở ra toàn nhìn tới mắt vệ tinh n ó m áp dụng yêu khí truy tùng hai đôi bọ cạp điều tra một thể máy bay không người lái tiến hành khu vực bên ngoài đạ kích tướng vị quỹ đạo pháo kích hoạt thiên công bộ h u y ề n giáp bộ bắt đầu tạo dựng hợp lại hình phòng tuyến dự tính ba điểm không năm giây hoàn thành dựng phá quân bộ chủ chiến xe tăng nhóm xuất động dự tính tám phút sau tiến nhập dự định vị trí tiến hành bao trùm hình đạ kích thiên kiếm bộ c ử u ưu bộ một mươi hai điểm m ư ơ i năm giây tiến vào khu vực chiến trường r à o sát yêu thú cựu thiên huyền nữ từng đạo chỉ lệnh đều đâu vào đấy tuyên bố số dưới c ự thú giống như cựu tiêu tường sắt bắt đầu vận chuyển lại trân phóng bọn người không có ở lâu trực tiếp đằng không mà lên thẳng đến khu vực trong chiến trường không gian thông đạo. bởi vì có thể ngăn cách khí tức yêu khí lực trường đã bị khái niệm vũ khí lãng cơ nỗ tư phản vật chất xuống trường bởi vậy trần phóng bọn hắn căn bản không cần tận lực đi dò xét liền có thể cảm giác được một cố cường hành bạo ngược khí tức chính là trinh sát đến a cấp đại yêu phi hành trên đường lâm ngạn lên tiếng hỏi k cái kia a cấp đại yêu thuộc về cái gì trình độ cụ thể ta cũng không tốt miêu tả trần phóng giải thích nói đây là chiến tranh ai đem trước mắt đã biết yêu t h ú tiến hành trình hợp xếp sau nhóm ra một cái cấp bậc danh sách theo thấp tới cao theo thứ tự là f e g c b a bảy đẳng cấp trên lý luận lại hướng lên hẳn là còn có chẳng qua trước mắt chỉ là suy đoán a cấp trở lên đại yêu tạm thời còn chưa có xuất hiện trên địa cầu mỗi cái lớn cấp bậc còn bị chia ba cái cấp bậc tỷ như d cấp liền có d d cùng dê ba loại v ề phần thực lực cụ thể như thế nào chờ một lúc ngươi cùng nó giao thủ chẳng phải sẽ biết đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới k năm khu vực vị trí trung ương cũng chính là không gian thông đạo vị trí bốn người lăng không hư lập nhìn xem vắt ngang tại thiên không to lớn vết rách to lớn vết rách phảng phất là thiên liệt mở một lỗ h ổ n g khổng lồ đủ loại đ ế m không hết yêu thú theo trong thông đạo đã nhảy ra chạy về phía địa cầu hủy diện bọn chúng tất cả những gì chứng kiến khe hở bên trong bộ mơ hồ có thể nhìn thấy một bên khác rộng lớn thế giới cùng số lượng càng nhiều chờ xuất phát đám yêu thú trần phong nhữ nhữ mày đối với không khí hô một tiếng cựu thiên huyền nữ tại quân đoàn trưởng các h ạ hình chiếu hiện hiện cựu thiên huyền nữ thân ảnh hiện lên ở mấy người bên cạnh trần phong cái chán kim s ắ c dựng thẳng đồng nhìn xem hẹp dài không gian thông đạo trong miệng nói rằng mở ra cơ giác kho nhường hôn nguyên thủ vệ cơ giác chuẩn bị yêu thú số lượng so dự đoán muốn bao nhiêu mặt khác c h í n khu nội bộ chiến đấu tổ tùy thời chuẩn bị rút lui nhường lôi bộ tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu chờ ta mệnh lệnh chuẩn bị không thiên chiến lược cấp bậu trợ r Hiệu huyền nữ không có nửa giây dừng lại, thanh lanh thanh tiên giây nữ nửa dừng có â lại, mắt trong o không khí quen quẩn, n khí chúc l h ờ i không tổ chỉ n tin nhất, về tức mới nhất. Lại một lại nữa tiến hành ước định, lần này yêu mắc số lượng là hạng, nguy đẳng đổi độ, mới siêu đổi mới mắt hiểm trị số chấn ấ p Mắt trị số c động xuất hiện nhiều phần dự tính có số nhiều đơn vị a cấp trở lên đại yêu sơ bộ phán đoán sẽ đối với quân đoàn trưởng tạo thành uy hiếp trong tính toán mới nhất phương án bắt đầu dùng chiến lược vũ trang tiến hành bão hòa thức đ ặ kích mời quân đoàn trưởng các hạ hiện tại lui ra chiến trường quan chỉ huy điều lệnh can thiệp trần phóng ngăn cả nói nhường ngai tý bộ điện tử đặc hiện đội tiến hành nhiều lần phổ công kích phối hợp ta tiêu trừ không gian thông đạo bản thân bảo hộ ta chuẩn bị đem chiến trường chuyển rời đến yêu giới chiến trường chuyển di sau tất cả bộ môn duy trì liên tục thúc đẩy tại thông đạo phương viên một mươi cây số tạo dựng phòng tuyến nhường ẩn thân máy bay không người lái thiên khu ảnh thú máy bay không người lái giáp xuất động tiến một bước chính s á t chiến trường động thái còn lại chu hiếm thí thần í t h xanh đậm dẫn sắt chờ tác chiến cơ giáp tại sau phòng tuyến chờ lệnh cuối cùng toàn bộ hành trình ghi chép giám sát quân đoàn trưởng cùng bộ tham lưu đám người linh lực ba động đối với nó một lần n Minh bất ạ hạ, c chỉ cựu phục các chúc chiến h lệnh đổi đổi thiên huyền nữ khôi thanh khải hoàn. Tôn liên lương trong khoảng thời gian này đã tiến hành to to nhỏ nhỏ Liên Lương nữ dàng tuyến, Tôn trong gian này tiến đã đổi đổi đã đ mới dịu to to u không giới 100 lần. Hắn cũng dưới m ộ lần nữa định vị. Bất quá lâm ngạn cùng thuế chân tử thuộc về người mới trận đấu chiến tranh tiến hành một lần nữa định vị là cần thiết chữ vị chuẩn bị kỹ càng một trận đại chiến sao trần phóng nhìn về phía lâm ngạn mấy người trong đó muốn thuộc lâm ngạn kích động nhất ca, xem ngươi ý tứ chúng ta là muốn khai cương thác thổ sao đánh về yêu giới quê quán đi sao đ á người ba một tay một chương Thái xuất trong tay, hư phệ hiện giới đau đã xuất hiện ở một ấ chấp y tay, mấy người còn lại cũng là các binh khí nơi tay, trên thân phung lại các là trào. khí khí tức m bên khác phương xa cựu tiêu tường s á t trụ sở ngọc hư đỉnh trên không trên t ầ n g mây phản trọng lực trên bình đài nặng nghề miệng cống tại một hồi cơ khuyết trương âm thanh bên trong từ từ mở ra một hồi vô hình chấn động vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách trực tiếp tác dụng tại hẹp dài không gian thông đạo phía trên trần phóng tinh chuẩn nắm chắc thời cơ run cổ tay vung đao khai thiên vô hình điện tử nhiều lần phổ công kích cùng ẩn chứa kinh khủng khai thiên chân ý đao khí đồng thời tác dụng tại không gian thông đạo phía trên trong chốc lát liền có đến không hết nhiều ít vạn con yêu t h ú thịt nát sư ơ n g t a n ngay tại vợ không ở giữa mà đến đại yêu cảng là tại chỗ trực tiếp bị đánh thành hai nửa chương bốn trăm năm mươi chín nếm thử phản công chương bốn trăm năm mươi chín nếm thử phản công cùng lúc đó cựu tiêu tường sắt trụ sở nội bộ năng lượng giếng đột nhiên khởi động một đạo xạ tuyến từ trên trời giáng xuống chính giữa hẹp dài không gian thông đạo năng lượng mỏ hữu l a m chỉ một thoáng liền tại thông đạo phụ cận tràn ngập trong chớp mắt liền có một đạo hình bầu dục năng lượng thông đạo hình thành trần phóng không chút do dự trực tiếp chui vào phương xa từng cái chiến đấu tổ cũng tại có thứ tự thúc đẩy đem đã xâm nhập địa cầu yêu thú từng cái rào sát chiến trường phạm vi chậm rãi bắt đầu thu nhỏ một bên khác t r ầ n phóng bọn người xuyên qua năng lượng thông đạo đi tới yêu giới đập vào mắt chính là đầy khắp núi đồi sắp xếp chỉnh tề yêu thú cùng nguyên một đám núi nhỏ dường như lại yêu yêu khí tràn ngập giống như mây đen ngập đầu manh liệt khí áp vắt ngang tại mọi người trong lòng trần phóng đông nhiên quay đầu nhìn về phía cựu thiên huyền nữ lúc này có chút hư huyền nữ lúc này có chút hư huyền bất định hình chiếu quân đoàn trưởng các hạng Kiểu t lâm ngạn khẩn chứng nói, kiểu thiên huyền nữ hình li cũng h i ế u vẻ không biết nghe nghe không hiểu ồ một tiếng trong hai tay hiện hiện một thương một kiếm chúng ta hiện tại nói thế nào trực tiếp đánh vẫn làm mưu định sao động Trần ta Phóng như cũng gì cười cười, như cái gì mưu, ta cũng không phải cái gì chỉ huy hình nhân chúng định cái mới, mới liền rồi. cường công gì xong、rồi. Không làm là ta vị, sai trong mấy người ngoại trừ thuế chân tử bị định nghĩa thành phụ trợ hình không phải vật chất đối kháng danh sách còn lại ba người đều là cường công hình đột kích danh sách đơn vị kia cái gì đối kháng danh sách phụ trợ chờ một lúc cho ta đến điểm viễn trình trợ giúp điểm pháp thuật lâm nạn g cười đùa t í t ừ nói g n thuế chân tử lớn nhất cái kia giao cho ta còn lại riêng phần mình chọn đúng tay t r ầ n phóng khí thế trên người đột nhiên một phát tiểu quái không cần phải để ý đến mục tiêu chỉ có một cái đánh dụng trong phạm vi tầm mắt đại gia hỏa ok minh bạch thu được ba người ba loại trả lời nhìn nghiễm nhiên chính là một cái tạp bại quân trần phóng không quan tâm bọn hắn cả người lên như diều gặp gió khi thế kinh khủng g á n g lâm mấy lần phạm vi lớn chiến đấu đánh xuống hắn càng phát ra cảm thấy vương đạo s á t quyền trong chiến trường cường đại tác dụng cơ hồ không kém gì vô thượng đao pháp ba cấp thiên đao thậm chí một số phương diện còn muốn càng mạnh vương đạo đóng đô bên trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên tàn ra như có to lớn gì sự vật muốn từ trên trời giáng xuống chiều cao chừng vài trăm mét cường h à n h đại yêu dường như cảm giác được cái gì ngẩm đầu nhìn lên trời đục n ầ u yêu khí mạnh liệt lên, lên. theo a c h trần phóng một quyền hướng phía long xà đại yêu trậm rãi đề ra quyền p h o n g những nơi đi qua vương đạo lĩnh vực lại lần nữa hiện hiện một vài bức hình tượng bắt đầu thoáng hiện hoặc là chiến trường sát phạt hoặc là hư không đấu chúng yêu chờ không phải trường hợp cá biệt hình tượng nhân vật chính đều là làm lớn hoàng triệu đã từng đê vương xung phong đi đầu mỗi chiến trước phải toàn thân đấm máu trần phóng sau lưng hiện ra một cái đầu mang chuỗi ngọc trên mũ miệng thiên tử hư ảnh mười hai xuyên tạ m ã mổ rơi trâu tiếng va chạm đưa tới sóng âm chấn động trong nháy mắt liền có đ ế m không hết trung đê cấp yêu thú nhao n h a u bạo thể mà chết nặng nề g h sát ý tràn ngập ra cơ hồ đã ảnh hưởng đến hiện thực không gian ổn định trên trời dưới mặt đất cơ hồ không giờ khác nào không tại có yêu thú tử vong bánh dòng máu màu xanh lục đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành lục s á c l o n g xà đ ạ i yêu rốt cục nhịn không được gần thép phóng tới trần phóng nầm đậm yêu khi không ngừng mà tràn ngập tới đứng n ũ i chịu xào chính là trong hư không trần phóng nhưng hắ trần phóng thu quyền bóp một cái quyền lớn sau đó s o n g quyền nhanh c h ó n g hướng phía trước mặt không khí đánh ra quyền p h o n g tràn ngập một đôi thiết quyền đã vung ra tan ảnh liên tục huy quyền ngay tức khắc liền đem tràn ngập yêu khí đánh thành c á i sảng đồng thời mãnh liệt quyền cương thế đi không ngừng tiếp tục đánh về phía long xà đại yêu long xà đại yêu tựa như cá c h ạ c h đồng dạng tại không t r ú n g xoay quanh trốn tránh trần phóng mấy trăm đạo quyền cương n h a u n h a u bị lách mình tránh ra nhưng nó sau lưng yêu thú còn tôn vận khí liền không có tốt như vậy quyền cương những nơi đi qua kia là lao tức tử sắp bên tức tổn thương lập tức lại là một trận yêu thú mưa vương đ một tòa vô cùng hùng tráng núi cao bay lên phong thiện đ à i hư ảnh ở trên đỉnh đầu hắn không hiện hiện lúc này trần phóng gân c u ấ t lôi âm nổ đùng q u y ề n ý hóa thành vạn dạm giang s ơ n đồ hướng thẳng đến long xà đại yêu chấn áp tới giang sơn đồ hư ảnh còn chưa tới người nhưng lúc này long xà đại yêu đã phát ra trận trận gào thét áp lực kinh khủng phía dưới đại yêu ra lân phiến băng liệt ra chóc thịt bong hàm ẩn kim sắc bánh dòng máu màu xanh lục vệ xuống đem mặt đất ném ra nguyên một đám to to nhỏ nhỏ cái hố rất nhiều tránh không kịp yêu thú bị nện thịt nát sưng tan trực tiếp chết không thể chết lại nhưng dù vậy vô số nhắc tới cũng kỳ long xà đại yêu huyết dịch rơi xuống đất cũng không giống nước đồng dạng dung nhập dưới mặt đất mà là dường như một loại thể lưu có sinh mệnh dường như tại mặt đất l ă n qua l ă n lại trần phóng không quan tâm song quyền tả hữu khai cùng thanh đồng cự đình thiên lý giang sơn đổ c h ấ n áp mà xuống bất quá ngắn ngủi mấy chục giây liền đem đầu này còn đến không kịp toàn lực ứng phó long xà đại yêu xinh xinh c h ấ n áp mà chết mấy người còn lại lúc này còn tại cùng riêng phần mình đối thủ kịch chiến đừng nói đánh giết phân ra thắng bại ít ra cũng là mười mấy phút chuyện sau đó trần phóng có thể nhanh như vậy tự nhiên không phải hắn chọn đại yêu thực lực yếu nhất tương phản đầu này long xà đại yêu là nơi này mạnh nhất một đầu đại yêu hắn sở dĩ đi lên liền toàn lực ứng phó nhanh chóng đánh giết long xà đại yêu là bởi vì tại trong cảm nhận của hắn ở xa ở ngoài ngàn dặm còn có vài đầu mạnh hơn đại yêu đang nhanh chóng chạy đến theo long xà đại yêu b ả o mình ở ngoài ngàn dặm đại yêu lập tức liền cảm nhận được cảm nhận được nguyên bản không nhanh không chậm tốc độ lập tức tăng lên đi lên phi tốc hướng phía không gian thông đạo phụ cận chạy đến lâm ngạn mấy người cũng lập tức cảm giác được cỗ này tân sinh lực lượng lập tức không còn lưu thủ gắm đạt tới nhanh chóng giải quyết đối thủ trần phóng tay trái chấp sau lưng tay phải hóa Long xà đại y một, một đoàn n g c tre khuất bầu trời mây đen xuất hiện ở chân trời nhìn kỹ những ngày mây đen cũng không phải là chân chính mây đen mà là nhiều đến đủ để che đậy bầu trời hàng tình vô tận yếu thú dù là lâm ngạn bọn người đã sớm trải qua các loại mưa gió lúc này vẫn không khỏi hít một hơi lanh khí đậu xanh rau má cái này cần có bao nhiêu con yêu thụ à lâm ngạn nhịn không được n h a răng trận mắt nói một trăm vạn hai trăm vạn gánh vác cái này một đợt chúng ta liền xem như tại yêu giới có nơi sống yên ổn trần p h o n g nói rằng mấy ca chuẩn bị xong chưa ok minh bạch thu được như trước vẫn là c u n g thất tuần tám không dậy nổi đáp lại trần p h o n g cũng không thèm để ý thân ảnh loẽ lên đã biến mất ngay tại chỗ nói thì nói như thế tôn liên lương thử lấy răng kiến nhiều cắn chết voi chư vị nhiều hơn điểm tâm nhỏ lập tức toàn thân trên dưới tràn ngập bạo ngược lôi đình hóa thành một đạo tiểm h điện đ ổ i sắt trần phóng m à đi không chút do dự u y u y u y hai người các ngươi chờ ta một chút ta lâm ngạn hô to gọi nhỏ quay đầu nhìn thoáng qua nhỏ ra giòn thuế chân tử do dự một chút t a ngạn yên tâm nơi đây có ta một cái cả người đầy cơ bắp hùng tráng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thuế chân tử sau lưng hướng phía lâm ngạn vừa cười vừa nói lâm ngạn nhìn kỹ một chút lại nhìn một chút trước mắt trọn vẹn tiếp cận cao ba mét tự nhân suy đo nói ngươi là đêm tối đi chính là đêm tối đi cười nói bắp thịt trên mặt một hồi và mẹo bộ dáng kia đủ để dừng đứa nhỏ lâm ngạn giật cả mình đậu xanh rau má n g ư ờ i đây là an kích tích h tố dáng r ấ p hùng trắng như vậy nói hắn hạ xuống thân hình đi vào đêm tối đi trước người đưa tay m é o méo trên người đối phương cơ bắp sau đó dựng lên một cái ngon cái cứng rắn ca quay đầu dậy một chút ta để cho ta khôi lỗi cũng cứng rắn một chút không có vấn đề đêm tối đi dựng lên ok thủ thế đi có g i a hỏa này ở chỗ này bảo hộ người ta cũng yên lòng lâm ngạn hướng phía thuế chân tử nói rằng nhớ kỹ cho ta pháp thuật trợ giúp ta thuế chân tử lúc này đang túi đầu trên mặt đất vẽ lấy trợ đồ nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói yên tâm đi thôi lâm ngạn q u a hồ lô nổi lên giữa không trung lung lay biến thành một cái dài hơn mười mét hồ lô lớn lâm ngạn thả người nhảy lên nhảy đến hồ lô bên trên đi ngươi hồ lô bề ngoài tràn ngập ra một tầng thật mọng tinh quang đem lâm ngạn bao phủ ở bên trong lập tức hóa thành một đạo quan hoa đổi sát lấy trần phóng tôn liên lương mà đi cảm ứng được sao nhỏ sông hồ lô khí thức bận rộn thuế chân tử ngẩng đầu nhìn một cái kinh ngạc lên tiếng phát bảo sau đó bật cười một tiếng cảm thấy mười phần hợp lý lập tức lần nữa túi đầu công việc lưu đủ lên trở về địa cầu trước đó hắn ngay tại nghị sâu tính kỹ về sau quyết định tạm thời gác lại nhục thân tu luyện thậm chí liền luyện k h í tu hành cũng chậm lại mở ra thư linh kho ký ức đem bên trong liên quan tới trận pháp tri đạo nội dung tinh luyện đi ra nghiên cứu trong mấy người bàn luận tu vi trần phóng một ngựa tuyệt trần bàn luận pháp bảo có lâm ngạn cái này đa bảo đồng tử bàn luận sông pha chiến đấu có chủ tu lôi đình đao pháp tôn liên lương đã quyết định lưu tại nơi này như vậy mình cũng phải có thành thạo một nghề có thể giút được việc bọn hắn đạo hưu đạo hữu lại há có thể chỉ là một mặt tìm lấy. theo đ ê m cuối cùng một cái linh thạch khảm nạm tại trận pháp tiết điểm bên trên một hồi kim quang phóng lên tận trời phức tạp đường vân lấy thuế chân tử làm trung tâm đem toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn báo phủ hắn lấy ra một cái t r ậ n bàn khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất n ư ơ n g thần cảm ứng to lớn pháp trận bắt đầu nhanh chóng hấp thu quanh mình trong không khí linh khí một cô nóng dực khí tức phát ra trên bầu trời dương quang lại cũng biến bắt đầu v n mẹo cả t ò a n ú i bên trên thực vật đều chẳng qua mấy tức liền cũng tận đều biến khô vàng sau đó chết héo đêm tối đi mà không thay đổi đứng tại thuế chân tử sau lưng không có nhận chút nào ảnh hưởng trần phóng theo đội quang bên trong hiện ra thân hình. cảm t lấm lấm lô lô xa xa lôi đình loại c lên tôn liên lương hiện ra thân hình miết mắt liếc qua lâm ngạn nói rằng kia là chất pháp khờ phê còn có nếu như bàn về treo bích là ai ai treo có thể so sánh người lớn a dương thiên mệnh tri tử phúc nguyên tâm hậu âu hoàng ngạn lâm ngạn nhìn thoáng qua trần phóng không nói gì nhưng lại so thiên ngôn vạn ngữ còn muốn hữu dụng tôn liên lương đúng vậy à lâm ngạn là treo bích lời nói vậy vị này cựu tiêu tường sát quân đoàn trưởng chính mình người lãnh đạo trực tiếp tính là gì kỳ thật trong lòng hắn chưa hề cảm thấy trần phóng một phương diện nào thiên phú như thế nào nghị tiên phúc duyên cũng tốt võ đạo thiên phú cũng được dường như nhìn có chút đồ vật nhưng lại không đến mức cỡ nào biến thái nhưng trên thực tế giữa bất chi bất giác trần phóng đã đem chính mình xa xa để tại sau lưng đi tới một cái hắn chỉ sợ đời này đều khó mà với tới khoảng cách đây là tôn liên lương vẫn giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu ý nghĩ rõ ràng trần phóng thoạt nhìn lại như vậy thường thường không có gì lạ trần phóng cười cười t ố t chiến trường liền định ở chỗ này đại gia lời còn chưa nói hết hắn bên thai liền vang lên một hồi tê tê lạp lạp dường như cổ sớm t v trắng đen tín hiệu không tốt đông tuyết âm thanh kết nối bên trong kết nối thất bại lần nữa kết nối tin hào tháp đang tại dựng kết nối bên trong đồng thời tại bên cạnh hắn cách đó không xa cũng thật hiện ra một cái hình người bông tuyết lâm ngạ ba thanh em này nghe thế nào như thế quen thai đâu hắn nói thầm một tiếng lập tức liền nhìn thấy cựu thiên huyền nữ thân ảnh tại trần phóng bên cạnh hiện hiện quân đoàn trường các h ạ Tiểu tiên người, huyền nữ không người, hình cựu h chút hồ i ế u còn có chút mơ hồ xem ra trúc long đồng mơ xem ra s thành công trần Phong hỏi, tổn thất như thế t phóng hỏi, như nào. công i ể tiên huyền nữ thanh lanh nói yêu thú đối với cơ giới sinh mệnh cũng không sinh ra phản ứng t h á p tín hiệu dựng m ộ ư ơ i phần thuận lợi trước mắt đã có một tòa hoàn thành dựng còn lại tám tòa ngay tại dựng bên trong Đang thanh của tòa thừa tòa nói chuyện, thanh âm của nó càng ngày càng rõ ràng, hình chiếu cũng càng ngày càng rõ ràng. Không ngoài sở liệu, nó còn nói thêm, tòa thứ 2 tháp tín hiệu dựng hoàn thành, còn khi chiếu thêm, thứ tháp hiệu liệu, âm rõ rõ sở vậy thì tiếp tục kế hoạch tiếp theo a lâm ngạn nhìn một chút trần phóng cùng cựu thiên huyền nữ lại nhìn một chút không nói tôn liên lương chờ một chút các ngươi có phải hay không có đồ vật gì đang gặp ta dấu d i ế m cái r á m tôn liên lương nói rằng kế hoạch này tại ngươi trở về trước đó liền đã định tốt chỉ có điều một mực không có cao đẳng quy mô không gian thông đạo mới một mực không có khai triển mạc thôi lâm ngạn gãi đầu một cái lúng túng nói a、ah, ha ha h là như thế này a、ah, ha ha ha chương bốn t r ư ơ i mốt đ e m khải chương 461, đ e m khải trong lúc nói cười che khuất bầu trời đàn yêu thú đã đi tới trước mặt mọi người vẹn vẹn chỉ là thị giác bên trên s u n g kích cũng không phải là bình thường người chơi có thể tiếp nhận càng đừng đề cập yêu thú này nhóm thực lực so lúc trước thông đạo đằng sau đóng giữ những cái k i a yêu thú còn cường đại hơn khí tức mạnh hơn long xà đại yêu yêu thú cũng hiểu rõ đầu còn lại yêu thú cấp cao càng là nhiều vô số kể tôn liên lương nắm thật chặt đ a o trong tay nuốt nước miếng một cái quay đầu nhìn về phía trần phóng lao đại loại này đàn yêu thú thật là chúng ta mấy người có thể ngăn cản cho dù là trước sau như một nhảy thoát lâm ngạn lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa ngồi h ố lô bên trên trước mặt trên mặt đất đã bậy một đống tản gia cường đại linh quang rất nhiều phát bảo đạo cụ cùng b Cùng vô cùng to lớn gần như trăm vạn chi chúng đàn yêu thú so sánh trần phóng ba người dường như chỉ là thao tiên cự lãng trước một quả không đáng chú ý hòn đá nhỏ dù cho viên này cục đá dị thường cứng rắn cơ hồ cùng mặt đất sinh trường ở cùng một chỗ cũng không đủ trèo chống bọn hắn ngăn trở sóng lớn một lần xung kích lâm ngạn trước mặt đã chất thành một toàn ú i nhỏ hắn nhìn về phía trần phóng ca đánh như thế nào trần phóng tự nhiên đem phản ứng của hai người tất cả đều nhìn ở trong mắt khẽ cười nói không nóng này để đặt lại bay một hồi cựu thiên huyền nữ chuẩn bị thế nào hình chiếu nói lên cựu thiên huyền nữ xuất hiện tại bên cạnh hắn ẩ n thân máy bay không người lái thiên khu ảnh thú máy bay không người lái giáp dự tính còn có m ộ ư ơ i năm giây sắp đến chiến trường thiên kiếm bộ cựu ưu bộ dự tính còn có một điểm không một giây đến chiến trường huyền vũ chu hiếm thí thần xanh đậm dẫn sát chờ chiến đấu cơ giáp dự tính còn có hai điểm năm mươi hai giây đến chiến trường làm thiên hàng không mẫu hạng ứng long không thiên chiến cơ nhóm dự tính còn có tám điểm m ư ơ i sáu giây đến chiến trường cựu thiên huyền nữ liên tiếp hồi báo trực tiếp đem lâm ngạn cho chấn kinh tại nguyên chỗ t r ậ t lấy lại tinh thần nhìn về phía trần phóng đại bộ đội đến cái này phút làm sao chúng ta xử lý chọi cứng trần phóng lời ít mà ý nhiều mắt thấy đàn yêu thú đã tiến vào công kích của mình pha vi trong tay thái hư phệ giới đao trực tiếp nên đón đối phương xa xa một trạm một vòng huyền n g u y ệ t treo lên thật cao màu bạc quan g huy chiếu xuống đám người đầu vai ba người lập tức cảm thấy chấn động toàn thân một cỗ thanh lương khí tức tại thể nội lưu chuyển chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ đều nhanh mấy phần một tầng mắt thường không thể gặp màng mỏng bám vào bên ngoài thân đồng thời vô hình chấn động bay thẳng lấy đàn yêu thú xung kịch tới thái hư chẳng thần Đã lâu quen cảm giác trong h u ộ c lên đầu, chốc cũ đã hết, lát c mới chưa sinh lúc lượng thấy không n do có bao nhiêu trung đê cấp yêu thú trời mưa đồng dạng rơi xuống ngầm giống một tiếng cao tiếng thú gào vang lên mấy người đều có thể nghe ra được cái này âm thanh tiếng thú gào bên trong lần hàm giận áo một đầu so long xà đại yêu còn hùng tráng hơn mấy phần đại yêu bước ra đàn yêu thú sáu đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào trần phóng đầu này đại yêu thân cao vài trăm mét là một đầu mọc ra ba đầu sáu tay dung nham cự nhân b ằ n g đại h u y ể n như núi cao đồng dạng trên thân thể thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm đắng người cách mấy ngàn mét đều có thể cảm nhận được một cô nóng dực khí tức đập vào mặt dung nham cự nhân ba cặp tay lòng bàn tay phân biệt thiêu đốt lên màu sắc khác nhau hòa diễm cho dù là trần phóng cũng có thể từ đó cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm ca cái này đỏ đỏ xanh xanh lâm ngạn ở một bên nhắc nhở ngầm giống dung nham cự nhân lại lần nữa n g ử a mặt lên trời gào thét nhanh chân hướng phía trần phóng chạy vội tới tịch liệt hỏa diễm hóa thành mấy trăm khỏa hỏa cầu thật lớn hướng phía trần p h ó n g trực tiếp đập tới trần phóng không tránh không n h đao thế chầm chậm triển khai thiên cực vạn dặm băng phong huyền sương to lớn dung nham hỏa cầu còn chưa tới gần trần p h ó n g trăm mét liền đã dần dần dập tắt cuối cùng hóa thành từng khỏa khó coi bất quy tắt hòn đá vô lực bằng xuống mặt đất dung nham cự thú càng phát ra tức giận liền phải không quan tâm nào tới trần phóng thấy thế thái hư vệ giới đao l chẳng biết tại sao đầu này giận đi b ộ c phát cự thú vậy mà đã ngừng lại l ử a giận mười phần không vui về tới trong bảy thú trần phóng nữ g ứ mày đã minh bạch cái này trong bảy thú tất nhiên có một đầu thực lực cực mạnh kinh khủng đại yêu hắn nhìn về phía một bên hình chiếu cựu thiên huyền nữ đáp lãng cơ n ỗ tư phản vật chất súng trường đã vào chỗ bổ sung năng lượng bên trong bổ sung năng lượng hoàn tất vũ trang kích hoạt ngay tại áp dụng yêu khí lực trường đánh vỡ đánh vỡ thất bại trần phóng trong lòng chấm xuống quả nhiên một giây sau cựu thiên huyền nữ thanh em truyền vào trong thai yêu khí lực trường đánh vỡ thất bại hà đồ lạc thư bắt đầu thôi diễn thôi diễn đôi mắt bên trong trận trận giáp cốt văn hư ảnh hiện lên thôi diễn kết thúc kết quả một đàn yêu thú kết thành một loại nào đó cùng loại cao đẳng tu hành văn minh trận pháp trợ thế tạo thành một cái chính thể trước mắt lãng cơ nô tư phản vật chất thương năng lượng không đủ để đánh vỡ nên lực trường khả năng ba mươi chín hai mươi bốn kết quả hai đàn yêu thú bên trong có một đầu năng lượng phản ứng vượt qua s cấp đánh giá đại yêu nên đại yêu lấy tự thân trường năng lượng bao phủ lại toàn bộ đàn yêu thú trước mắt lãng cơ nô tư phản vật chất thương năng lượng không đủ để đánh vỡ nên lực trường khả năng tám mươi hai chín mươi ba Đàn yêu t h nhiều ú có đầu A c ấ ấ p hoặc c S mắt ngay i ạ tại thu thập t n thôi diễn yêu giới trong không khí thành phần dự tính một cần thiết thời gian g bốn m ư h i năm h hai mươi bốn điểm hai mươi giây trần phóng nghe vậy quả quyết hạ lệnh đình chỉ thôi diễn yêu giới thành phần không khí tạm thời lấy kết quả nhị tiến đi thôi diễn phương án đường đối hắn cũng không xác định trước mắt đàn yêu thú bên trong đến cùng là có một đầu siêu s cấp yêu thú vẫn là có nhiều đầu a cấp hoặc s cấp yêu thú nếu là cái sau còn dễ nói nếu là cái trước lời nói địa cầu tương lai chỉ sợ cũng nguy hiểm đối với toàn bộ khổng lồ yêu giới bọn hắn phản công tới phiến khu vực này đối với yêu giới mà nói chỉ sợ nhiều nhất chỉ là tương đương với hoa hạ một cái thôn trang nhỏ đều miễn cưỡng một cái thôn trang nhỏ phạm vi bên trong liền có một đầu s i s cấp bậc đại yêu vậy căn bản không cần cái gì yêu giới đồng tâm hiệp lực nhiều mấy cái thôn trang biết được địa cầu tồn tại liền đầy đủ địa cầu nhân loại uống một bình so sánh đủ d ạ n nhì hai trăm ba mươi lăm cao trăm vạn lần đối hoàn cảnh có cực mạnh hủy diệt tính lợi dụng yêu giới tự có linh khí yêu khí gia tốc trôn vùi phản ứng bạo tạc sau bụi bặm sẽ hình thành tuyệt linh bình t r ư ớ n g cách t r ở thiên địa linh khí tuần hoàn đồng thời phóng xạ sẽ nhiễu loạn cắt ngang địa mạch đi hướng nay phương á n lấy trên địa cầu hiện nay toàn bộ tài nguyên cùng hà đồ lạc thư toàn bộ tính lực đoán chừng có thể phá hủy yêu giới ba mươi chín bốn mươi lăm phần trăm khu vực làm bị phá hủy khu vực trong vòng trăm năm sinh linh không cách nào sinh tồn trần phóng nghe xong thật lâu không nói, gì, nên nói không nói quả nhiên không hổ là kinh khủng đứng thẳng viên sao lần một cấp bậu phương ăn đâu trần ph lần này cựu thiên huyền nữ trả lời cũng nhanh nhiều hơn sử dụng đạn hạt nhân đối yêu giới tiến hành phạm vi lớn ba hòa thức đạ kích lấy địa cầu hiện có đạn hạt nhân số lượng dự tính có thể phá hủy yêu giới chín ba mươi bốn khu vực làm bị phá hủy khu vực trong vòng trăm năm thảm thực vật không cách nào sinh trưởng trần phóng một bên lâm ngạn há to miệng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng trần phóng lúc này lực chú ý tất cả đều tại đối diện khổng lồ đàn yêu thú bên trên thật cũng không chú ý tới hắn tình trạng một cỗ đã lâu xa lạ cảm giác bất lực lần nữa xông lên đầu dù là cá nhân thực lực cường đại đến như hắn như vậy cảnh giới tại cả một cái văn minh trước mặt vẫn như c ũ lộ ra yêu đất rất nói chung yêu thú tu luyện đến c cấp lúc liền sẽ sơ bộ hình thành nhất định bản thân ý thức không còn như là g i ã thú chỉ án chiếu bản năng làm việc mà tại tới b cấp về sau c ố này ý thức sẽ tăng thêm một bước nắm giữ không kém nhân loại trí tuệ tới lúc này bọn chúng đã là cùng nhân loại đứng tại cùng một thủy bình tuyến thượng sinh linh đối diện đàn yêu thú bên trong trường khống giả không có một cái nào phái ra yêu thú đến cùng trần phong tiến hành đ ơ n đấu mà là lựa chọn không nói võ đức cùng nhau tiến lên nhìn qua manh liệt đi lên đàn yêu thú tùy tiện nhìn lước qua riêng là không kém gì lúc chức dung nham cự thú đại yêu liền không thua kém ch lâm ngạn cùng tôn liên lương đồng thời nhìn về phía trần phóng lâm ngạn mở miệng hỏi ca ngươi nói đánh như thế nào trần phóng không nói chỉ là thu hồi thái hư phệ giới đao miệng bên trong phun ra một chữ chạy hai người trần c h ờ một cái trước mắt chờ nhìn thấy trần phóng thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ lúc vội vàng quay đầu đuổi theo tin tức tốt là đàn yêu thú vì chiếu cô trung đê cấp yêu thú thực tế tốc độ di động cũng không nhanh suýt y tại trần phóng mấy người sau l ư n g phần lớn là một chút thực lực mạnh mẽ đại yêu nhìn ra đẳng cấp ít ra đều tại b trở lên trần phóng linh thức quét qua trần o n ngáy mắt liền đem đằng sau đại yêu số lượng xác nhận g xác yêu mắt đem một l đại sau số B c ấ phóng có cấp có đầu, đầu, A A S ầ tại siêu、S、cấp đàn thú trong không chế, đàn hoặc là là c là h là còn i tại ú thú p trong trung t bầy â mười c h a hề phần cảm thán toát cán d ụ n g rằng biến mất cựu thiên huyền nữ trợt phát hiện thân các h ạ lính tác chiến đã vào chỗ phải t r ă n g bắt đầu tác chiến Tốt,、kế、tiếp dựa theo hà đồ lạc thư kế dựa hạ lạc đồ t i ể u tiên huyền nữ lại biến mất đàn yêu thú trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa to lớn mà bằng thẳng sắt thép c ự đ i ể u c ự đ i ể u xung quanh còn còn quấn lít nha lít nhít cỡ nhỏ thiết điệu không rõ ràng cho lắm yêu thú ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảy chim bọn chúng còn tưởng rằng là loại kia chưa thấy qua đồng loại có đại yêu thậm chí đối với nó phát ra thị uy tính g ầ m thét k h ô n g lồ đàn yêu thú ngừng lại một bộ phận yêu thú cấp cao bắt đầu hướng phía trung tâm có vào đại lượng trung đê cấp phi hành yêu thú thẳng tắp phóng hướng tiên không trung bảy chim trần phóng nhìn thấy màn này ánh mắt nhắm lại trong con mắt hiện lên một vệ không dễ dàng phát yêu thú đến cùng cũng còn không có vượt qua gốc cắt b ò n sinh vật phạm chủ dù cho nhục thân sớm đã siêu p h à m nhưng cũng khó mà làm được chỉ dựa vào nhục thân liền có thể xông lên vạn mét trở lên không trung ngoại trừ một số nhỏ hình thể đặc thù c cấp yêu vật hoặc là b cấp trở lên yêu thú còn lại yêu thú chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn trần phóng không nhìn những cái k i a trung đê cấp yêu thú nhìn chằm chằm co vào kia bộ phận cao cấp đàn thú nhìn một hồi đ ỗ n g nhiên mở miệng nói cựu thiên huyền nữ tại cựu thiên huyền nữ hình chiếu ở bên cạnh hiện thân nhường lãng cơ nỗ tư phản vật chất thương tiếp tục đối với đàn yêu thú yêu khí lực trưởng tiến hành đà kích một khác không ngừng đà trần liên thấy được co vào đàn thú rối loạn tư mừng trần phóng thấy thế khỏe miệng kéo lên một cái đường cong kém chút để ngươi lừa gạt trong lòng có một thứ đại khái suy đoán hắn cũng thở dài một hơi thái hư vệ giới đao xuất hiện lần nữa trong tay hắn linh thức truyền âm cho lâm ngạn cùng tôn liên lương chuẩn bị trở về đầu đánh t ậ n lực kiểm chế cao cấp bậc đại yêu hai người mặc dù có chút nghi hoặc nhưng từ đối với trần phóng tín nhiệm căn bản không có nhiều hơn suy nghĩ theo trần phóng một tiếng quay đầu hai người quả quyết quay đầu trực tiếp ra tay ngay tại ba người xuất thủ trong né mắt đằng sau bảy thú chung quanh trên dưới sáu cái phương hướng ước chừng vài trăm mét trong không khí đột nhiên một hồi Chợt bọn hắn liền nhìn thấy một đám máy bay không người lái phát ra nghẹn nào g tiếng sẽ gió thẳng tắp phóng tới đàn thú tiến hành tự sát thức bạo tạc trong lúc nhất thời ầm ầm tiếng nổ bên thai không dứt đại lượng đụi mù cùng ánh lửa tràn ngập ra tự sát thức cẩn thân máy bay không người lái đằng sau thì làm à u h u lam đuôi lửa đỏ trắng hai màu đ ồ trang trôi chạy không bỏ mất khí phách giữ t ậ n ngoại hình ngoại trí rất có khoa huyễn khí tức b i ế n trình cận chiến s o n g đỏ vũ khí chính là thiên khu ảnh thú máy bay không người lái giáp thảo rất đẹp lâm ngạn trong lúc cấp bách tạm thời thoát khỏi trước người đại yêu sau hô to không có phản ứng lâm ngạn kỳ quá yêu cầu trấn phóng nhân đạo hợp nhất hóa thành một thanh khai thiên trì đ a o trong nháy mắt đột nhập trong b ầ y thú ngay tức khắc ngăn ở phía trước nhất ba đầu b ê cấp đại yêu liền bị tại chỗ chém thành hai đoạn nặng nề v á n h dòng máu màu xanh lục từ không trung rơi tới trên mặt đất tại máy bay không người lái cùng thiên khu ảnh thú máy bay không người lái giáp viễn c h ỉ n h trợ giúp hạ trấn phóng ba người tại trong b ầ y thú tà sung hữu đột chặt thoải mái cho dù, đều là cao cấp bậc đại yêu, cho dù máy bay không người lái cùng máy bay không người lái giáp hỏa lực đối với mấy cái này cấp bậc đại yêu nhiều nhất chỉ có thể làm được bánh yêu muốn đánh rết còn thiếu rất nhiều nhưng trần phóng cũng căn bản không muốn nương tựa theo ba người bọn họ cùng máy bay không người lái máy bay không người lái giáp hỏa lực vừa muốn đem bọn này cao cấp đại yêu đồ sát hầu như không còn x é hô hắn hô to một tiếng trong nháy mắt thu đ a o trốn xa bởi vì sớm nhận được thông chi lần này phản ứng của hai người nhanh hơn rất nhiều trần phóng vừa mới mở miệng hai người liền thi triển bản lĩnh trong nháy mắt bỏ chạy ra chương 463. linh năng xe tăng nhóm v n h minh chương 463. linh năng xe tăng nhóm vây minh ba người trong nháy mắt trốn xa cùng một thời gian máy bay không người lái cùng máy bay không người lái giáp hỏa lực cũng đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc nhưng bình thường lại mãnh liệt cũng rất khó đối loại này đẳng cấp yêu thú tạo thành cái gì ra dáng tổn thương bất quá trần phóng căn bản cũng không trông cậy vào máy bay không người lái cùng máy bay không người lái giác hỏa lực có thể đối với mấy cái này yêu thú cấp cao tạo thành tổn thương mục đích chỉ là vì kéo dài cước bộ của bọn nó mà thôi ngay tại những n à y yêu thú một bên gầm thép một bên đỉnh lấy hỏa lực hồng lưu cưỡng ép hướng về phía trước truy kích thời điểm một cỗ quỷ dị linh lực ba động đ ỗ n g nhiên theo ngoài mười dặm địa phương dâng lên ngoài mười dặm chín mươi chín t h ư c linh năng xe tăng nhóm họng pháo bên trên trận pháp đường vân đã tản mát ra trói mắt kỳ quang trần phóng lo lắng xe tăng nhóm áp sát quá gần bị đại yêu cẩn thận tại phạm nhân trước mặt không thể phá vỡ sắt thép đối với những cái k i a đại yêu mà nói không thể so với một t ấ m b á n gỗ dày đặc nhiều ít bởi vậy hắn đem xe tăng nhóm vị trí đặt ở ngoài mười dặm họ pháo bên trên tuyên khắc khổn tiên tỏa c â u thúc hệ thống kèm theo định vị công năng linh năng lò động lực động lực cũng có thể nhẹ nhóm đem đạn pháo đưa đến ngoài mười dặm vị trí lại không chút nào dùng lo lắng đánh không đến đánh không chuẩn vấn đề xe tăng nhóm bắt đầu phát ra tiếng gầm g ư trên mặt đất dơ lên đầy trời cắt vàng đứt lại thành thiên nhiên bảo hộ bình chướng tiếng rít xuyên qua ch tinh chuẩn rơi xuống đàn yêu thú bên trong đây là hai cái văn minh kịch liệt va chạm cũng là khoa học kỹ thuật cùng tu hành hai cái văn minh va chạm đến tột cũng sẽ là như thế nào kết quả không ai biết chín mươi c h í n thức linh năng xe tăng trải qua cải tạo chẳng những họng pháo bên trên t u y ê n khắc trận pháp đường v â n phần bụng linh năng lò động lực cũng vì xe tăng cung cấp càng cường đại hơn động lực đồng thời đạn pháo ban đầu tốc độ cũng có rõ rệt tăng lên công kích khoảng cách so sánh bình thường xe tăng nắm chắc lần tăng lên ngoài ra xe tăng sát ngoài trên trang giáp cũng có khắc phòng hộ chất pháp có thể trình độ nhất định ngăn c ả n công kích từ xa chỉ là bởi vì hiện nay trận pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm đối với trận pháp nghiên cứu phát minh vẫn còn tương đối nguyên thủy giai đoạn phòng hộ trận pháp phòng hộ năng lực tương đối đồng dạng đám yêu thú hiếu kỳ n g ầ g đầu nhìn về phía bầu trời tại cảm giác của bọn nó lý chính có một đoàn tản r a y ê u ớt linh lực khối sát hướng phe mình bay tới b a cấp trở lên y ê u thú đã nắm giữ không kém nhân loại trí tuệ nhưng đối mặt cái này chưa từng thấy qua sự vật phán đoán của bọn nó vẫn là xuất hiện sai lầm tròn vo chống rồng khối sát mười phần yếu ớt linh lực cùng trong khối thép cất dấu tản g a kỳ quái hương vị một phấn thân làm cường đại cao cấp đại yêu bọn chúng đương nhiên cảm thấy d trần phóng cũng chính là mục đích này nhường xe tăng nhóm trước tiên liền trực tiếp thành không băng đạn sau đó trực tiếp rút lui về thành tiếp tế n g h e xuyên qua đỉnh đầu tiến g r í t lâm nạn g cùng tôn liên lương tê cả ra đầu thận không thể trực tiếp xuyên việt không gian rời xa nơi này tại xe tăng thấy phát ra gào thét một cái trước mắt nguyên bản tiến hành hỏa lực áp chế máy bay không người lái cùng máy bay không người lái trạng nguyên trong lúc nhất thời ẩn thân triệt thoái phía sau rời xa đàn yêu thú hơn trăm b ê cấp trở lên yêu thú cấp cao tạo thành cường đại đàn thú trần phóng ba người lúc trước tạo thành sát thương kỳ thật rất có hạn cũng không tạo thành đối phương quá nhiều giảm quân số linh năng đạn pháo tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đã tới trước mặt đàn yêu thú lúc này chẳng những không tránh né thậm chí còn tại nguyên chỗ ngừng lại cái này chính giữa trần phóng y m ớ n tôn liên lương xem t r ư ừ n g chính mình hẳn là không sai biệt lắm đã bay ra phạm vi nổ đang chuẩn bị quay người quay đầu nhìn một chút loại này kiểu mới vũ khí đối với yêu thú có thể tạo thành như thế nào lực sát thương nhưng còn đến không kịp quay người hắn đã cảm thấy sau lưng chuyển tới một ba động khủng bố cùng sóng xung kích cả người trực tiếp bay về phía trước nhào ra ngoài lâm ngạn hơi tốt một chút phát bảo sao nhỏ sông hồ lô tự động hình thành vòng bảo hộ thay hắn đỡ được sóng xung kích nhưng toàn bộ hồ lô lại không thể tránh khỏi đánh lấy xoáy nhi xa xa bay ra ngoài. t r ầ những p này thực lực mạnh mẽ đẳng cấp cao yêu vật tại ngắn ngủi mười mấy giây nội kinh thụ vượt qua một vạn lần linh năng đạn pháo tẩy lễ đẳng cấp thấp hơn a cấp yêu thú căn bản không thể vượt qua hai giây liền trực tiếp bị tạc thịt nát xương tan phá thành mạch nhỏ kỳ kỳ quái quái thân thể linh bộ kiện tản mát khắp nơi đều là cho dù là a cấp yêu thú cũng không, chịu đổi, linh năng đạn pháo cũng không phải bình thường đạn pháo ngoại trừ trực tiếp vật lý tổn thương còn có các loại kỳ kỳ quái quái tổn thương xin tin tưởng địa cầu nhân loại đối với vũ khí chiến tranh chuyên nghiệp tính trần phóng lúc này là vô cùng tin tưởng thấy cảnh này nội tâm của hắn cũng là chậm rãi thở dài một hơi một bên khác đàn thú tại lãng cơ nỗ tư phản vật chất thương duy trì liên tục không ngừng mà công kích đến rốt cuộc cũng có mới hiệu quả cựu tiên huyền nữ xuất hiện tại trần phóng bên cạnh thanh âm thanh lãnh quân đoàn trưởng các hạng yêu khí lực trưởng đã bị đánh vỡ phát hiện một đầu kiểu mới yêu thú đã ghi lại ở ngăn xem nhẹ ngoại hình nói thẳng cường độ trần phóng lời ít mà ý nhiều nói nên yêu thú nhục thân cường độ chỉ có một trăm linh ba bảy mươi l mà tinh thần cường độ lại có một nghìn bốn trăm chín mươi hai sáu mươi ba điểm thuộc về tinh thần hệ yêu thú trình độ uy hiếp cực cao ự c c đối với hiện đại sắt thép hồng cháy mạnh kỳ thật cũng không e ngại n ụ c thân cường hành yêu thú dù cho thịt của yêu thú thân có mạnh mẽ hơn nữa dù là vượt qua hai nghìn điểm thậm chí ba nghìn điểm chỉ cần còn tại gốc cắt bọn sinh vật phạm chủ chỉ cần hỏa lực mật độ đầy đủ làm gì đều có thể đem nó đánh thành cho cạn nhưng tinh thần hệ yêu thú liền phiền thoái nhiều đối với linh hồn nguyên thần tinh thần địa cầu nhân loại nghiền cứu vẫn còn một cái mười phần dễ hiểu giai đoạn trước mắt cũng không có quá mức hữu hiệu phòng hộ thủ đoạn cương đại tới đâu chiến tranh binh khí cuối cùng cũng vẫn là cần người đến điều khiển mặc dù bây giờ đã có chiến tranh a i nhưng nhân loại không có khả năng thật đem tất cả chiến tranh binh khí đều giao cho ai đến khống chế vạn nhất diệt yêu thú lại đến trí năng sinh mệnh bản thân thất t ỉ n h tiêu mới thật là bực mình d i ệ t thế cái nút vẫn là đến nắm giữ ở trong tay mình khả năng chân chính an tâm linh năng xe tăng nhóm cũng không lui ra ngoài quá xa bởi vì đến tiếp sau hậu cần bộ đội tiếp viện đã xuyên qua không gian thông đạo đi tới yêu giới tuyên k h ắ c lấy hoa lệ trận văn họng pháo lần nữa phát ra đứt a i tiếng oanh minh k i thế h là phá quân bộ quan chỉ huy lúc này hạ lệnh tất cả xe tăng tạo thành ba cái danh sách đối đàn yêu thú chỗ tọa độ tiến hành một trận duy trì liên tục nửa giờ báo hòa thức oanh tạc trực tiếp đem kia một phiến khu vực mạnh mẽ cắt đứt xuống đi mấy chục mét toàn bộ thành một cái to lớn hồ trời một bên khác chiến trường t r u n g đê cấp yêu thú cho dù số lượng đông đảo nhưng ở ứ n g long tam hình không người chiến cơ nhóm duy trì liên tục không gián đoạn hỏa lực bao trúng hạ cơ bản không có lật lên cái gì ra dáng sóng gió cũng là co vào lên hư hư thực thực có trưởng khống giả t r u n g cao cấp đàn yêu thú trừ bỏ bị lãng cơ nỗ tư phản vật chất thương đánh vỡ lực t r ư ờ n g bên ngoài còn không có bị đánh tan chân bốn trăm sáu mươi bốn rửa sạch chân bốn trăm sáu mươi bốn rửa sạch chân phóng cổ động chất khí cái chán dựng thẳng đồng tản mát ra chói mắt kỳ quang trực tiếp xuyên việt chân trời bắn vào đàn yêu thú bên trong một đầu hình thể không tính lớn Toàn t cuộn cuộn, lâm nạn khẩn trương hỏi trần phóng bông ra che cái chắn tay kim sắc dựng thẳng đồng chẳng biết lúc nào vậy mà chạy ra một đạo dòng máu vàng óng nhàn nhạt ngươi thụ thương ca lâm nạn kinh hô mấy chục kiện linh quan g kinh khủng đạo cụ phiêu tán ở chung quanh chỉ đợi hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá hủy tất cả tôn liên lương con người kịch liệt có vào toàn thân đột nhiên tản mát ra buông thả lôi đ ỉ n h xương lửa lưu ly li đao bên trên đỏ làm nhị sắc lóa mắt đem trần p h o n g cả một cái bao k h ỏ a ở bên trong không có chuyện trần p h o n g khoát tay áo ra hiệu hai người không cần khẩn t r ư ơ n g khinh thưởng là nơi xa cái kia bảy thú trưởng không giả tinh thần hệ hai người lúc này mới yên lòng lại nhưng vẫn không có rời đi trần phóng qua xa dán vô cùng gần trần phóng không khỏi có chút im lặng ta không có yếu đất như vậy yên tâm bất quá đầu này yêu thú quả thật có chút đủ mặc dù thụ thương nhưng vừa mới kia thoáng nhìn đối phương tin tức đã bị hắn biết được tên nguyên quang nghiệm linh đặc tính một trời sinh linh thể sinh ra liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều tinh thần năng lực đặc tính hai trình độ nhất định miễn dịch vật lý phương diện công kích tồn tại từ nguyên linh nghiệm mẫu chia ra đến có bản thân ý thức sinh mạng thể nhược điểm công kích vượt qua nhất định giới hạn lúc phá hư trong đó hạch tâm sẽ dẫn đến tử vong như thế nào mới có thể xử lý hắn lâm ngạn hỏi trần phóng mỉm cười nếu như chỉ có ba người chúng ta người vẫn còn tương đối phiền t o á i nhưng bây giờ liền đơn giản nhiều ý gì lâm ngạn nghi ngờ nói nổ liền xong rồi trần phóng nói rằng t r ự cựu tiếp đối một đối m thiên, thiên huyền nữ thanh âm lóe lên một cái rồi biến mất vạn m trên không trung thanh loan không thiên tác chiến trong bình đài bay ra mấy chiếc ngoại hình dữ tợn nhưng lại không mất hiện đại mỹ học to lớn máy bay ném bom mấy phút sau các hạ tất cả chiến đấu đơn vị đã hoàn thành rút lui thiên công bộ h u y ề n giáp bộ đã hoàn thành bộ phòng cựu thiên huyền nữ thân ảnh hiện hiện vậy thì bắt đầu a trần phóng nhẹ nói mấy giây sau phiến khu vực này trên không bắt đầu rơi ra mưa các loại trần phong thấy qua chưa thấy qua bó l ử u đạn đạn như táp đ a o đất đánh chiến thuật đất chống đạn đạo rơi xuống tiếp theo một cái trước mắt đầu tiên là kịch liệt ánh lửa đằng không mà lên thẳng đốt lên vài trăm mét không trung sau đó liền kinh khủng nóng rực sóng xung kích quét sạch dự định khu vực vô số trung đê cấp yêu thú tán thân b i ể lửa tại chỗ liền bị khí hóa đợi mười mấy giây sau to lớn tiếng gầm trực tiếp ngừng cả phiên thiên địa vì đó mấy người tự cao thực lực mạnh mẽ khoảng cách tới gần một chút sau đó bọn hắn liền vô cùng đàng hoàng lui về phía sau trần phóng nhìn qua hừng hực b i ể n lửa hắn còn có thể từ đó cảm nhận được còn có nhục thân yêu thú cường đại không có tử vong nhưng chỉ cần bọn chúng sông không ra phiến khu vực này tử vong bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi mấy chiếc máy bay ném bom tại thiên không xoay mấy chục vòng tại đem mặt đất tẩy mấy chục khắp sau l ạ g yên rút lui kế tiếp đăng c h à n g chính là người quen biết cũ chín mươi chín thức linh đang xe tăng nhóm xe tăng nhóm họng pháo phát ra tiếng oanh min không trung không ngừng chuyển đến kinh khủng tiếng rít lần nữa đem phiến khu vực này tẩy vài chục lần. sau đó máy bay ném bom lần nữa đang chàng lòng vòng như vậy v ã n g phục mấy lần sau máy bay không người lái cùng máy bay không người lái r ắ p bắt đầu tiến vào mảnh này đã thấp mười mấy thước khu vực ý đồ tìm kiếm còn sót lại y ê u thú đương nhiên cảnh tượng nhìn qua tựa hồ là nghiêng về một bên chiến cuộc nhưng trên thực tế y ê u thú cũng không phải là hoàn toàn không có phản kháng chỉ có điều cố này phản kháng mười phần yếu ớt mà thôi nhục thân yếu đối nguyên quan nghiệm linh trị là dựa vào hộ vệ bên người y ê u thú tự sát thức bảo hộ sống sót hai vòng oanh tạc liền tuyên cáo lành lạnh rắn mất đầu đàn yếu thú đã mất đi trưởng khống giả trực tiếp biến thành một đoàn vụ cát lệ k nhưng lập tức liền bị một mực hộ vệ tả hữu máy bay chiến đấu trên không trung trực tiếp nổ thành một bộ khét lẹ thi thể chống chân tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo dùng để đối phó những này phi hành yêu t h u thực sự quá chuyên nghiệp bất quá về phần xung kích phòng tuyến cơ giáp chiến đấu nhóm cùng người chơi chiến đấu đơn vị thật là đã sớm đói khát khó nhịp thiên hô vạn hoán trở chúng nó tới đây chứ thấy thế nào đây đều là một trận thắng trận lớn nhưng trần phóng n h ư n g như cũ c h o mày dùng linh thức thời điểm không ngừng quét sạch khu vực phụ cận thậm chí không tiếp cưỡ ép thúc đẩy đã thụ thương phá vọng tâm mắt không ngừng điều tra lấy cái gì lâm n ạ n phát hiện trần phóng d không có trần phóng thuận miệng đáp nhưng ta luôn cảm thấy có chút quá mức thuận lợi thuận lợi có chút không bình thường a k người cái này lâm ngạn im lặng ngưng n g ẹ n cái này thuận lợi còn không tốt chẳng lẽ lại người muốn đánh giá n nan điểm xuất hiện bị thương vong mới tốt ta yên tâm đi ca, loại trình độ này b à n h tạc ai đến cũng chịu không được lâm ngạn còn tại an ủi nhưng hắn không biết rõ trần phóng lo lắng kỳ thật căn bản không phải cái gì cái gọi là bình thường yêu thú mà là có khả năng bởi vì phân liệt thể tử vong mà cảm giác được nơi này nguyên linh hiểm mẫu phân liệt thể tinh thần cường độ liền đã cường đại như thế như vậy bản thể tinh thần cường độ sẽ tới loại trình độ gì c gì gì to, to, nhỏ, nhỏ, ả theo giác h ứ một hồi gió nhẹ thổi qua gây mũi mùi khét lẹt nhi tràn vào xoắn núi thấp mười mấy thước mặt đất đã kết tinh hóa tản ra lượn lờ khói lửa cùng nhiệt độ cao cựu thiên huyền nữ chân phóng hạ lệnh đem phòng tuyến hậu co vào tới không gian thông đạo phụ cận toàn viên bảo trì cấp một chuẩn bị chiến đấu minh bạch cựu thiên huyền nữ thanh em bình tĩnh như thật ngón tay giữa khiến truyền đạt xuống dưới bốn à nhàng y hắn nhẹ cũng miễn cưỡng t h ở r a có lẽ thật chỉ là chính lẽ là thật m ì n h s u y nghĩ n h i ề u yêu g i ớ i khổng l ồ như thế, nguyên linh hiểm mẫu p h â n l i ệ t sinh m ạ n nhiên không g thể tất một chỉ c á i liền chưa có c hẳn thể ả mươi ứng đ ợ c h n nữa c o như cảm ứng được, hắn cũng chưa chắc trong thời gian ngắn chưa chắc thời được, cảm l i ề n có c thể ả m thấy nơi này. Chương 465, nguyên ơ ơ i này. n c h ư 465. n g linh hiểm mẫu Chương 465, nguyên linh hiểm Nguyên 465. mẫu. toàn bộ đơn vị tác chiến bắt đầu có vào thanh loan không thiên tác chiến bình đài vẫn như c ũ lơ lửng ở trên không trung mười ngàn mét phía trên một á á y bay không người l ngày kia đem hai tộc chiến trường theo địa cầu chuyển rời đến yêu giới thậm chí hoàn toàn phản công yêu giới cũng chưa hẳn không thể có hoa hạ xây dựng cơ bản của ma thuộc tính tại tất cả công sự phòng ngự cùng nền tảng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh dựng lên vật tư ngay tại thông qua không gian thông đạo không ngừng vận chuyển tới mọi thứ đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy đang lúc trần phóng là chính mình lo ngại thời điểm hắn cùng thuế chân tử bên người bảo hộ hắn đêm tối hành chi ở giữa liên hệ bỗng nhiên g ã y mất đây là chưa hề phát sinh q u a chuyện liền phản g phất đêm tối đi chỗ khu vực đ ố n g nhiên bị che giấu đồng dạng linh thức đảo qua đi dây núi còn tại nhưng bất luận là thuế chân tử đêm tối đi vẫn là bố trí trận pháp tất cả đều biến mất không thấy gì nữa tựa như chống không tan biến mất như vậy ca lại xảy ra cái gì? Lâm t r ầ n phóng biểu lộ nghiêm túc thuế chân tử bên kia xảy ra vấn đề cái gì lâm ngạn lập tức dò ra linh thức nhưng cho ra kết quả cùng t r ầ n phóng giống nhau một chút đánh nhau vết tích cũng không có bọn hắn c h ố n g không tan biến mất coi như lao đầu linh thực lực bình thường nhưng có khôi lỗi tại làm gì cũng không đến nỗi không có lực phản kháng chút nào a lâm ngạn còn tại nghi hoặc tôn liên lương lên tiếng nhắc nhở coi như hai người bị cường đại yêu thú bắt đi hoặc là diệt s á t yêu thú kia không có khả năng đem trận pháp cũng xóa sạch sẽ a ba người liếc mắt nhìn nhau lâm ngạn nói rằng ảo giác ảnh hưởng k trấn phóng không cần nhắc nhở đã phản ứng lại Thủ thương phá vọng tâm mắt phá vọng lại l ầ cỗ ba động này mười phần không đáng chú ý nếu không phải hắn một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi này thật đúng là chưa hẳn có thể chú ý đạt được tìm tới ngươi t r ầ n phóng k h ẽ vươn tay thái hư phệ giới đao xuất hiện trong tay trong nháy mắt nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang bay về phía dây núi khu vực bất quá hắn còn chưa kịp bay ra ngoài bao xa nao bộ liền cảm giác được một hồi nhỏi nói trong thức hải lập tức nhắc lên ngập trời sóng lớn cả người tâm thần vì đó một hồi lay động liền lực chú ý đều không thể tập trung hắn trực tiếp bị theo nhân đao hợp nhất trạng thái bên trong đánh ra rán rán chắc chắc ném xuống đất cái này còn không chỉ một cố cường đại tâm thần ngay tại ý đồ tan g ã nguyên thần của hắn phòng hộ đột nhập ý thức hải của hắn bên trong nếu để cho tia ý thức này thành công xâm nhập ý thức hải, như vậy trần phong kết quả không thể so với lúc này đ ê m t ố i giúp đỡ qua bao nhiêu tỷ lệ lớn sẽ bị đối phương khống chế thậm chí ý thức bị tiêu diệt một hồi manh liệt cảm giác hôn mê lóe lên trong đầu cũng nương theo lấy một cỗ không cách nào ngăn cản bồi dối trần phong không dám thất lễ mạnh mẽ nâng lên cuối cùng một tia quyền khống chế thân thể cổ động chân khí trực tiếp làm vỡ nát tầm mạch của mình t í c h liệt nhói nhói cùng khí tức tử vong tới gần miễn cưỡng nhường hắn đoạt lại một tia quyền khống chế thân thể náo hải cũng thanh tỉnh một chút bắt lấy cái này một tia khoảng cách tinh thần của hắn đột nhiên nhảy một cái vậy mà trực tiếp nhảy ra thân thể xuất hiện ở trong hiện thực. một bên lâm ngạn cùng tôn liên lương không có chút nào phát giác nhìn thấy trần phóng nhục thân tê liệt ngã xuống xuống tới vội vàng tiến lên nâng ca ca người thế nào lâm ngạn vừa tiếp xúc với trần phóng nhục thân lập tức liền có phát giác khẩn trương hỏi kết quả tự nhiên là trần phóng không phản ứng chút nào tâm mạch vỡ nát nguyên thần ly thể cho dù trải qua rèn luyện cường tráng nhục thân còn có thể ngắn ngủi duy trì một lát nhưng căn bản là không có cách lâu d à i khóa lại sinh cơ lâm ngạn cùng tôn liên lương đều không phải là người bình thường liễn mắt liền nhìn ra trần phóng trên người sinh cơ đang không ngừng tiêu tán tình huống như thế nào tôn liên lương trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo s bóng người nói lên lâm ngạn bản năng chính là một quyền đánh qua mạnh mẽ quyền c ư ờ n g trực tiếp đem mặt đất đánh ra một đạo cực sâu quyền ấn lâm thăng yêu là ta cựu tiên huyền nữ thanh lãnh nói ngươi mau nhìn xem anh ta hắn thế nào lâm ngạn vội vàng tiến lên nói rằng ta có thể cảm giác được nguyên thần của hắn đã không ở phía sau trong cơ thể quân đoàn trưởng tâm mạch đã vỡ nát bây giờ còn có thể miễn cưỡng bằng vào thân thể cường tráng ngắn ngủi duy trì được sinh cơ nhưng thời gian lâu dài vẫn là sẽ từ từ tử vong ta hiện tại cần đối với hắn tiến hành khẩn cấp trị liệu cựu tiên huyền nữ mặt không thay đổi nói rằng nhưng lâm ngạn lại một bước không cho mấy chục kiện đạo cụ t lập tức lập tức ngay ở chỗ này trị liệu còn có lâm ngạn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đến c ũ n g có nghe hay không tin tưởng lời ta nói ta nói nguyên thần của hắn đã ly thể nói đơn giản chính là linh hồn của hắn đã không tại thân thể của hắn đúng lúc này một cái nho nhỏ chim rồi không biết từ chỗ nào bay tới lâm ngạn cùng tôn liên lương đều ở vào căng thẳng cao độ trạng thái lúc này liền phải thuận tay đánh chết cựu thiên huyền nữ lên tiếng nhắc nhở đây là trị liệu hình nạ nổ chim rồi người máy là tới sửa bộ quân đoàn trưởng vỡ nát tâm mạch hai người lên nhau lâm ngạn tránh ra một bước đi chim rồi chớt tới đem ca tâm mạch tù bổ lại a nho nhỏ bất quá lớn chừng bàn tay chim rồi người máy vô vội cánh rơi xuống trần phóng ngực cựu thiên huyền nữ bộ mặt biểu lộ đ ố n g nhiên giật giật cách trần phóng gần một điểm tôn liên lương không do dự nửa giây một tia chấp theo trong tay hắn chém ra trực tiếp đem chim rồi tại chỗ hóa khí ngươi không phải cựu thiên huyền nữ ngươi đến cùng là ai tôn liên lương cao giọng quát trói hai cựu thiên huyền nữ thật là trí tuệ nhân tạo hình chiếu căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì hơi biểu lộ cờ đến cùng là cái quái gì lâm ngạn rốt cục cũng kịp phản ứng hắn là trở về một nhưng không phải n ố c chỉ là cùng cựu thiên huyền nữ những n à y chiến tranh ai tiếp xúc tương đối ít mà、thôi. lúc này liền có mấy cái đạo cụ hướng phía cựu thiên huyền nữ thân ảnh bay đi đùa vàng m o a n g màu đen viên cầu chờ một chút cái gì tạo hình đều có đồng thời hắn một thanh mỏ lên trên đất trần phong n ụ c thân dắt lấy tôn liên lương trực tiếp nhảy lên sao nhỏ sông hồ lô cựu thiên tinh thần nhập ta hồ lô bên trong mở lâm ngạn hai tay bấm n i ệ m phát quyết hồ lô bên trên lập tức dâng lên một tầng hiện ra tinh quang vòng bảo hộ đem mọi người bảo hộ ở bên trong một hồi ầm ầm tiếng nổ sau bụi mù tán đi nguyên địa chỉ còn lại một cái đường kính mấy chục mét hô sâu có thể thấy được lâm ngạn vừa rồi những cái tia đạo cự uy lực to lớn Nhưng thiên huyền nữ hình dường như không có nhận nửa phần ảnh hưởng, nàng mặt không thay đổi hướng sao nhỏ sông chiếu thay hồ cựu có mặt đổi sao lâm ô bên trên thiên người nhẹ nhàng ngươi chiến tranh ai thiên huyền nữ. Chương Giáng tới ta thật đám các lầm, hiểu ai là cựu l 466. c h ư ơ ngạn 466. Giáng g n Lâm. Lâm ngạn lúc này cũng không nhịn được hoài nghi có phải hay không chính mình vừa mới nhìn lầm hắn nhìn về phía một bên tức hổn hển tôn liên lương tôn liên lương thì lộ ra r ấ t k h ó nhiều người con mẹ nó liền đánh giam a vẫn là là n m l g b lâm ngạn không có tiếp tục nghe tôn liên lương phân k í c h quốc t ú y cắt nang hỏi thế nào phán đoán nàng có phải hay không cựu thiên huyền nữ vậy còn không đơn giản tôn liên lương liếc qua lâm ngạn ngươi nhường nàng đem đầu trên đỉnh thanh loan bình đài giảm xuống ba năm trăm l i n thử một chút ngươi nhường nàng đem chiến đấu máy bay không người lái cơ g i á p chiến đấu nhóm linh năng xe tăng nhóm đều điều tới hộ giá ngươi xem một chút nàng có thể dọn độ n g a ta thậm chí hoài nghi chúng ta hai bây giờ thấy được chưa chắc là chân thực cái kia vừa mới cái kia chim rồi nã nổ người máy lâm ngạn còn có chút đắn đo khó định ngươi gặp qua cái đồ chơi này tôn liên lương chẳng thèm nó tới ngược lại trở về địa cầu sau ta đi theo lao đại cũng chưa hề gặp qua loại đồ chơi này không n g ờ chú ý nơi hẻo trốn vào thái hư phệ giới đao sau tiến nhập không gian tường kép bên trong trần phóng có chút cảm khái nhìn xem một màn này không nghĩ tới tôn liên lương lại còn có như thế tỉ mỉ một màn từ khi thoát ly hào môn đi theo trần phóng sau bốn người tiểu đoàn đội bên trong thực lực mạnh nhất là trần phóng phúc duyên thâm hậu nhất chính là lâm n g ạ học thức là huyên b ắ t nhất nhất kiến thức rộng rãi chính là thuế chân tử nguyên bản hắn tại hào môn bên trong cao thấp cũng là cao tầng đi vào bốn người tiểu đoàn đội về sau cũng có chút chẳng khác người thường hắn kinh nghiệm g i a hồ nhân sinh của hắn lịch duyệt tại cái đoàn đội này bên trong dường như cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì dân ra chẳng những người khác, thậm chí chính hắn đều đã dần dần quen thuộc chính mình tùy tùng nhỏ định vị thậm chí cảm thấy đến mười phần tự tại tại phát giác được trần phóng khả năng bỏ mình sát na tôn liên lương phản ứng đầu tiên là thất kinh hoang mang lo sợ nhưng cho tới nay trần phóng m ỗ i khi gặp đại sự có t i n h khí hình tượng chẳng biết lúc nào đã k h ắ p thật sâu tại nội tâm của hắn chỗ sâu tại cựu thiên huyền nữ lộ r a dị thường một nháy mắt hắn liền lập tức đã nhận ra đương nhiên bất luận chân chính trần phóng có phải như vậy hay không ngược lại tôn liên lương trong lòng trần phóng hắn nhất định cũng nhất định phải là người loại này châu t h t lâm n ạ n hướng phía tôn liên lương dựng lên một cái ngón tay cái sau đó thì sa cảm nhận được trần phóng n ụ c thân khí tức mơ hồ bắt đầu suy yếu xuống dưới lâm ngạn nói rằng lại kéo dài thêm anh ta khả năng thật m vẫn rác hai người trò chuyện không có chút nào tránh cựu thiên huyền n ữ ý tứ đối phương thấy hai người bộ dáng như thế dứt khoát cũng không còn trang thân hình biến hóa ở giữa cựu thiên huyền n ữ biến mất lại một cái trần phóng xuất hiện tại nguyên chỗ ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào ta nói cái gì tới tôn liên lương một hồi hô to gọi nhỏ ngươi nhìn một lừa dối liền nổ ra tới châu tất lâm ngạn hóa thân một cái vô tình chỉ biết là một mặt châu tất máy móc hỏi nói trở lại sau đó làm sao xử lý kẽ hở không gian bên trong trần phóng tin tức tốt là hai người này cướp đi nhục thân của mình nhìn tình huống nhất thời nửa khắc ở giữa nguyên linh nghiệm mẫu hẳn là không làm gì được bọn họ kỳ thật tự nhiên cũng bao quát lục thể của hắn nếu không không đến mức cùng cái này lãng phí nửa ngày nước bọn nếu như đối phương có lời nói về phần tin tức xấu cái k i a chính là đối với tình huống hiện tại hắn hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt tinh thần cường độ bên trên tồn tại trên lệnh cho dù hắn hiện tại nguyên địa phục sinh cũng vẫn như c ũ không phải nguyên linh nghiệm mẫu đối thủ hắn thậm chí cũng không tìm tới cái này kinh khủng tinh thần hệ đại yêu vị trí cụ thể ở nơi nào đồng thời trần phóng cũng có chút n g h i hoặc lâm ngạn cùng tôn liên lương tinh thần của hai người tinh thần cường độ khẳng định là không bằng chính mình nhưng nguyên linh nghiệm mẫu nhưng lại chưa xuống tay với bọn họ hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người tọa hạ sao nhỏ sông hồ lô món pháp bảo này tác dụng vậy mà như thế cường đại đang suy tư sao nhỏ sông hồ lô bên ngoài lại có biến hóa mới bầu trời chẳng biết lúc nào biến tối mở mơ hồ có văn lộ kỳ quái hiện lên mười phần mơ hồ nhìn không rõ lâm n ạ n ngầm đầu nhìn lên trời đối với tôn liên lương nói rằng cái này đường vân nhìn xem thế nào khá quen đâu ngươi nói đúng không lao tôn là khá quen tôn liên lương gật đầu đồng ý nói nhưng một lát nghị không ra ở nơi nào nhìn qua lâm ngạn ta cũng giống vậy không gian t ư ờ n g kép bên trong trần phóng vạn phân im lặng cái này không phải liền là cựu thiên huyền nữ tiến vào tính toán trạng thái lúc trong con mắt trải qua giáp cốt văn dường như dòng số liệu đi cái này có cái gì không nhớ nổi thật tình không biết cho tới nay chỉ có hắn mới có thể dựa vào gần cựu thiên huyền nữ cũng chỉ có hắn mới có cơ hội nhìn thấy cựu thiên huyền nữ tiến vào tính toán hình thức trạng thái cả bầu trời biến lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng có giáp cốt văn cùng bộ dáng cộ phát trường kiếm hiện lên trần phóng phấn chấn lên tinh thần không ngoại sở liệu lời nói lúc này bọn hắn vị trí vùng không gian này tỷ lệ lớn đã bị nguyên linh nghiệm mẫu không biết lấy loại thủ đoạn nào bao phủ tại hư hào thế giới bên trong mà ngoại giới chiến tranh ai cựu thiên huyền nữ ngay tại ý đồ công phá tầng này hư hào thế giới tại sao nhỏ sông hồ lâu cách đó không xa bóng người lúc này cũng dần dần biến bắt đầu mơ hồ tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng gì ngắn ngủi trong vòng mấy giây bóng người đã theo cựu thiên huyền nữ tới trần phóng lâm n g ạ tôn liên lương mấy người thay đổi một vòng lại về sau chính là các loại bọn hắn gặp qua hoặc là chưa thấy qua các loại hình thái yêu thú nhìn, lộ ra chân ngựa đi. tôn liên lương chỉ vào bóng người lớn tiếng nói lâm ngạn móc móc lỗ thai biết biết nói nhỏ chút nhi vấn đề là hiện tại chúng ta làm sao xử lý nên làm chút cái gì tôn liên lương nếu không chúng ta lao ra xử lý nó lâm ngạn mười phần im lặng nhìn xem tôn liên lương chỉ vào từ đầu đến cuối đều một mực tại kịch liệt chấn động vòng bảo hộ ngươi có tin hay không là chúng ta vừa đi ra ngoài liền biến thành người ta khơi lỗi tôn liên lương mạnh như vậy sao lâm ngạn run lên trong tay trần phóng n ụ c thân nói rằng ngươi cho rằng đâu anh ta thi thể còn nóng hồi đây tôn liên lương không gian tường kép bên trong trần phóng thàng danh con ngươi đợi ta trở về thời gian dần qua phía chân trời xa xôi dường như mơ hồ có thanh â m chuyển đến hai người lập tức im lặng vậy thai cẩn thận lắng nghe bổ sung năng lượng phá thất bại lần nữa đầy phụ tải tiếp tục đánh vỡ phản vật chất hai người lính nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia ngạc nhiên mừng rỡ một mực sáng tối chập trờn không ngừng loé ra các loại đồ án hư ảnh bầu trời đột nhiên yên t ĩ n h trở lại lần nữa khôi phục bình tĩnh đánh vỡ hoàn thành bắt đầu xâm lấn lần này thanh em mười phần rõ ràng dường như chính là ở bên thai văng lên theo tê l ạ một tiếng bầu trời đã n ư ớ ra một cái to lớn vết nước một cái vô cùng to lớn phát sáng bóng người từ đó g á n g lâm đối phương thân mang tần hán khúc cư sâu áo đường vân quần áo tay trái nắm thẻ tre tay phải nắm q u a n mâu sau lưng lơ lửng mười hai mai hình dạng và cấu tạo cổ phát nhưng lại rất có khoa huyễn khí tức trưởng kiếm đầu đội cựu phượng ngậm châu quan bộ mặt có vô số phiêu đáng hạt tạo thành mạng c h e mặt che chắn thấy không rõ làm bóng người khuôn mặt lâm ngạn ngay tức khắc theo sao nhỏ sông hồ lô phía trên nhảy lên một cái nữ thần chương bốn trăm sáu mươi bảy chiến tranh nữ thần chương bốn trăm sáu mươi bảy chiến tranh nữ thần cựu thiên huyền nữ lại xưng huyền nữ cựu thiên, thiên huyền nữ nương lương lương tương truyền nàng chính là hoàng đế c h i sư tương truyền thụ hoàng đế binh pháp giúp đỡ chế phục si mưu thống nhất hoa hạ là đạo giáo tôn sùng thượng của nữ thần truyền thuyết người nàng thủ thân chim cũng có nói pháp cho rằng nàng là một vị am hiểu sâu đạo pháp quân sự nữ thần tiên hình tượng trang nghiêm diệu tướng ung dung hoa quý dân gian trong truyền thuyết nàng là một vị pháp lực vô biên nữ thần bởi vì trừ bạo an dân có công bị ngọc hoàng đại đế sắc phong làm cựu thiên huyền nữ cựu thiên thánh mẫu là trung quốc thần thoại cùng đạo giáo bên trong một vị gồm cả trí tuệ lực lượng cùng chính nghĩa nữ thần đương nhiên đây đều là chuyện thần thoại xưa bên trong Cùng c h i một r n b mươi hai trôi đem cổ phát cùng khoa huyễn khí tức trung hợp trường kiếm lần thứ nhất theo cựu thiên huyền nữ sau lương rời đi kiếm quang loại lên một mươi hai thanh trường kiếm một mực đính tại khe hở biên giới nhường nguyên bản chậm rãi khép lại khe hở thật giống như bị đông cứng đông dạng có trời mới biết trần phóng vẫn cho là vị này sau l ư n g trường kiếm chỉ là hình chiếu trang trí mà thôi hiện tại xem ra chẳng những không phải trang trí thậm chí có thể là pháp tắc cấp độ thần minh cho dù so ra kém trong tay hắn thái hư vệ giới đao ít ra cũng là cùng một cái cấp độ dạng này pháp tắc thần minh kéo đến tận mười hai trôi trực tiếp liền đem không gian cho đông kết trần phóng đông nhiên thầm nghĩ đã cái này mười hai thanh trường kiếm không phải trang trí t i ê nữ n thần trong tay một mực cầm quang mâu cùng thẻ tre chẳng phải là hắn ý niệm mới vừa nhuỗm cựu t i ê n huyền nữ liền đem trong tay thẻ tre hướng không trung ném đi thẻ tre lập tức triển khai đón do biên lớn lại theo nguyên bản hơi có vẻ hư hảo hình chiếu bộ dáng biến thành tựa như thực thể đồng dạng nguyên một đám phát sáng văn tự theo thẻ tre bên trong b ậ t đi ra trần phóng chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa nguyên thần chi quan một hồi rập rờn liền đây là hắn ngay tại không gian tường kép cách một tầng thế giới nguyên nhân liền hắn đều còn như vậy phía ngoài lâm ngạn cùng tôn liên lương biểu hiện được liền lộ ra càng thêm không chịu nổi hai người d â y ruột đều không có thẳng t ó c ngất đi cựu thiên huyền nữ trận quay đầu nhìn về phía tường kép bên trong trần phóng trần phóng lập tức bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh đây là một loại dạng gì ánh mắt ta u để lộ ra một loại không thể xâm phạm lực lượng cùng tôn nghiêm lại tựa hồ có thể nhìn rõ lòng người cùng tương lai mang theo một loại siêu phàm thoát tục trí tuệ đồng thời đạo này ánh mắt lại là cực kỳ phức tạp tràn ngập từ bi cùng thương hại ánh mắt nhu hòa như nguyệt quang tựa như là tại thương xót chúng sinh mặc dù đối phương chỉ là tùy ý thoáng nhìn nhưng trần phóng tựa như một cái con thỏ nhỏ đ ỗ n g nhiên bị đỉnh trôi thực vật lộng l â y mánh hổ tập trung vào như thế một cô nói không ra cảm giác sông lên đầu dù cho ở vào nguyên thần t r ạ thái nhưng như cũ có một loại suất mồ hôi lạnh cả người cảm giác lấy lại tinh thần trần phóng sờ soạn một cái cái c h á n không tồn t theo lý thuyết cách thế giới bích nhìn không thấy mới đúng à. lúc này thiên thần cựu thiên huyền nữ nương nương cùng bình thường hô chi tức đến vung chi liền đi chiến thần ai cựu thiên huyền nữ không thể nói hoàn toàn khác biệt chỉ có thể nói không quan hệ chút nào nguyên thần vốn không có tâm nhưng trần phóng vô vô chính mình trái tim nhỏ không để ý tới nguyên thần ly thể nguy hiểm tiếp tục vây xem nữ thần theo cái này đến cái khác phát sáng cổ phát văn tự theo biến lớn trên thẻ t r ú c độc tới chung quanh trần phóng bọn người vẫn cho là là chân thật thế giới bắt đầu lộ ra từng đạo vết rách binh một tiếng liền như là một khối ném tới trên mặt đất tấm gương đồng dạng toàn bộ thế giới hoàn toàn vỡ ra ngoại trừ cựu thiên huyền nữ nương nương vị trí phương viên trăm mét vị trí còn bảo trì hoàn hảo bên ngoài ánh mắt chiếu tới thế giới đều biến thành hàng ngàn hàng vạn khối bất quy tắc m ả n h vỡ vỡ nát thế giới bên ngoài là lại một cái hoàn toàn giống nhau như lúc nhưng lại có chỗ khác biệt thế giới các loại loại hình máy bay không người lái to to nhỏ nhỏ cơ giáp khói đen búp lên máy bay chiến đấu cùng ở vào trạng thái hôn mê rất nhiều chiến đấu tạo thành viên bảy t ă n g phần vụ vặt lẻ tẻ ngã xuống đất chân phóng sắc mặt có hơi hơi nặng dạng này một màn hắn kỳ thật có thể đoán được một bộ phận chỉ là không nghĩ tới thực tế tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn biết bắt hơn nhiều nếu là lúc này có yêu thú tới gần, không cần quá nhiều mấy trăm hơn ngàn đầu C cấp liền đầy đủ đem cựu tiêu t ư ờ n g s á t quân đoàn thứ nhất tiêu diệt hết chín thành nhân viên bao quát hắn cái này quân đoàn trưởng tin tức tốt là lúc trước báo hỏa thức b a n h tạc trong thời gian ngắn chung quanh một đầu yêu thú cũng sẽ không xuất hiện hơn nữa đại đa số thành viên đều chỉ là hôn mê không biết là đầu kia chưa từng gặp mặt nguyên linh n h i ệ m mẫu thực lực có hạn vẫn là căn bản liền không có quá coi trọng những này thực lực chỉ so với người bình thường cường đại một chút chút các chiến sĩ theo thế giới khôi phục bình thường hoặc là nói viễn cảnh bị đánh phá không trung phiêu đáng văn tự chậm rãi trở về thẻ tre thẻ tre cũng dần dần biến trở về bình thường lớn nhỏ. trở về tới cựu thiên huyền nữ nương nương trong tay trần phóng đánh bạo nhìn sang chỉ tiếc hắn ngoại trừ có thể nhìn thấy một đôi uy nghiêm trang trọng tràn ngập trí tuệ cùng thương x ó t ánh mắt bên ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì hình chiếu chậm rãi tiêu tán tựa như một làn khói xanh hòa vào t h i ê n địa dạng này rút lui phương thức cũng càng thêm chắc chắn trần phóng trong lòng suy đoán này cựu thiên huyền nữ không phải kêu cựu thiên huyền nữ 12 thanh trường kiếm chẳng biết chẳng nào đã biến kiếm m lúc đã trần phóng suy nghĩ khéo động t h â n ở không gian tường kép bên trong nguyên thần trực tiếp bám vào thái hư phệ giới đao bên trên một đao chạm phá không gian một lần nữa về tới thế giới hiện thực nguyên thần chi quang theo thái hư phệ giới đao bên trong đi ra tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trần phóng từ dưới đất đột nhiên đứng lên không có một lát dừng lại hắn trực tiếp lên không đuổi theo cổ sáng mà đi trần phóng tốc độ bay cực nhanh nhưng trước mặt cổ sáng không thể so với hắn chậm thậm chí càng nhanh lên mấy phần nếu không đem hết toàn lực chỉ sợ cũng không lâu lắm liền đã mất dấu chỉ là đuổi theo cổ sáng bay một hồi trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tiếng hắn nguyên bản suy đoán đạo ánh sáng này trụ là cựu thiên huyền nữ nương nương trong tay quang mâu đưa cho hắn chỉ dẫn phương hướng nói cho hắn biết nguyên linh g h i ệ m mẫu vị trí chỗ thần linh đi tự nhiên không có khả năng tự mình kết quả giúp hắn chém giết yêu thú huống hồ, hồ nơi đây vị trí cũng không phải là hoa hạ thần linh lực lượng có lẽ cũng có ngoài tầm tay với thời điểm trần phong trong lòng một bên loạn thất bát tao nghĩ đến một bên cổ động chân khí đuổi sát phía trước lệch ra đến xoay đi cột sáng mắt thấy cái này cột sáng cùng người bị bệnh thần kinh dường như hắn dứt khoát n ừ n g lại trải rộng ra linh thức ngưng thần cảm ứng cột sáng cũng không có chút nào cải biến v Căn bản này h không ra có bất kỳ quy luật. 468. thưa không sinh linh. 468. thưa không sinh linh. Phóng Thần thầm ì n Trưng Trưng Trần Ngưng ứng, trong lòng thầm vận nằm kỳ ra có cảm bất luật. quy m tinh thần võ học đặt ở hiện tại kỳ thật đã có chút theo không kịp hắn thực lực nhưng nhiều ít còn có thể đưa đến một chút tác dụng khổng lồ tinh thần tại phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong trại rộng ra dạng này do xét phạm vi đặt ở tất cả người chơi bên trong hẳn là thứ nhất ngăn tồn tại nhưng có lúc trước tao ngộ nhường hắn rất có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác tâm thần một bên đi theo cửa sáng một bên phân ra một sợi ý thức thăm dò vào thái hư phệ g ớ i đao bên trong mượn nhờ trôi này khai thiên thần khí trần phóng nguyên thần chi quang thượng lục mắt có thể thấy được b ị kín một tầng huyền hảo quang màu đen trước đó bị đánh một cái trở tay không kịp hiện tại có thần khí che chở cho dù nguyên linh nghiệm mẫu tinh thần mạnh hơn chính mình hữu cựu nhưng khiêng lên một hồi nên còn là không lớn vấn đề cứ như vậy trần phóng nhất tâm tam dụng chăm chú đuổi theo cột sáng rốt cục tại hơn nửa canh giờ vẫn là để hắn phát hiện một chút rất khó phát giác chấn động lấy trần phóng theo trực giác của mình cổ động chân khí toàn thân trực tiếp đem trong tay thái hư p h giới đào quang vạch phá bầu trời từng đạo đen nhánh vết nước không gian nương theo l cuối cùng đem một đống hơi mở vật chất gắt gao đính tại hư không bên trong cô sáng cũng rốt cuộc không còn bốn phía bay loạn dọc theo thái hư phệ giới đao quỹ tích bắn thủng hơi mở vật chất ly kỳ chính là nguyên bản bị thái hư phệ giới đao đính tại hư không không có phản ứng chút nào hơi mở vật chất tại cô sáng bắn thủng sau vậy mà phát ra chói hai lại kêu gào thê lương nguyên bản hơi mở vật chất cũng dần dần hiện ra nguyên bản thân hình nhưng trần phóng lúc này lại không dành chú ý nó có thái hư p ệ giới đao mở ra ngây thơ ý đối phương một lát chạy không thoát cô sáng bắn thủng hơi mở vật chất sau trên không chung thay đổi một t r ầ n phóng con mắt chăm chú đi theo chỉ thấy c ổ sáng tốc độ chậm rãi giảm xuống cuối cùng lộ ra nó diện mục thật sự chính là cựu thiên huyền nữ nương nương trong tay trôi này quang mâu theo quang mâu tại không dần dần ở vào đứng im trạng thái trong hư không mười phần đột một vươn một cái tinh tế trắng ngón tay một tay lấy giữ tại ở trong tay h ắ n ngày n g a y mắt tiêm bạch ngọc thủ tính cả quang mâu đã ẩn vào hư không tựa như chưa từng có xuất hiện qua nhìn l i ế c q u a một chút ở giữa h ắ n tựa như thấy được một vệ quen thuộc bóng hình xinh đẹp nhưng lại tựa như chỉ là bản thân thôi miên không có cái gì Lắc đầu. một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bị thái hư phệ giới đao đính tại hư không bề ngoài đã theo hơi mở dần dần diễn biến thành màu xám đen kia một đống vật không rõ nguồn gốc chất rốt cục để cho ta tìm tới ngươi trần phóng khỏe miệng lộ ra một vệt làm người ta sợ hai ý cười nguyên linh n h i ệ m mẫu quả nhiên cường đại nhất thời không quan sát không những mình thậm chí suýt nữa làm cho cả cựu tiêu tường s á t quân đoàn thứ nhất toàn bộ đoàn diện ở chỗ này nếu không phải cựu thiên huyền nữ nương nương đỗng nhiên gián lâm chỉ sợ không chỉ là trần phóng chính mình toàn bộ quân đoàn có thể còn sống trở về người đều không nhiều bây giờ nghĩ lại còn có mấy phần nghĩ mà sợ đối với hoa hạ mà nói mặc dù không đến mức thương cân động cốt cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất nghĩ tới đây trần phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi ra ngoài lúc trước giáo h ấ n hắn cũng không lập tức tiến lên mà là ngưng thần nhìn về phía cái này đang không ngừng dãy ruộng nhìn qua thật giống như trong trò chơi sở làm quái vật kỳ quái sinh mạng thể nguyên linh n g h i ệ m mẫu bóng trồng chậm rãi ngưng thực biến thành mấy hàng chữ nhỏ tên nguyên linh n g h i ệ m mẫu trưởng t h à n h kỳ đặc tính một chiều không gian chồng chất đến hiện thực pháp tắc quan trắc điểm mù thông thường dò xét thủ đoạn không cách nào định vị chỉ có thể thông qua đối chung bánh pháp tắc p hai ó lần phân liệt hạn mức cao nhất ba đại thứ ba đại cá thể không phân liệt năng lực đặc tính bốn phát tác bình chướng miễn dịch tất cả vô cùng phát tác cấp độ thông thường vật lý pháp thuật tổn thương đặc tính năm đau buồn kén hóa bản thể tiếp nhận vượt qua giới hạn đáng giá p h á p tác tổn thương sẽ tiến vào kén hóa trạng thái ngủ đông ngủ đông trong lúc đó sẽ p h o n g thích kén hóa lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả sinh vật hàng năm tiến hành một lần ý chí kiểm định kẻ thất bại t r ở thành điểm mẫu phục sinh khái niệm nguồn năng lượng tồn tại trong hư không đản sinh tại nhiều cái tinh thần sinh vật có trí k h ô n tập thể tiềm thức sợ hãi đệ quy dòng x u á y hạch tâm là một quả được xưng là đau buồn chi trùng kết tinh nhược điểm một hạch tâm đau buồn chi trùng nhất định phải phụ thuộc vào có thứ tự vật chất kết cấu mới có thể duy trì tồn tại được người là chế tạo cục bộ phát tác hối loạn nhược điểm hai bởi vì đản sinh tại tập thể ý thức sợ hãi có thể thông qua đại quy mô nhận biết cải tạo suy yếu hắn thực lực nhược điểm ba, đánh g i ế t chia ra tới cá thể có thể trình độ nhất định dẫn đến mẫu thể bị hao tổn làm phân liệt cá thể thấp hơn số lượng nhất định xem hết nguyên linh n g h i ệ m mẫu tin tức cặn kẽ về sau trần phóng sắc mặt biến cực kỳ khó coi hãn linh thức quét về phía thông đạo phụ cận còn rơi vào trạng thái ngủ say quân đoàn thứ nhất đông đảo chiến sĩ bao quát lâm ngạn cùng tôn liên lương ở bên trong đã qua lâu như vậy những người này lại không chút nào tỉnh lại xu thế trần phóng lông mày thật sâu nhăn lại ánh mắt ở trước mắt mấy hàng chữ nhỏ bên trên qua lại nhìn trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc vốn cho rằng nguyên linh hiểm mẫu chỉ là một đầu hơi cường đại tinh thần hệ yêu thú không ngờ trực tiếp mở thưởng lái đến hạng nhất thưởng đối phương lại là một đầu đến từ hư không sinh linh khủng bố hắn thậm chí không biết rõ thần đến cùng có tính không được sinh linh tin tức tốt là cho dù cái này hư không sinh linh mạnh hơn cũng vẫn là có nhược điểm hơn nữa nhờ vào cựu thiên huyền nữ nương nương trợ giúp đem nó đính tại nơi này hơn nữa đối phương hiện tại vẫn ở tại trường thành kỳ dựa theo sùng vật tiến hóa nguyên tắc còn chưa tới nơi mạnh hơn thành thục kỳ tin tức xấu là đã biết mấy cái nhược điểm bên trong ngoại trừ cái cuối cùng trước hai cái tựa hồ cũng xa xa hoàn toàn không phải không phải hắn hiện tại có thể làm được dù cho cái cuối cùng có thể làm được hắn phía trước không lâu cũng xác thực vừa mới đánh giết một cái phân liệt cá thể nhưng là trời mới biết nguyên linh nghiệm mẫu đến cùng chia ra nhiều ít cá thể nói không chính xác còn có rất nhiều phân bố ở trong hư không chẳng lẽ lại hắn muốn tới trong hư không từng bước từng bước đi tìm không đề cập tới thực lực vấn đề hư không sao mà rộng dưới mắt hôn mê những người này liền căn bản đang không được trần phóng nhìn xem còn đang không ngừng dãy r ù a nguyên linh nghiệm mẫu trong lúc nhất thời rất có loại cá sấu ăn rủa đen không thể nào ngạm ăn cảm giác đang d ầ u dĩ bên cạnh hắn bông nhiên bắt đầu đức quán xuất hiện một hồi mơ hồ hư ảnh vài giây đồng hồ về sau hư ảnh l ư n g thực cựu thi trần p h o n g có chút ngựa ra sau yên lặng quan sát toàn thể một chút trước mắt nữ thần không dám lên tiếng quân đoàn trưởng các hạng thang đến một đạo ôn hòa giọng nữ từ đối phương trong miệng truyền ra hắn mới chậm rãi thở dài một hơi nhưng lại có chút thất vọng c h ư n g bốn trăm sáu mươi chín trục xuất c h ư n g bốn trăm sáu mươi chín trục xuất trần p h o n g hết sức rõ ràng giờ phút này trước mắt cựu thiên huyền nữ c ù nương g ớ c cựu đó huyền thiên nữ n ư nương cũng không phải là cùng là một người cựu thiên huyền nữ nương nương trong lúc g i ờ tay nhấc h â n tràn đầy thần tính đều không phải là trước mắt cái này ai có khả năng so sánh nguyên bản hắn coi là có lẽ là bởi vì ở thế giới dung hợp bên trong Trên địa cầu sự thật đến sinh ra tột l o cùng như thế nào hiện tại còn không cách nào xác định thậm chí hắn nhìn thấy thân ảnh là có hay không chính là hắn trong trí nhớ người kia cũng còn chưa thể biết được nhìn xem bị thái hư phệ giới đao đính tại trong hư không đang không ngừng dãy rủa nguyên linh nghiệm mẫu lại nhìn một chút ngã đầy đất chiến sĩ cùng trang bị trần phóng gãi đầu một cái trong lúc nhất thời có chút đau đầu nguyên linh nghiệm mẫu bởi vì tự thân đặc tính lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa cầu hiện nay thủ đoạn tất nhiên là không cách nào hoàn toàn diệt s á t không cách nào diệt s á t nguyên linh nghiệm mẫu những n à y trong ngủ mê chiến sĩ cũng không cách nào tỉnh lại dưới mắt bọn hắn đang đứng ở yêu giới trần phóng đã cảm giác được đại lượng yêu thú thân ảnh lục tục xuất hiện tại chính mình linh thức cảm giác bên trong lưu cho hắn nghĩ ra giải quyết kế sách thời gian đã lúc này dù cho thân thể bị đính tại hư không nguyên linh n h i ệ m m â u vẫn như c ũ duy trì liên tục không ngừng tại hướng chung quanh tản ra mãnh liệt tinh thần b a đ ộ n g nhờ vào chính mình cùng thái hư phệ giới đao ở giữa liên hệ hắn hiện tại đã có thể trình độ nhất định miễn dịch một bộ phận đối phương thôi miên đây là có tinh thần của mình cường độ đủ mạnh nguyên nhân ở bên trong đ ổ i một cái cái khác người chơi tới dù cho trần phóng bông ra đối thái hư phệ giới đao nắm giữ nếu là đối phương tinh thần cường độ kém một chút thì lệ lớn cũng biết cùng trên đất những cái kia chiến sĩ như thế kết quả người chơi còn như vậy thì càng đừng đề cập người bình thường cựu thiên huyền nữ trần phóng nhìn về phía một bên ng ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao hắn đem nguyên linh nghiệm mẫu tin tức tương quan toàn bộ cáo chi đối phương sau khi nói xong không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ chính mình cũng thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nguyên linh nghiệm mẫu cái loại này kinh khủng hư không sinh vật một cái ai lại có thể nghĩ đến cái gì biện pháp không ngờ cựu thiên huyền nữ trong mắt một hồi giáp cốt văn dòng số liệu cao tốc vận chuyển về sau vậy mà thật đưa ra một đáp án tốt căn cứ quân đoàn trưởng các hạ cho ra hư không sinh vật nguyên linh nghiệm mẫu tin tức ta so sánh quân đoàn thứ nhất thành viên lập tức tăng ộ đạt được trở xuống ba cái phương án giải quyết cựu thiên huyền nữ nhìn xem trần phóng n ữ khí bình tĩnh chậm trần phóng ánh mắt một nháy mắt liền phát sáng lên không phải thật có phương án a cựu tiên huyền nữ tiếp tục nói phương án một tại mục tiêu sinh động khu vực bố trí quy tắc vũ khí thông qua cao tần hoán đổi cơ sở vật lý hàng số thủ đoạn chế tạo cục bộ pháp tắc hỗn loạn thông qua này thủ đoạn khiến cho nguyên linh n h i ệ m mẫu vì duy trì đau buồn chi trùng có thứ tự phụ thuộc không thể không hiện hóa thực thể thuận tiện bên ta đối với nó tiến hành bắt giữ dừng một chút nó nhìn thoáng qua đang không ngừng d ã rủa nguyên linh n i ệ m mẫu nói rằng cân nhắc tới quân đoàn trưởng đã xem bắt giữ từ bỏ đối quy tắc vũ khí thôi diễn trần phóng hắn đang nghi hoặc trên địa cầu lúc nào thời điểm làm ra quy tắc vũ khí. hợp lấy là hiện thôi diễn a bắt giữ trình tự sau khi hoàn thành hướng bị số ảo bảo tử người lây bệnh ngộng cảnh rót vào thanh tỉnh mô hình bởi vì vi rút đem màu đen vòng xoáy chuyển hóa làm có thể kết giao lẫn nhau giao diện tại màu đen vòng xoáy bên trong cắm vào biểu tượng trật tự khái niệm ký hiệu suy yếu đ i ể m mẫu đối tốc chủ khống chế tinh thần lực hiện tại bắt đầu thôi diễn thanh tỉnh mô hình bởi vì vi rút trật tự khái niệm ký hiệu cùng như thế nào đem nó hướng ngộng cảnh vòng xoáy bên trong cắm vào thủ đoạn tiến hành thôi diễn chờ ai thôi diễn đi ra món ăn cũng đã lệnh cựu thiên huyền nữ ngự khí không có chút nào chấn động tiếp tục nói cái thứ hai phương án lợi dụng chia ra cá thể cùng mẫu thể ở giữa liên hệ áp dụng mắt xích đ c kích thông qua quân đoàn trưởng miêu tả ai kiểm chắc tới lúc trước tại đánh g i ế t phân liệt cá thể nguyên quan nghiệm l i n h lúc mẫu thể có mãnh liệt cảm giác tìm kiếm mẫu thể đời thứ ba phân liệt cá thể đối với nó tiến hành đánh g i ế t đánh g i ế t sinh ra phản vệ năng lượng sẽ dẫn hướng mẫu thể tại tính gộp lại đánh rết ba chín năm g bốn ba i tám hai ba trăm b bốn n h ì n t á m ba đời thứ ba phân liệt thể lúc mẫu thể sẽ bởi vì năng lượng quá tải cưỡng chế tiến vào k cái thứ ba phương án là trục xuất cựu thiên huyền nữ hai mắt dường như đen pha tại nguyên linh nghiệm mẫu khu vực phụ cận qua lại quét mắt một hồi trinh sát tới quân đoàn t r ư ở n g các hạ nắm giữ mở ra thiên thần khí đối với nó có to lớn áp chế tác dụng có thể đem nguyên linh nghiệm mẫu dung nhập thần khí bên trong cũng đem thần khí đánh vào vô tận hư không lấy đưa đến trục xuất nguyên linh nghiệm mẫu hiệu quả nguyên linh nghiệm mẫu bị trục xuất sau bị số ả o b ả o tử lây nhiễm nhân viên có tám mươi bảy hai mươi ba xác suất khôi phục bình thường có m ư ơ i một hai mươi bốn còn lại nhất định di chứng có hai mươi sáu xác suất lâm vào não tử vong chú ý Cử cần động đoàn lần này cần quân trước ở n g s m ù n g t hai ầ n k cái t phương án h không, không, không cần làm nhiều cân nhắc thời gian cùng kỹ thuật bên trên vấn đề căn bản không kịp trấn phóng trong lúc nhất thời lâm vào lương an không nói một cái ngay tại dung hợp bên trong trên thực chất là tương đối tại hai kiện khai thiên thần khí một cái giá lớn n h ư n g hắn có chút khó mà quyết đoán có thể nói hắn bây giờ trên địa cầu đối cái khác người chơi sở d i có đ ứ c gây thức dẫn c h ứ c rất lớn nguyên nhân ngay tại ở trong tay hắn thái hư phệ giới đao trước t i ê n là thái hư tích giới đao mở ra thiên thần khí hơn nữa cho dù thật đem nguyên linh nghiệm mẫu trục xuất tới vô tận trong hư không cũng không phải trăm phần trăm liền có thể cam đoan tất cả bị lây nhiễm chiến sĩ an toàn trần phóng t r ậ n cười một tiếng mắt nhìn đang loe ra trận trận huyền màu đen trạch thái hư p ệ giới đao từ lúc nào bắt đầu chính mình t dần dần người chơi khác tha thiết ước mơ ngộ đạo cơ hội nhưng lúc này trần phóng lại lựa chọn từ bỏ hãng cặp mắt vô thần bên trong dần dần lần nữa tràn ngập thần thái trần phóng chủ động thối lui ra khỏi sắp tiến vào ngộ đạo trạng thái bởi vì một lần ngộ đạo ngắn thì mấy cách giờ lâu là mấy ngày bất luận là trong hôn mê các chiến sĩ vẫn là sắp đến vô số y ê u thú hoặc là chờ đợi bị trục xuất nguyên linh nghiệm m â u hắn đều không có thời gian đi ngộ đạo thế là hắn chủ động từ bỏ lần này ngộ đạo cơ hội đối với hắn mà nói tiến vào ngộ đạo cơ hội về sau chưa chắc sẽ không còn có nhưng những n à y chiến sĩ sinh mệnh cũng chỉ có một lần chuẩn bị trục xuất ta trần phóng giọng bình tĩnh nói trục xuất nguyên l ý kỳ thật rất đơn giản nếu như đem thái hư phệ giới đao so sánh là một cái túi lời nói chính là đem nguyên linh nghiệm mẫu nhét vào trong túi sau đó đem túi rất xa xa trần phóng vận chuyển tâm thần một sợi nguyên thần chi quang theo chán của hắn chỗ phát ra thời gian d hắn cùng thái hư phệ giới đao ở giữa liên hệ biến yếu ớt mấy phút sau giữa hai bên liên hệ chỉ còn lại cực kỳ yếu kém tới cơ hồ lúc nào cũng có thể cắt ra hắn cũng không hoàn toàn đem tầng này liên hệ cắt ra bởi vì một khi cắt ra hắn liền không có cách nào đem nguyên linh nghiệm mẫu nhét vào trong túi theo liên hệ càng phát ra m ở n h ạ c hắn cũng dần dần cảm nhận được cái này khai thiên thần khí bên trên chuyển đến cực mạnh cảm giác c áp bách trước đây hắn là trôi này đao chủ nhân ngoại trừ lúc đầu kích hoạt lúc liền không còn có cảm thụ như vậy trần phóng nắm chặt thời gian dựa vào cuối cùng này một tia liên hệ thao tung thái hư p ệ giới đao đa có lẽ là trời sinh khắc chế quan hệ có lẽ là nguyên linh nghiệm mẫu đang đứng ở trạng thái hư n h ư ợ n g t n g lại quá trình này so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều là nguyên linh nghiệm mẫu hoàn toàn tiến vào trong đao thế giới một nháy mắt một mực tràn ngập tại bốn phía tinh thần ba động cũng theo đó tiêu tán quan bế trong đao thế giới môn hộ c h ặ t đ ứ t cùng cái này khai thiên thần khí cuối cùng một k i a liên hệ thái hư phệ giới đao lập tức đã mất đi tất cả ánh sáng chạch một lần nữa biến trở về trần phóng lần thứ nhất tại lâm ngạn trong tay nhìn thấy lúc bộ dáng trần phóng cổ động chất khí lấy chính mình lĩnh nộ khai thiên chân ý cực kỳ miễn c chỗ trán nguyên thần chi quang đ ỗ n g nhiên sáng lên một sát na phảng phất muốn so trên bầu trời liệt dương muốn sáng tỏ mấy phần hắn cổ động chân khí trong cơ thể đột nhiên một cước đá vào trên trôi lao đồng bột chân khí trong nháy mắt buộc phát ra nương theo lấy gần như thực chất tinh thần nhiệm lực tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại l ự c đẩy tại cỗ này ba hợp một l ự c đẩy hạ thái hư phệ giới đao tựa như một cái bắn ra đi h ỏ a tiễn một đầu đâm vào nhỏ bé vết rách bên trong trước mắt liền xuyên phá thế giới bích biến mất tại vô tận hư không bên trong trần phóng hơi có vẻ m ệ n mọi thu hồi nguyên thần chi quang nhìn thấy bên cạnh trong hư không nhỏ bé trong trước mắt vết nứt không gian cũng đã biến mất không thấy gì nữa mở ra bàn tay nhìn thoáng qua đã hoàn toàn biến mất vết rách hắn lúc này nội tâm cảm thụ là cực kỳ phức tạp bất quá hắn cố này cảm khái cũng không duy trì liên tục quá lâu theo một tiếng hự nhẹ thân ảnh quen thuộc từ dưới đất nhảy lên cao ba thước chính là lâm ngạn ca vừa mới tình huống như thế nào lâm ngạn mặt lộ vẻ hoảng sợ vừa mới ta giống như là một cái ác n g ộ n g tiến vào một cái đen như mực vòng xoáy bên trong trần phóng cười an ủi là một đầu tinh thần hệ yêu thú hiện tại đã không sao châu tất ca lâm ngạn hướng phía hắn dựng lên ngón tay cái nhìn chung quanh nói đầu này yêu thú rất lợi hại à, quân đoàn thứ nhất kém chút toàn quân bị diệt trần phóng nghe vậy không khỏi c ư ờ i khổ cũng không phải kém chút toàn quân bị diệt thuế chân t ử ở đằng kia ngọn núi dưới chân tạm thời ở vào trong hôn mê trần phóng chỉ chỉ xa xa một ngọn núi ngươi đi đem hắn mang tới à. được rồi lâm ngạn nuốt nhẹ một chút trong tay hồ lô phiêu nhiên đi xa thoạt nhìn không có mảy may gì thường không bao lâu tôn liên lương cũng theo trong hôn mê tỉnh lại tới sau đó các chiến sĩ khác cũng lục tục theo trong hôn mê tỉnh lại nhìn xem tất cả mọi người đều tỉnh dậy tới cựu thiên huyền nữ trong miệng kia không? hai mươi sáu phần trăm xác suất cũng không xuất hiện cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh trần phóng trong tiếng hít thở thanh âm trong nháy mắt chuyển đến trong thai của mọi người tất cả mọi người toàn bộ trở lại riêng phần mình tác chiến trên cương vị khổng lồ đàn yêu thú sẽ tại hai mươi phút sau đến thông đạo phụ cận chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cứ việc còn có chút mơ hồ nhưng phục tung mệnh lệnh vốn là thiên chức của công nhân ngoại trừ bộ phận người chơi l ầ m b ầ m vài câu tất cả mọi người rất nhanh đều về tới riêng phần mình trên cương vị tê liệt máy bay không người lái cùng chiến đấu cơ giáp lại bắt đầu lại từ đầu lên không công sự tiếp tục như hỏa như đồ xây dựng lên ngắn n g ủ hai mươi phút thời gian, tại đàn yêu thú đến trước đó. quân đoàn thứ nhất phòng tuyến rốt cục vẫn là tạo dựng hoàn thành trên trời dưới mặt đất đầy khắp núi đồi trong tầm mắt tất cả đều là vô cùng vô tận y ê u thú các loại tạo hình các loại kết cấu căn bản đến không hết mặc dù không có xuất hiện a cấp s cấp thậm chí siêu s cấp y ê u thú nhưng số lượng cũng so lúc trước tiên một nhóm nhiều hơn cựu thiên huyền nữ trần p h o n g nói rằng thôi diễn tỷ số thắng cựu thiên huyền nữ trong mắt lóe lên giáp cốt văn dòng số liệu mấy giây về sau mở miệng đáp lấy trước mắt cựu tiêu tường sắt quân đoàn thứ nhất nhân viên hỏa lực phối trí cùng phòng tuyến phòng thủ thành công sát xuất không cao hơn hai mươi trần phóng nghe vậy quả quyết mở miệm cầu việ hắn hết sức rõ ràng đã mất đi thái hư phệ giới đao chính mình đã không còn là lúc trước cái kia không gì làm không được quân đoàn thứ nhất giải cản không định lúc này không giống ngày xưa nên cầu viện thời điểm liền phải cầu viện vừa mới thu được phía sau tin tức cựu thiên huyền nữ đ n g nhiên nói rằng địa cầu đ n g nhiên xuất hiện đại lượng không gian thông đạo đại lượng yêu thú ngay tại s ầ m l ớ n quân đoàn thứ hai cùng xây dựng chế độ không hoàn thiện quân đoàn thứ ba tạm thời không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giút trần phóng sắc mặt hết sức khó coi những này quỷ đồ vật thật là thành tinh vậy mà biết vây n g y cứu triệu hiện tại bầy ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường một là từ bỏ phá hủy đi g lui trở về địa cầu về sau phương nguyên nguyên không ngừng hỏa lực chống cự đột kích đàn yêu thú bất quá tỷ lệ lớn là bọn hắn một khi t ố i lui những n à y yêu thú cũng sẽ không lại tiếp tục đuổi theo hai là liệu chết bất kể chi phí đi phòng thủ hậu quả của việc làm như vậy khả năng rất lớn chính là đã hoàn thiện quân đoàn thứ nhất thương vong bảy tám phần thậm chí chính hắn bao quát lâm n g ạ tôn liên lương chờ cái người cũng có nhất định sát xuất chết tại tràng chiến dịch này bên trong trần phóng lần nữa lâm vào lưỡng nan không gian thông đạo thành hình mười phần không dễ lần sau gặp lại cơ hội như vậy lại không biết phải đợi tới khi nào một cái yêu giới trước tròi canh chiến lược ý nghĩa không cần nói cũng biết nhưng là làm như vậy một cái giá lớn lại có hay không quá lớn hắn chợt nhớ tới cái gì nhìn về phía cựu thiên huyền nữ hỏi ta nhớ được trụ sở tại thiết kế mới bắt đầu là có thể di động a đúng vậy quân đoàn trưởng các hạ cựu thiên huyền nữ ngữ khí bình tĩnh nói chương bốn trăm bảy mươi mốt bay lên ngọc hư đỉnh chương bốn trăm bảy mươi mốt bay lên ngọc hư đỉnh vậy liền để ngọc hư h ú c bay đến đây đi trần phóng vừa cười vừa nói ngọc hư trên đỉnh cựu tiêu tường sắc ngoại trừ là quân đoàn thứ nhất trụ sở bản thân cũng là một tòa hoàn thiện quân sự cứ điểm không có vấn đề quân đoàn trưởng các hạ cựu thiên huyền nữ thanh nhâm vẫn như c ũ n h ẹ nhàng không có chút nào chấn động cần bao lâu có thể tới nơi này trần p h o n g hỏi không gian thông đạo bản thân cũng không có lớn nhỏ khái niệm cứ điểm có thể trực tiếp tiến vào trừ bỏ kết cấu biến hóa cần thời gian cựu thiên huyền nữ đáp cựu tiêu tường sát dự tính cần tám điểm m ộ ư ơ i ba giây đến chỉ định vị trí đi vậy liền đem mệnh lệnh được đưa ra đi xuống đi trần p h o n g nói rằng tất cả đơn vị tác chiến co vào tới không gian thông đạo phụ cận từ thủ tám phút cựu thiên huyền nữ dừng một chút nói rằng chỉ lệnh đã hạ đạt các đơn vị ngay tại chấp hành trong tầm mắt linh năng xe tăng nhóm ở vào tối hậu phương khoảng cách không gian thông đạo gần nhất quanh mình phân bố tất cả người chơi chiến đấu tổ nhường chân phóng d ư ờ n g như thấy được đã từng bước tạ hiệp đồng chiến đấu cơ giáp đơn vị tính cơ động mạnh nhất ở và ở giữa vị trí duy trì tùy thời có thể trợ giúp phía trước phía sau khoảng cách máy bay không người lái nhóm tại phía trước nhất khoảng cách không gian thông đạo xa nhất sắp đứng trước đàn yêu thú đợt thứ nhất cũng là mạnh nhất xung kích cái khác thiên công bộ h u y ề n giáp bộ tại ven đường bố trí một đạo lại một đạo phòng tuyến tranh thủ tận khả năng trì hoãn đàn yêu thú tiến công bộ pháp chân trời điểm đen càng phát ra tới gần đã có thể mơ h ầ người được nồng đậm mùi tanh hôi không khí khẩn trương tràn ngập trong lòng mọi người dù là trần phóng dạng này có phong phú giết yêu kinh nghiệm người chơi cũng nhịn không được có chút tay run hắn thậm chí có thể nghe được các người chơi tiếng cười nói nhỏ n g i ệ n g nó sẽ không mẹ nó chết ở chỗ này à. chơi đã tối rồi cái này cần bao nhiêu yêu thù à, chồng cũng đem chúng ta đẻ chết đi nếu không trốn a lưu được núi xanh không lo không có cử đốt đừng nói không có chi khí lời nói chạy hòa thượng ngươi còn có thể chạy miếu chạy ngươi có thể chạy đi nơi đâu phía sau không gian thông đạo thấy không t i ế t là chúng ta nhà vợ con lão tiểu đều ở phía sau mợ gờ giờ chơi hắn nha giết một cái không lỗ giết hai cái kiếm lời ha ha muốn hô ra câu kia danh ngôn sao liệt t ổ liệt tông ở trên ha ha ha các ngươi bình thường không ít lướt sóng a hải nhi bất hiếu trần phóng không biết mình lúc này nội tâm đến cùng lại như thế nào một cái tình cảm phức tạp chạy hắn cũng không phải không nghĩ tới dù sao nếu là thật muốn chạy hắn có thể cho chính mình tìm ra một trăm cái lý do đến c h ấ n an chính mình bầu trời tối xuống nhưng lần trở lại này lại không phải cái gì mây đen loại hình đồ vật mà là lít nha lít nhít đến mãi không hết y ê u thú một trăm vạn hai trăm vạn vẫn là tám trăm vạn một ngàn vạn không ai biết đến cùng có bao nhiêu yếu thú trần phóng cũng không biết linh thức đi tới chỗ toàn bộ đều là căn bản đến không hết trần phóng hít sâu một hơi quanh thân tràn ngập ra một t ầ n g nhàn nhạ x ư ơ n g mù màu trắng thiên cực vạn dặm băng phong huyền sương một vòng huyền nguyệt chẳng biết lúc nào đã cao cao treo ở bầu trời từng sợi màu bạc quang huy chiếu xuống trên thân mọi người chiếu sáng một chút phạm vi có hạn một chút có chút tổn hại phá vọng tâm mắt tại cái chán hiện hiện thu thủy đao ý vương đạo sắc ý huyền nguyệt đao ý vang sương đao ý khai thiên có khả năng nghĩ tới thủ đoạn trần phóng đã toàn bộ thêm tại trên thân một lòng một hổ hư ảnh tại sau l ư n g hiện hiện trần phóng lúc này trong tay không có nhưng hắn cả người chính là giữa thiên địa sắc bén nhất một thanh đao cùng bên cạnh lâm ngạn bọn người nhẹ gật đầu hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo điện quang biến mất ngay tại chỗ địa cực rút đ a o thức đột nhiên thanh thúy đao minh tiếng vang triệt tại thiên địa theo sau chính là dòng ngâm h ổ gầm âm thanh liên miên bất tuyệt sông lớn chạy xiết â m thanh nương theo lấy xa trường bên trong uy nghiêm đế vương công kích chiến sĩ hư ảnh trần phóng thủ đoạn ra hết một đầu đâm vào vô cùng vô tận đàn yêu thú bên trong miễn cưỡng kinh khởi một tia gợn sóng theo sát phía sau chính là lâm ngạn t ô n liên lương chỉ là đối mặt với khổ đàn yêu thú l vừa đối mặt liền bị thôn phệ sạch xe ô, ô ô máy bay không người lái nhóm hoặc là phun ra ngọn lửa hoặc là khởi xướng tự sát thức công kích ẩn thân dò xét máy bay không người lái cũng tốt chiến đấu máy bay không người lái cũng được lúc này đã không có khác nhau chỉ vì tận khả năng ngăn cản yêu thú bộ pháp mở tối bầu trời đ ố n g nhiên sáng n g ờ i lên chiến đấu cơ giáp cùng linh năng xe tăng nhóm phát ra kịch liệt tiếng oanh minh lần nữa chiếu sáng bầu trời trần phóng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại đàn yêu thú bên trong không biết sinh tử đạo thứ nhất phòng tuyến dễ dàng sụp đổ sắt thép cứng rắn tại đàn yêu thú bất kể sinh tử trùng tích vào thậm chí không thể kiên trì một giây liền trực tiếp ngay sau đó chính là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư phòng tuyến cũng may thiên công bộ cùng huyền giáp bộ người cuối cùng không phải ăn cơm khô đạn yêu thú đang trùng kích tới đạo thứ tám phòng tuyến vận tốc độ vẫn là không khỏi bị tới ảnh hưởng chậm lại thương vong vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện cùng thiên công bộ vận dụng máy móc bố trí phòng tuyến khác biệt huyền giáp bộ là người chơi danh sách nhưng ở lúc này dù là lại cứng rắn trang phục phòng hộ cũng không có khả năng chĩa vào bốn phương tám hướng mà đến yêu thú không bao lâu đã có vài chục người trọng thương cũng may thiên kiếm bộ cựu u bộ kịp thời ra tay xem như miễn cưỡng duy trì được tình thế thời gian tại lúc này dường như trôi qua cực kỳ chậm chạp mỗi một giây đều cực kỳ gian nan trần phóng không biết mình đến tột cùng giết nhiều ít con yêu thú từ khi đem nội lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí về sau đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được chân khí không đủ dùng hắn có thể cảm giác được mảnh này đàn yêu thú đằng sau nhất định có tinh thần hệ yêu thú chỉ huy thậm chí có thể đánh giá ra đại khái phương vị đàn yêu thú người chỉ huy không ngừng một vị cũng không có khả năng có tinh thần hệ yêu thú có thể chỉ huy khổng lộ như thế đàn yêu thú càng giống là nhiều cái tinh thần hệ yêu thú liên hợp tới cùng một chỗ nhưng cho dù biết lại có thể thế nào hắn tại đàn yêu thú chứng cử bước duy gian. mỗi thời mỗi khắc đều n ắ m chắc trăm con yêu thú bất kể sinh tử nào về phía hắn trần phóng bản ý là tiến vào đàn yêu thú nếu có thể xuất kỳ bất ý đánh chết một hai người chỉ huy nhường một bộ phận đàn yêu thú loạn lên cũng có thể tranh thủ tới nhất định cơ hội máy bay không người lái cùng cơ giáp không giờ khắc nào không t ạ i hao tổn tin tức tốt là nhân viên thương vong cũng không lớn ngần đầu nhìn về phía bầu trời thanh loan không thiên chiến lược bình đài đã hạ thấp nhất định độ cao vô số máy bay chiến đấu không ngừng mà tiêu diệt toàn bộ lấy đàn yêu thú mới miễn cưỡng cam đoan bình đài không đến mức rơi xuống quân đoàn thứ nhất một mực tại lui mười ba đạo phòng tuyến hoàn toàn tuyên cao s ụ n linh năng xe tăng nhóm đã cơ hồ cùng không gian thông đạo gián tại cùng một chỗ xuất ngũ có thể lui nhưng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên trần phóng bên thai chuyển đến quen thuộc bình tĩnh thanh âm linh năng lỏ phản ứng phản ứng tổng hợp hạt nhân tổ máy đầy công suất vận hành hà đồ lạc thư toàn bộ tin tức x a bàn mở ra thiên cơ diễn võ hệ thống tiếp quản chiến trường trần phóng nỗ lực cổ động chân khí đẩy ra bên cạnh yêu thú nhìn về phía bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện cựu thiên huyền nữ hình chiếu phản trọng lực máy móc bình đài bắt đầu bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng hoàn thành chu thiên tinh đấu đại trận ngoại tầng phòng hộ mở ra kim cương kết giới t r u n g tầng phòng hộ mở ra vạn pháp quy tàng hoạch tâm phòng hộ mở ra tướng vị quỹ đạo pháo kích hoạt kiểu ưu c h ấ n yêu giếng kích hoạt thiên phạt thí thần mở ra diệt giới hình thức trần phóng đông nhiên thu tay sau lưng không gian thông đạo phía trên chẳng biết lúc nào đã lơ lửng một tòa kinh khủng quái vật khổng lồ chương bốn trăm bảy mươi hai vĩnh c h ấ n yêu giới chương bốn trăm bảy mươi hai vĩnh trấn yêu giới thiên cơ diễn võ hệ thống có thể tinh chuẩn phân biệt ra được toàn bộ nhân loại làm được địch ta phán đoán nhiệt độ cực kỳ cao độ xạ tuyến đạo qua từng mảng lớn yêu thú bị bốc hơi đã thành khí thái tiêu tán trong không khí một đạo ánh sáng nhu hòa theo cựu thiên tường sắt cứ điểm b ắ n ra tinh chuẩn đem trần phóng bao phủ ở bên trong mời quân đoàn trưởng các hạ trở về hôn nguyên mấu chót tháp cựu thiên huyền nữ thanh em vừa dứt hạ hắn liền cảm nhận được sau l ư n g chuyển đến một cỗi nhu hòa lực kéo cùng lúc đó trên chiến trường tất cả mọi người tại bị lực kéo triệu hồi cứ điểm nội bộ trong chấp mắt thiên địa biến hóa trần phóng đã về tới hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong sở chỉ huy bên trong cái k h á c chiến đấu đơn vị cũng riêng phần mình về tới riêng phần mình vị trí hiện tại là quân sự cứ điểm phát huy thời điểm xuyên thấu qua hư hảo màn hình điện tử màn trần phóng thấy rõ ràng cựu tiêu tường sắt phần bụng vị trí thông đạo mở ra lộ ra một cái đường kính hai trăm l i n vượt sâu giếng nói một máy mắt yêu khí linh khí thái dương năng các loại năng lượng bị cứ điểm lấy một loại gần như t h ô bạo phương thức c ư ớ p lấy cựu hữu chân yêu giếng kích hoạt hoạt tất mẫu lam tráng kiện xạ tuyến theo vượt sâu giếng nói bên trong kích xạ ra ngoài sau đó trong chiến trường quất ngang xoay tròn ba trăm Trong lúc này h thời không nhiêu thú hơi. Phóng chỉ có thể nhìn thấy ấ t biết Trần đến cùng con lần nữa bao bị bức do có có yêu m n hình giả lập bên trên giả đại biểu lập ê u thú tỷ t phần số lượng tỷ lệ r ă một đông nhiên phần theo 94, 24 hạ trăm 94. 89, 93 24 thấp Lúc này một mực lơ lửng tại cứ điểm phía trên phản trọng lực máy móc bình đ à i t r ở khách tướng vị quỹ đạo pháo cũng bắt đầu hành minh tại dạng này hủy d i ệ t tính vũ khí trước mặt số lượng đã hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa t 9 m mươi c h 4 n c ơ h ộ m cơ hồ mỗi một giây liền có vượt qua một phần trăm yếu thố bị bốc hơi đồng thời cái tốc độ này còn tại chậm rãi tăng lên thiên phạt t h í thần kích hoạt h o à n tất diện giới hình thức đã mở ra bắt đầu phóng thích ba trăm sáu mươi lăm đài tinh tra màn hình giả lập bên trong trần phóng nhìn thấy cứ điểm phía trên miệng cống mở ra mấy trăm tòa dài ước chừng trăm mét rất có khoa huyễn khí tức hình g i ọ t nước phi thuyền bộ dáng đ ồ vật kích xạ ra ngoài trước mắt liền biến mất tại chân trời diện giới hình thức giai đoạn thứ nhất tinh lạc như mưa trần phóng vừa mới lấy lại tinh thần liền nghe tới trận trận kinh khủng âm bạo thành ngay sau đó liền thấy được g i i trăm thức tinh tra đi mà quay lại cựu tiên huyền nữ hợp thời hiện thân đối với hắng i ả i thích nói giai đoạn thứ nhất từ 365 đ à i tinh t r a tạo thành mở ra này hình thức kiệu tiêu t ư ờ n g s ắ t cứ điểm sẽ đem 365 đ à i tinh t r a p h ó n g r a tới gần đất q u ý đạo mỗi đ à i tinh t r a chở khách á p xúc phản vật chất đầu đạn kiệu tiên huyền nữ không có giải thích phản vật chất đầu đạn là cái gì nhưng t r ầ n p h ó n g đã không cần nó để giải thích không gian một hồi v n mèo mấy trăm k h ổ n g l ồ m â y hình n ấ m tại đàn yêu t h ú bên trong chậm g ã i dâng lên cùng bạo s ó n g s u n g kích tại đàn yêu t h ú bên trong hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n mà đi 81, 23, 73 i mốt h a kinh k h ủ n g nhiệt độ cao một nháy mắt liền đem vô số y ê u thú cho hòa tan lại thêm đáng sợ sóng xung kích toàn bộ đàn y ê u thú đã hoàn toàn tan vỡ ra đ ừ n g nói người chơi khắc cùng chiến sĩ ngay cả trần phóng lúc này đều là một bộ t r ậ n mắt hốc mồm biểu lộ mặt đất bị hòa tan lớn diện tích mặt đất b ả y biện ra kết tinh hóa trạng thái về phấn y ê u thú đã hoàn toàn không có xung kích phòng tuyến cướp đoạt không gian thông đạo thuộc về quyền ý n g h ĩ đã bị đánh nổ thất linh bắt lạc đàn y ê u thú hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ loạn thất bát tao chạy từ phía trinh sát tới quân địch đã tán loạn linh năng lọ phản ứng phản ứng tổng hợp hạt nhân tổ máy trở về càng khôn kho vũ khí mở ra cơ giáp đơn vị bắt đầu quét dọn chiến trường hà đồ lạc thư tìm kiếm lấy lục điểm thiên cơ diễn võ hệ thống tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức lấy hao năng lượng thấp nhất giám sát chiến trường khu vực theo cựu thiên huyền nữ thanh em rơi xuống toàn bộ cứ điểm đều tối xâm lại không còn lúc trước sáng tỏ trạng thái dạng này đầy công suất toàn thua trở hình thức dĩ nhiên không phải hoàn toàn không có một cái giá lớn giờ phút này màn hình giả lập bên trên đại biểu lấy cứ điểm lượng điện tỷ lệ phần trăm đã hạ xuống không đủ hai mươi cứ điểm chậm rãi hạ xuống lơ lửng tại cách xa mặt đất m ư ơ i mét độ cao phản trọng lực máy móc bình đài miệ thiên khu ảnh thú chu hiếm thí thần xanh đậm dẫn sắt các loại loại hình cơ giáp bắt đầu quét dọn chiến trường trần phóng thật lâu không nói gì nuốt n g ụ m nước miếng mới phát hiện cổ họng của mình hơi khô c h á t chát hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người ngày xưa trước sau như một nhảy thoát lâm ngạn lúc này biến dị thường trầm mặc ít nói hai người làm ra cùng trần phóng lúc trước như thế động tác chật vật nuốt một ngụm nước bọt thấy trần phóng nhìn xem chính mình lâm ngạn thử thăm d ò mở miệng ngoả tạo trần phóng lúc này mới hài lòng gật đầu thở phao một cái đặt mông ngồi vào tại sau lưng trên thế lâm ngạn qua trọn mười phút mấy người mới rốt cục xem như lấy lại tinh thần ta đây mới là mẹ ta thực lực chân chính sao sớm biết dạng này trực tiếp đánh về yêu giới quê quán đi à, chỗ nào còn muốn giống bây giờ cả ngày cùng đội viên cứu hỏa dường như lấy lại tinh thần lâm ngạn lần nữa khôi phục lắm lời bản sắc một cái miệng chính là liên miên bất tuyệt giống như nước sông quần u ợ n trần phóng hư hắn một cái nói thế nào nói cho ngươi đâu đối với toàn bộ yêu giới chúng ta trước mắt chỗ gặp phải yêu thú đại khái tương đương với trên địa cầu một cái thôn trấn phạm vi nhân khẩu ân yêu miệm mà cựu tiêu tưởng sắc dạng này đỉnh cấp quân sự cứ điểm trên địa cầu hết thể có ba hai cái rưỡi lâm ngạn há miệm ngôn n ữ trần phóng lại tăng thêm một câu a Đây là lâm à muốn luận. thống nhét thiên diễn diễn hệ thôi kết đi cơ võ ra l ngạn h trái t ở về trốn t r n h A, đ ộ v i ê nhìn cứu ỏ a l i một h Phóng, i Trần cái động lần này n tôn, là... tôn liên lương nhìn bên phải một chút trần phóng hỏi trần phóng bình tĩnh nói ta muốn cho tòa này cựu tiêu tường sắt cứ điểm vĩnh trấn yêu giới chỉ huy sứ bên trong trong lúc nhất thời lâm vào lâu dài trơ mặc cây kim rơi cũng nghe tiếng lâm ngạn hướng phía trần phóng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ca c h â u tất ngươi thật là có dứt khoát trần phóng lắc đầu cười khổ nói kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ lâm ngạn hỏi trần phóng đ nói b a i chiến trường quyền chỉ huy còn tại thiên cơ diễn võ hệ thống trong tay đâu chờ nó cho ta lúc nào thời điểm cho ta rồi nói sau ngược lại một lát yêu thú cũng sẽ không đi mà quay lại chương bốn trăm bảy mươi ba hội nghị chương bốn trăm bảy mươi ba hội nghị một cái quân đoàn quyền chỉ huy tự nhiên không có khả năng giao cho trí năng ai ngoại trừ tại đặc biệt dưới tình huống tỷ như trước đây không lâu theo đàn yêu thú t ố i lui thiên cơ diễn võ tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức quân đoàn quyền chỉ huy vẫn là về tới trần phóng trong tay lớn như vậy một cái cựu tiêu tường sắt quân sự cứ điểm tốn năng lượng là cực kỳ khủng bố mà thiên cơ diễn võ thôi diễn tính toán cần thiết năng lượng cũng tương tự không nhỏ cái gọi là tiết kiệm năng lượng hình thức chính là pháo đài tại bảo đảm cơ bản cảnh giới trên cơ sở quan bế một chút không cần thiết mổ lễ tỷ như cứ điểm các tầng phòng hộ đại chiến dịch dưới tình huống mới có thể mở ra các loại kinh khủng chiến tranh binh khí dù vậy một vòng bạo phát xuống mặc dù có đại lượng linh khí yêu khí cùng thái dương năng nhiều loại hợp lại năng lượng bổ sung cứ điểm vẫn là tiến vào thua t h i ệ t điện hình thức thái dương năng còn tốt đối với linh khí cùng yêu khí nghiên cứu vẫn còn một cái rất cơ sở giai đoạn chuyển hóa hiệu suất cũng không tính cao cầm lại quyền chỉ huy trần phong trước tiên đem ý nghĩ của mình hướng hoa hạ thượng tầng hồi báo lên nói cho cùng hắn cho dù thực lực mạnh hơn cũng chỉ là cựu tiêu tường s á t quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng trọng đại quyết sách vẫn là cần xin chỉ thị không phải một mình hắn tùy tiện vỗ đầu một cái liền có thể quyết định nhờ vào lúc này không gian thông đạo đã bán cố hóa tin tức truyền lại mười cơ h ộ i cùng một thời gian địa cầu bên kia lập tức liền nhận được trần phóng tình cầu thế là một trận có thể quyết định tương lai hoa hạ đi hướng trọng đại quyết sách hội nghị liền triển khai như vậy trần phóng tự nhiên cũng là tham dự nhân viên một trong dù sao chính hắn chính là đưa ra cái này quyết sách người quân đoàn t r ư ở n g các hạ n g hội nghị định tại mười phút về sau mời đúng giờ tiến vào giả lập phòng họp tham gia hội nghị cựu thiên huyền nữ b ô n g nhiên xuất hiện không sai hiện nay hoa hạ hiệu suất chính là như thế bổng dù sao liền cựu tiêu tường sát loại này thế lực bá chủ quân sự cứ điểm đều xây đi ra viễn trình giả lập hội nghị tự nhiên cũng là không cần tham dự nhân viên tự mình trình diện trong h e o ấ t lượt trở nhiều người lần n chơi về, g ạ i trừ t h ư ơ nguyên giới bản thân cũng bám vào phó bản tiểu thế giới tài nguyên bên ngoài, cũng giới giới tiểu tài bám thế phó hoa hạ vào đó ã nhận được cái khác các loại đại thế giới, văn minh khác nhau tài nguyên. Trong khác thế khác được đại đ cái các loại giới, tài tu hành văn minh đối với hiện tại hoa hạ tăng lên lớn nhất bao quát nhưng không giới hạn trong trận pháp luyện đan luyện khí trở tiên tiến thủ đoạn 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh trần phóng đi vào phòng họp một đạo nhu h ò a cổ sáng từ phòng họp trần nhà bán ra đem hắn cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong lạnh l ù n máy móc â m tại trong phòng họp vang lên xác nhận thân phận xác nhận bên trong xác nhận trần phóng làm lần này tham dự nhân viên sẽ tại ba giây sau tiến nhập giả lập phòng họp xin chờ đợi máy móc gân tiết cứng rắn đi xuống toàn bộ phòng họp gian phòng trên vách tường kích xạ ra vô số đạo laser những này laser nhiệt độ cũng không cao cũng không tồn tại nguy hiểm gì tính thậm chí m ư ờ i phần ngu hòa cũng không c h ứ n g mắt theo đốt một tiếng những này laser chậm rãi tại tạo dựng ra ba d kết cấu thật dài bàn hội nghị cái ghế cùng khuôn mặt rõ ràng người lần lượt xuất hiện những người này đều là tham gia lần này hội nghị người trong đó có nam có nữ trẻ có già có ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trần phóng đỉnh đầu của mỗi người đều loẽ ra một hàng chữ nhỏ đại biểu cho riêng phần mình chức vụ cùng tên Trần phía ó trên thủ tọa bên trên cũng chính là trần phóng đối diện một cái lao giả râu tóc bạc trắng trước tiên mở miệng nói rằng đối phương đỉnh đầu hoa hạ đối yêu giới thời gian chiến tranh tổng chỉ huy mười cái chữ nhỏ rõ ràng biểu lộ hắn quân bộ người đứng đầu thân phận trần phóng nhẹ gật đầu ngón tay tại trước mặt hình chiếu ba dê trên đài điểm nhẹ trần i điểm ê u tường t sắc cứ ư dưới thư được trước ớ dưới c chô lạc chiếu chô cây mắt mắt bắt ta t hình hiện hà hình phương khái hình. yêu đây yêu lên viên đi đại bản bản đồ địa đồ cây số đại khái bản đồ địa ra là ở r 3G số phóng trầm dãi nói rằng hắn tiện tay chỉ vào đồ bên trên từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ tinh hồng sắc quần sáng ngón tay huy động xuống địa hình đồ bên trên tinh hồng sắc quần sáng bắt đầu không ngừng phóng đại từng t r ư ơ n g hình ảnh không ngừng hiện lên ở trước mắt mọi người cùng nhau chắc hẳn các vị đ ề u biết t r u n g đê cấp yêu thú cũng không có quá cao trí tuệ cơ hồ cùng dã thú không khác nhìn một chút phản ứng của mọi người sau trần phóng tiếp tục nói nhưng là cao cấp bậc yêu thú hoàn toàn khác biệt bọn chúng có được không kém hơn thậm chí cao hơn nhiều trí tuệ của nhân loại chúng ta không thể lại đem đối thủ xem như là một loại chỉ biết là dựa theo bản năng làm việc g i a thú trần phóng trở tay đắp một cái bản đồ địa hình biến mất một cái khác hình tượng xuất hiện tại trên b à n hội nghị không chính là tại cứ điểm đến trước đó quân đoàn thứ nhất cùng đàn yêu thú t á t chiến hình tượng mỗi một cái đàn yêu thú đều sẽ có một cái chỉ huy người bọn chúng hiểu được vận dụng kế sách tăng thêm yêu thú chủng loại vốn là phong phú thậm chí đã diễn sinh ra được các loại khác biệt binh chủng ý của người ta minh bạch thủ lâu tất thua đạo lý đại gia vẫn là minh bạch. Một cái i g ọ nhưng g đông nữ n i nói. t là ngươi p h ó n nhìn sang, h đối lúc trước trong báo cáo cũng đã nói yêu giới phạm vi chi quảng đại không thể đánh giá chúng ta bây giờ chỗ nhìn khả năng chỉ là yêu giới một bộ phận cực nhỏ nữ nhân tiếp tục nói cùng loại này quái vật khổng lồ đối kháng chính diện địa cầu phần thắng thấp đáng thương bởi vậy đề nghị của ta vẫn là cao t ư ờ n g r ộ n g tích lương thực chậm xưng vương tận khả năng phát triển khiêm tốn không cần gây nên yêu giới bên kia chú ý trần quân đoàn trưởng tại yêu giới thành lập lô cốt đầu cầu cử động không khác thua chiêng gõ c h ố n g nói cho yêu giới chúng ta tới một khi sau khi thất bại quả quá lớn chúng ta không chịu được nổi dạng này một cái giá lớn bởi vậy ta phản đối trần p h o n g tỏ ra là đã hiểu tại làm ra tiến vào phòng họp trước đó hắn cũng đã nghĩ đến sẽ có thanh em phản đối quả nhiên vị tham mưu trưởng này tiếng nói vừa dứt lập tức liền có mấy cái thanh âm xuất hiện không tệ xâm nhập yêu giới nội địa ba nghìn i ả m một khi ngoại ý muốn nổi lên hậu quả khó mà lường được hơn nữa nếu như không gian thông đạo bị cắt đứt toàn bộ quân đoàn thứ nhất cũng có thể lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh vạn nhất thông đạo bị yêu t h ú nắm giữ địa cầu chỉ sợ cũng thật nguy hiểm trần phóng đối với mấy cái này cũng là không có gì hoán niệm dù sao bọn hắn cũng đều là vì hoa hạ thậm chí toàn bộ an nguy của địa cầu cân nhắc đúng lúc này một cái ngồi trong bóng tối gầy gò thân ảnh b ỗ n nhiên mở miệng nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy trần quân đoàn trưởng cái chủ ý này không tệ tại mọi người tiếng phản đối còn chưa nói ra miệng, hắn tiếp tục nói, chi bị c h i kỷ mới có thể bách chiến bách thắng lịch sử nói cho chúng ta biết bế quan tự khóa không được chương 474. cố hóa thông đạo chương 474. cố hóa thông đạo trong lúc nhất thời trong phòng họp tràn ngập đủ loại thanh âm người phản đối cũng có kẻ đồng ý cũng cũng có lúc này trần phóng ngược lại bị ném tới một bên yên tĩnh thủ tọa bên trên lão giả đ ỗ n g nhiên mở miệng trong phòng họp mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại trần quân đoàn trường thiên cơ diễn võ hệ thống thôi diễn tình huống như thế nào hắn nhìn về phía trần phóng hỏi trần phóng dội ra ngón tay tại hình chiếu ba d trên đài điểm hai lần một cái mới hình ảnh đồ xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là t h i ê n cơ diễn võ cuối cùng suy tính ra kết quả hình tượng bên trong yêu thú thi thể ở dưới ánh trăng b ú t hơi ánh lục s á t sương mù tàn phá linh năng xe tăng máy bay không người lái cơ giác mảnh vỡ tràn ngập tại hình ảnh bên trong các n ó n g n á c h u ám trên bầu trời hơi tổn hại cựu tiêu t ư ờ n g sắt tựa như một cái cự nhân sừng sững không ngã thiên cơ diễn võ thôi diễn kết quả cuối cùng là tại yêu giới thành lập trước tròi canh sơ kỳ sẽ tao nộ tới yêu thú mãnh liệt nhất tiến công chúng ta sẽ đánh đổi khá nhiều trần phóng ung dung nói rằng nhưng chỉ cần chúng ta đây có thể chế vào yêu thú phản công liền có tám mươi trở lên sát xuất đem cứ điểm gắt gao đính tại yêu giới căn cứ trước mắt chúng ta đối yêu thú nghiên cứu đến xem toàn bộ yêu giới cũng không phải là bền chắc như thép tương phản mặc dù yêu thú cấp cao có không kém hơn trí tuệ của nhân loại nhưng chúng nó như c ũ sẽ còn duy trì giá thú quen thuộc đây cũng là yêu thú chỗ khổng lồ yêu giới thế yếu bọn chúng có nhất định l ã n h địa ý thức nhưng cũng không có hình thành chân chính gia viên khái niệm khổng lồ thế giới n h ư ờ n g yêu thú cho dù mất đi l ã n h địa nhiều nhất bất quá đổi chỗ khác sinh tồn mà thôi duy nhất cần lo lắng ngược lại là đến từ trong hư không kinh khủng không biết sinh vật trần phóng ngón tay liền chút đem cùng nguyên linh nghiệm mẫu hình ảnh ghi chép đ i ề u đi ra cũng cáo chi tất cả mọi người đầu này hư không sinh vật cũng không tử vong chỉ là bị chính mình lấy cái giá đang kể chuộc xuất trở về hư không phòng họp lại lần nữa xa vào đến trong trầm mặc thân ảnh gậy g ò mở miệng lần nữa hỏi chúng ta ta o nộ g hư không sinh vật sát xuất lớn bao nhiêu trần phóng không nói chỉ là đem tiên h cơ diễn võ hệ thống tôi diễn kết quả phóng ra mới không đến một phần trăm trên đời nào có thập t o à n t h ậ p mỹ trăm phần trăm vô hại liền có thể nhẹ nhóm giải quyết chuyện chuyện này chúng ta thứ hai chiến khu đồng ý gậy go thân ảnh vừa cười vừa nói trần quân đoàn trưởng bên này có chút chuyện kia ra trước hạ các ngươi tiếp tục đón đ ố i phương thiện ý ánh mắt chân phóng đối với nó nhẹ gật đầu quang ảnh loay lên g â y gò thân ảnh biến mất tại phòng học đỉnh đầu hắn biểu hiện chữ nhỏ là thứ hai chiến khu tổng tư lệnh canh thần thời gian chiến tranh tổng chỉ huy mở miệng nói ra hiện tại bắt đầu bỏ phiếu a vừa dứt tiếng phòng học đống nhiên sáng lên bảy đạo kim sắc minh văn đây là tối cao giữ bí mật đẳng cấp trận pháp bình t h ư ờ n g phản đối đồng ý đồng ý phản đối bỏ quyền không lâu sau đó bỏ phiếu biểu quyết kết thúc biểu quyết kết quả phiếu chống mười bốn phiếu đồng ý phiếu bốn mươi hai phiếu bỏ quyền phiếu bốn phiếu đồng ý phiếu vượt qua hai phần ba lần này quyết nghị thông qua tốt tiếp tục tiếp xuống chương trình hội nghị thứ nhất cố hóa không gian thông đạo thứ hai tại nguyên điều phối các bộ môn toàn lực phối hợp thứ nhất quân quyền đối yêu giới trước tròi canh dự lại là hơn nửa giờ đã qua phòng họp ánh đèn tối xuống một mực chờ ở bên ngoài lâm ngạn tôn liên lương lập tức đứng lên đại môn mở ra trần phóng tử trong phòng họp đi ra thế nào ca lâm ngạn lập tức tiến lên hai bước khó được hơi có vẻ bức dứt hỏi bên cạnh tôn liên lương cũng là vẻ mặt mong đợi bộ dáng trần phóng cười nói quyết ngh ngay hôm đó tránh ra bắt đầu tạo dựng yêu giới tòa thứ nhất căn cứ quân sự danh hiệu quá hư ký bốn một bên khác quyết nghị vừa mới thông qua hoa hạ cái này trên địa cầu dòng chơi mấy ngàn năm văn minh lập tức như là một tòa to lớn tinh vi bánh răng đồng dạng nhấp nô từng cái chiến khu tài nguyên liên tục không ngừng hướng phía không gian thông đạo phụ cận vận chuyển đã qua thứ hai quân đoàn thứ ba chiến đấu đơn vị cũng tại nhao nhao xuyên v i ệ t không gian thông đạo lao tới yêu giới chiến trường chuẩn bị ứng đối kế tiếp yêu thú phản công năm nào đó một c h ỗ trong văn phòng hoa hạ nào đó bộ trưởng hậu cần ngay tại dơ chân t r ừ n mẹ thúc thúc thúc liền mẹ nó biết thúc không biết rõ hiện tại tất cả lấy cựu tiêu tường s á t quân đoàn là ưu tiên hàng đầu sao nhường hắn trở về chờ lấy để điện t h o ạ i xuống thân hình hơi có vẻ mập mạc bộ trưởng thở hổn hển câu trừ thể sờ lên cái bụng phì của mình thở dài thật đặc biệt nương hào khỉ a thế giới khác chiến trường lao tử nếu là tuổi trẻ mười tuổi nhất định phải xin đi yêu giới chiến trường đi cùng yêu thú chơi lên một trận bốn không gian thông đạo phụ cận đại lượng vật tư vận chuyển tới trong đó lấy mấy cái thùng đ ư ờ n g hàng là dễ thấy nhất bay ở phía trước nhất mười mấy cái binh sĩ thận trọng mở ra thùng đường hàng đem bên trong hình trụ t r ò n dụng cụ lấy ra ngoài an trí tại sớm đã dựng tốt giếng đạo nội một hào không gian ổn định trang bị đã hoàn thành lắp ráp ngay tại hai lần kiểm tra bên trong hai hào không gian ổn định trang bị đã hoàn thành lắp ráp ngay tại hai lần kiểm tra bên trong sáu mươi tư hào không gian ổn định trang bị đã hoàn thành lắp ráp ngay tại hai lần kiểm tra bên trong một ngày một đêm ở giữa hết thể sáu mươi tư không ổn định trang bị hoàn thành lắp ráp dưới đất không người nhìn thấy vị trí t ư n g đạo phức tạp trận văn cùng các loại bóng bán dẫn nói lít nha lít nhít tràn ngập dưới đất mấy chục vài trăm mét vị trí chỗ sâu nhất là một tòa không thể so với cựu tiêu tường sắt năng lượng giếng đại gia hỏa theo toàn bộ không gian ổn định trang bị hoàn thành lắp ráp cùng hai lần kiểm tra quan chỉ huy ra lệnh một tiếng chuẩn bị bổ sung năng lượng kích hoạt trang bị đếm ngược bắt đầu một mươi chín ba hai một kích hoạt ánh sáng sáng tỏ b ự c phóng lên tận trời xuất tại không gian thông đạo bên trên vô hình chấn động không ngừng hướng chung quanh tán giật cũng may nhân viên sớm đã thối lui đến mấy trăm mét có hơn vị trí trên mặt đất dưới mặt đất các loại kiến trúc cũng đều là trải qua đặc thù gia cô qua cũng là không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mới trang bị thuận lợi kích hoạt tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt một mực lộ ra mười phần hư hào không gian thông đạo chậm rãi ngưng thực cuối cùng một cái chân thật bất hư môn hộ xuất hiện ở trên địa cầu môn hộ một bên khác thì là rộng lớn vô cùng yêu thú thế giới yêu giới trong đám người vang lên một hồi tiếng hoan hô nhưng là gieo họ không có duy trì liên tục bao lâu yêu thú lúc nào cũng có thể đột kích lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều các binh sĩ lần nữa vùi đầu và o khẩn trương bận rộn bên trong một nhóm lại một nhóm tài nguyên cùng chiến đấu đơn vị bị liên tục không ngừng mang đến yêu giới đối với chưa từng đi yêu giới binh sĩ tâm tình của bọn hắn là phức tạp nhưng không hẹ đối diện trả lời một câu lời nói binh lính trẻ tuổi khát vọng thành lập công hơn năm một bên khác căn cứ quân sự cũng tại như hỏa như đổ dựng bên trong xây dựng cơ bản quần ma xương hảo cũng không phải đến không bất quá hai ba ngày đã qua một tòa có thể cung cấp cựu tiêu tưởng sắt cứ điểm tùy thời cất cánh và hạ cánh to lớn nhiều chức năng máy móc bình đài đã tuyên bố song công đồng thời lấy cứ điểm làm trung tâm kéo dài tám trăm cây số không gian ba triệu đa trọng hợp lại phòng tuyến ngay tại nhanh chóng thành hình chương bốn trăm bảy mươi lăm đột ích chương bốn trăm bảy mươi lăm đột ích mọi thứ đều tại tiến hành đâu vào để lấy một tòa khổng lộ căn cứ quân sự tại yêu giới bên trên đứng sừng sức lên yêu giới không giống với địa cầu dạng này tinh cầu thế giới hiện nay địa cầu nhân loại vẫn chưa nhìn thấy yêu giới toàn bộ diện mạo nhưng cái này cũng không hề chậm trễ mấy vạn mét trên không trung gần đất vệ tinh đã toàn bộ bố trí đúng chỗ những vệ tinh này không chỉ có riêng chỉ là đưa đến điều tra tác dụng phía trên đều chở khách có thể trực tiếp đả kích mặt đất kinh khủng vũ khí bên ngoài đang bể b ộ n khí thế ngất trời trần phóng cùng lâm ngạn tôn liên lương mấy người ngồi hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong trong lúc nhất thời bọn hắn cũng là thành t h a n nhàn nhất người ca nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi nếu không chúng ta ra ngoài chuyện ân điều tra một chút địch tình a không chịu ngồi yên lâm ngạn đề ngh các ngươi có thể đi nhưng bây giờ ta chỗ nào cũng không thể đi yêu thú lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm không có chuyện không có chuyện lâm ngạn cười nói ngươi không đi cũng được ta cùng mặt lệnh lao tôn đi là được có thể chân phóng gật đầu ngược lại một lát các ngươi ở chỗ này cũng không chuyện gì nhưng là phải chú ý an toàn cẩn thận đàn yêu thú yên nào yên nào lâm ngạn không thèm để ý chút nào nói phát hiện đàn yêu thú ta nhất định trước tiên thông chi ngươi chuẩn bị sẵn sàng chân phóng lắc đầu bật cười chỉ chỉ đỉnh đầu nói rằng tin tức, không, tin tức không quan trọng hiện tại chúng ta phương viên mấy ngàn cây số trên đỉnh đầu có ít nhất mấy chục đài công kích vệ tinh tại cái phạm vi này bên trong Các n g nói, nói đợi một hồi phát sau trần phóng nhìn xem còn không có rời đi lâm ngạn nghi ngờ nói tại sao còn chưa đi khu cụ lâm ngạn ho nhẹ một tiếng kia cái gì yêu giới vẫn là rất nguy hiểm chúng ta mấy cái không được tiết kiệm một chút chân nguyên chân khí gì gì đó muốn sinh phương tiện giao thông cái gì trần phóng nhìn một chút lâm ngạn cũng không làm khó hắn hỏi nói đi muốn cái gì phương tiện giao thông cũng không cần quá cao cấp một người một bộ người máy là được ta cùng lao tôn đã sớm nghĩ thông suốt rồi dù sao nam nhân mộng tưởng đi ngươi hiểu được hhh lâm ngạn hh nói xong cười hhh hai tiếng trần phóng im lặng thì ra đánh là cái chủ ý này không phải ta không cho ngươi phối tố chất thân thể phương diện các ngươi cũng là không có vấn đề gì bất quá cơ giáp người điều khiển cần đi qua nhất định huấn luyện mới có thể mở các ngươi trước tiên cần phải đi huấn luyện mới được huấn luyện không có vấn đề ngươi làm như thế nào an bài an bài thế nào lâm ngạn miệng đầy bằng lòng một bộ tràn đầy tự tin chậm bộ dáng mười mấy phút sau lâm ngạn mấy người cuối cùng vẫn c ư ờ i sao nhỏ sông hồ lô rời đi quá hư kiếp căn cứ quân sự cũng không phải ba người bọn họ không thông qua được cơ g i á p điều khiển huấn luyện mà là điều khiển cơ g i á p huấn luyện vốn là một cái cực kỳ tiêu hao thời gian chuyện dù là lấy bọn hắn tố chất năng lực nhiều nhất bất quá hơn mười ngày liền có thể nắm giữ toàn bộ người bình thường mấy tháng thậm chí mấy năm khả năng nắm giữ kỹ thuật nhưng đợi đến sau mười mấy ngày bọn hắn hoàn thành huấn luyện đại quân yêu thú đã sớm b i n h lâm thành hạ đâu còn có thời gian để bọn hắn ra ngoài sóng lâm ngạn vốn là vì thừa dịp đàn yêu thú không tới trước đó vơ vét một chút căn cứ quân sự phụ thật t r ờ i yêu thú binh lâm thành hạ bọn hắn tự nhiên không có khả năng một mình ra ngoài tầm b ả o thân làm quân đoàn thứ nhất bộ tham mưu thành viên nên tham chiến vẫn là cần tham chiến năm mười ngày sau trần phóng đang nhắm mắt tu luyện đã mất đi khai thiên thần khí thái hư v ệ giới đ a o đối với hắn thực lực suy yếu không phải một điểm nửa điểm nhưng theo lâu dài góc độ đến xem chưa hẳn chính là một chuyện xấu thần khí nơi tay trần phóng có thể tùy tiện xé mở không gian muốn đánh muốn đi đều tại chính mình một ý niệm ngoại trừ cực t i ể u số hư không sinh vật lại nhiều yêu thú cũng ngăn cản không được bước tiến của hắn nhưng dạng này cũng mang ý nghĩa hắn không còn sẽ có đứng trước sinh tử áp lực. lợi dụng thái hư phệ giới đao hai cái đặc tính hắn cho dù đối với khai thiên pháp tắc chân ý lĩnh nộ càng ngày càng tăng nhưng cũng chỉ thế thôi khai thiên pháp tắc chân ý mạnh a vậy dĩ nhiên là phi thường cường đại nhưng để tay lên ngực tự hỏi hắn cho tới nay bằng vào cũng chỉ có khai thiên chân ý sao hoặc là nói hắn trần phong cùng nhau đi tới chỗ r ử a vào cũng chỉ có khai thiên một chiêu này sao theo vạn pháp diễn võ trên lôi đài bị chán nản đao khách điểm tình h ắ n tại đao pháp một đạo bên trên có cực sâu lĩnh nộ lại tại hệ thống chợ giút h ạ tự sáng tạo ra ba cấp thiên đao cái môn này tại thương nguyên giới tiến không thể tiến vô thượng đao thuật nói chắ k h cực, cực, cực cực, cực sự thật chưa hẳn như thế quân đoàn trưởng các hạng bộ tham mưu lâm ngạn kêu gọi cựu thiên huyền nữ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tu luyện trong phòng trần phóng mở mắt ra một vệ sắc bén đao quang ở trong phòng lóe lên một cái rồi biến mất kết nối k không phải quân đoàn trưởng phát hiện đàn yêu thú chuẩn bị sẵn sàng a lâm ngạn thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên vượt qua lâm ngạn ba người trần phong thấy được phía sau bọn họ lít nha lít nhít chấm đen nhỏ nhưng lúc này vệ tinh vân đổ bên trên nhưng lại chưa xuất hiện yêu thú đột kích cảnh cáo các ngươi đi ra ngoài bào xa trần p h o n g hỏi lâm ngạn r ố i ra đưa tay n ắ m tay một vạn cây số làm còn không có tiến vào phạm vi cảnh giới ta chính là sớm nói cho ngươi một tiếng tuất ta đã biết các ngươi bắt gấp thời gian trở về a âu khác âu khác cái này trở về nhìn số lượng không so sánh với lần ít hơn bao nhiêu đầu bốn trần phóng đứng dậy đi vào trong phòng chỉ huy mở miệng nói cựu thiên huyền nữ thông chi các đơn vị làm tốt nên địch chuẩn bị minh bạch cựu thiên huyền nữ bình tĩnh nói rằng rất nhanh liền ngón tay giữa ra lệnh đạt x u ố n g dưới vớt c ầ m nghĩ nghĩ trần phóng còn nói thêm kích hoạt cũng đem chỉ huy quyền chuyển giao thiên cơ diễn võ hệ thống mở ra hà đồ lạc thư toàn bộ tin tức x a bản hắn cảm thấy so với chính mình chỉ huy chiến đấu vẫn là thiên cơ diễn võ hệ thống tới có thể tin hơn một chút minh bạch cựu thiên huyền nữ mở miệng thiên cơ diễn võ rời khỏi tiết kiệm năng lượng hình thức tiếp quản quyền chỉ huy hà đồ lạc thư toàn bộ tin tức sa bản đã mở khải cùng lúc đó hùng hậu giọng nam vang vọng tại cả tòa trong căn cứ. trinh sát tới yêu thú đột kích thiên cơ diễn võ hệ thống chính thức tiếp quản chiến trường quyền chỉ huy mời các đơn vị nhân viên trở lại cương vị của mình chuẩn bị nên địch linh năng lỏ phản ứng phản ứng tổng hợp hạt nhân tổ máy để cao 20% vận hành công suất cao dài vũ khí tiến vào kích hoạt trạng thái c à n khôn kho vũ khí mở ra miệng cống trận địa phòng tuyến kích hoạt các đơn vị mau trong tiến vào r i ê n g phần mình phòng tuyến từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy bị thiên cơ diễn võ hệ thống truyền đạt xuống giới thậm chí cụ thể tới người dạng nay đại binh đoàn chỉ huy tắc chiến hạng cơ hồ là người trí tuệ không thể nào làm được chuyện trần phóng hết sức yên tâm rời đi phòng chỉ huy cho dù là thời gian chiến tranh cho dù quyền chỉ huy đã giao cho thiên cơ diễn võ hệ thống nhưng hắn quân đoàn trưởng thân phận vẫn như cũ có thể cam đoan hắn thông hành không trở ngại một đường đèn xanh chiến tranh ai có thể tại đặc thù thời điểm tiếp nhận quyền chỉ huy nhưng khi có cần phải nhân loại đương thời quan chỉ huy cũng có thể cưỡng ép cầm lại quyền chỉ huy đây là tạo dựng ai mới bắt đầu nhân loại lưu lại cho mình một cái đường lui cả tòa quá hư kiếp căn cứ quân sự tại thiên cơ diễn võ hệ thống chỉ huy h ạ n tựa như một cái tinh vi lại phức tạp máy móc bắt đầu vận chuyển lại về phần trần phóng chính mình thì đã lặng yên đi tới tám trăm cây số bên ngoài tuyến đầu nơi này là đối mặt đàn yêu thú xung kích đạo thứ nhất trận địa phòng tuyến không có một cái nào người sống tồn tại đều là không người đơn vị tự bạo thức máy bay không người lái phát động thức địa lôi tự bạo thức đào đất người máy chủ đánh chính là một cái đồng quy v u tận nhu cầu làm được vừa đối mặt liền đem yêu thú trận hình xáo trộn cho phía sau đội ngũ tận khả năng giảm bớt áp lực c ử u thiên huyền nữ hình chiếu theo xa x ô i trong căn cứ bắn ra mà đến xuất hiện tại trần phóng bên cạnh ngự khí bình tĩnh mời quân đoàn trưởng các hạ mau chóng trở về hôn nguyên mấu chóc tháp trần phóng do dự một lát hồi vẫn là rời đi đạo thứ nhất phòng tuyến đã mất đi khai thiên thần khí thái hư vệ giới đao thực lực của hắn bị suy yếu đã là sự thật không thể chối cãi mặc dù gần mười ngày đến đem l ự c chú ý một lần nữa chuyển rời đến ba cấp thiên đao bên trên sau đối môn này vô thượng đao thuật lại có hoàn toàn mới lãnh ngộ nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi cũng không có lớn cỡ nào tăng lên lúc này đứng trước khả năng càng thêm khổng lồ đàn yêu thu không cần thiết khoe khoang sau đó hắn một bên thối lui đến đạo thứ ba trận địa phòng tuyến vừa hướng cựu thiên huyền nữ nói rằng nơi này không sai bị lắm cựu thiên huyền nữ nếu như cựu thiên huyền nữ không phải ai lời nói giờ phút này sợ là muốn ngươi đặt cái này mua thức ăn đâu còn có kẻ mặc cả cựu thiên huyền nữ cũng không trả lời chỉ là một mặt nói mời quân đoàn trưởng các hạ mau chóng trở về hôn nguyên mấu chốc tháp một đạo gió nhẹ thổi qua trần phóng ngẩm đầu nhìn về phía phương xa hắn ngửi thấy một cỗ cực kỳ nhạt mùi t ố i nhi tới ánh mắt của hắn lấp lóe qua một đạo tinh quang trong tay xuất hiện một thanh thường thường không có gì là hợp kim trường đao đây là ứng nhu cầu của hắn tại trong mười ngày khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ đi ra mới hợp kim minh khí giống nhau trường đao tại trong túi đeo lưng của hắn còn có hơn mười thanh một đạo lưu quang xẹt qua chân trời theo trần phóng trên lưu quang lại đi mà quay lại đi vào trần phóng bên cạnh hồ lô bên trên lâm ngạn hỏi ca ngươi đứng nơi này làm gì vậy luyện đao trần phóng lời ít mà ý nhiều nói ánh mắt chậm rãi nhắm lại quanh thân tản mát ra một hồi không hề bận tâm tưởng hòa khí tức lâm ngạn mười phần dứt khoát nói ta cùng lao tôn lưu lại cùng ngươi muốn ngươi nói tôn liên lương nói rằng ta lưu lại bồi lao đại thuế chân tử chính ngươi về phía sau đi thôi thuế chân tử thuế chân tử im lặng một lát vẫn là lựa chọn một mình rời khỏi nơi này không phải hắn không muốn cùng đạo hữu đồng cam cọc hổ đúng là thực lực không được trước mắt hắn c h ấ nghiên cứu phương h trần phóng cũng mặc kệ lâm ngạn cùng tôn liên lương tự mình nhắm mắt điều tức lâm ngạn không ngoài dự liệu mở ra bắt đầu theo sơn hà đồ hướng mặt ngoài một hồi móc móc móc không bao lâu ngay tại trước mặt trên mặt đất bảy một đống nhiều loại tràn đầy linh quan g đạo cụ tôn liên lương thì là học theo học trần phóng bộ dáng nhắm mắt điều tức trên thân thỉnh thoảng hiện lên một tia chớp phích lịch bởi vì từ phía sau đạo thứ bảy trận địa phòng tuyến bắt đầu liền đi tới phía sau linh năng xe tăng nhóm linh năng pháo nhóm đả kích phạm vi về phần bầu trời ứng long không thiên chiến cơ nhóm tùy thời t r a để loại bổ sung là mặt đất hỏa lực tiến hành bổ sung trợ r ú t lần này sắp đến chiến dịch cũng không vận dụng đại đa số cao d a i vũ khí trước mắt đến xem là dự định lấy thông thường hỏa lực thử một lần đàn yêu thú cường độ trong không khí mùi hôi thối dần dần tăng thêm phương xa chuyển đến từng đợt bạo tạc tiếng oanh minh lâm n ạ n cũng dừng tay lại bên trong bận rộn đem cuối cùng mấy cái đạo cụ kích phát sau xa xa ném ra ngoài hai tay riêng phần mình hiện hiện một thương một kiếm. d i ễ n phần mình tràn ngập trói mắt linh quang đối với hắn thực lực không nói những người khác cho dù là thân cận như là tôn liên lương cũng không có quá mức để ý dường như lâm ngạn ngoại trừ phúc nguyên thâm hậu thiên mệnh tri tử cùng âu h o à n g những ngày linh vật thuộc tính bên ngoài thực lực của hắn một mực hữu ý vô ý đều bị tất cả mọi người cho không để ý đến vừa mới cảm thấy tiến vào trạng thái tôn liên lương đột nhiên phát giác được bên cạnh mình một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên dâng lên tại hắn cảm giác bên trong cỗ này khí tức cường đại cơ hồ không kém gì trần phóng bao nhiêu tôn liên lương vội vàng đầy mắt hoảng sợ mở mắt ra lúc nào thời điểm một cái dạng này cường giả đi vào chính mình khoảng cách gần như thế chính mình vậy mà một chút cũng không có phát giác được chính mình không có phát giác được còn chưa tính t r ầ n phóng cùng lâm ngạn vậy mà cũng không phát giác được một bên khác t r ầ n phóng khí tức vẫn như cũ bình ổn không có chút nào bởi vì cỗ này khí tức cường đại có chút chấn động tôn liên lương vừa mở ra mắt liền thấy đứng tại chính mình cách đó không xa lâm ngạn cỗ này khí tức cường đại đang từ trên người hắn không ngừng m ó phát ra lâm ngạn nhìn thoáng qua hoảng sợ biểu lộ vẫn chưa hoàn toàn thu hồi lại tôn liên lương nhìn lông gà chưa có xem soái ka tôn liên lương không phải tôn liên lương chấn kinh nói rằng ngươi thế nào mạnh như vậy lâm ngạn nghe xong lập tức mặt mày hớn hở nói đùa cái gì ca thực lực một mực rất mạnh tốt ta ngươi ngày đầu tiên nhận biết ca đi ngoại trừ ca ca vẫn chưa có người nào mạnh hơn ca lao tôn thế nào vấn đề khẩn trương đối với lâm ngạn loạn thất bát tao lời nói tôn liên lương căn bản một câu đều không nghe loạn hai đầy trong đầu chỉ còn lại con hàng này vậy mà mạnh như vậy suy nghĩ nhìn xem không nói tôn liên lương lâm ngạn đột nhiên tỉnh táo lại tốt lao tôn ngươi nhà vẫn luôn đem ta làm linh vật đ ầ u tôn liên lương b ộ i nói ta không phải ta không có ngươi đừng nói mỏ cho tới nay hắn đều cảm thấy mình thực lực tăng trưởng cấp tốc mặc dù cùng trần phóng so khẳng định là khác rất xa nhưng truy truy lâm ngạn hẳn là không có vấn đề gì dù sao lâm ngạn toàn bộ cho người ấn tượng chính là không có quy củ có thể sử dụng đạo cụ giải quyết liền tận lực không động thủ động cước đến mức cho tôn liên lương một cái ảo giác đó chính là hắn thực lực cũng nhanh muốn vượt qua lâm ngạn đi vào trần phóng phía dưới thứ nhất tay chân vị trí lâm ngạn cùng tôn liên lương đang nhỏ giọng tất tất lấy đối phương trần phóng bỗng nhiên mở mắt ra tĩnh tâm ngưng thần chuẩn bị n i n địch sáng như tuyết đao quang theo trong mắt của hắn hiện lên sẽ bị đàn yêu thú che đậy bầu trời chiều sáng hai người lập tức lấy lại tinh thần. liền nghe tới phía cuối chân trời mơ hồ xuất hiện từng đ ợ t không giống tiếng người ồn ào tiếng gào thét sau đó nương theo lấy một hồi gió mạnh thổi qua mặt đất phô thiên cái đ i ệ u mà đến mùi tanh hôi cơ hồ đem hai người hôn lật ra ngã nhào một cái người cực phá trận tại lâm ngạn cùng tôn liên lương bên thai dường như vang lên cổ đại chiến tranh sát phạt thanh âm chân phóng một người liền tựa như một c h i quân đội thẳng tắp x ô n g về vô tận đàn yêu thú lúc này một đạo vang r ộ i thanh thúy đao minh mới vang vọng giữa thiên địa đĩa cực rút đau thức hai trọng đao chiêu hợp nhất chân phóng hợp kim đao xuất h i ế u cả người đều dường như biến thành một than kéo dài mấy trăm trượng đao khí đã xâm nhập đàn yêu thú bên trong đứng núi chịu xào mấy chục con yêu thú lúc này bị chém thành đầy trời mạnh vỡ phía sau đao khí tán giật thương vong yêu thú càng là không dưới mấy trăm đầu trong khoảnh khắc đàn yêu thú phía trước đã có chút hôn l o ạ n lên nhưng khổng lồ đàn yêu thú cũng sẽ không bởi vì phía trước bị chém g i ế t không có ý nghĩa yêu thú liền dừng bước lại phía sau yêu thú cơ hồ là dẫm lên phía trước đồng bạn trên thi thể trực tiếp n g h i ề n ép đi qua một bộ phận còn chưa chết đi yêu thú thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền đã bị dẫm thành một bãi thịt nát trấn phóng người trên không trung đột nhiên quay lại một vòng. chiến trận biến mất thay vào đó liên miên bất tuyệt nước sông quần quận âm thanh dường như thiên hà g á n g lâm địa cực sông lớn thức chương bốn trăm bảy mươi bảy đại chiến luyện đ ao chương bốn trăm bảy mươi bảy đại chiến luyện đ ao liên miên bất tuyệt không thể nhìn thấy phần cối u đao khí hư ảnh tạo thành hư hảo dòng sông từ trên trời ra xuống tựa như thiên hà g á n g lâm rộng mấy c h ụ c trượng hư hảo sông lớn cùng đàn yêu thú chính diện va chạm tới cùng một chỗ đứng m u ô i chịu xào mấy trăm đầu yêu thú không có hét thảm một tiếng trong khoảnh khắc liền đã bao phủ tại trong nước sông nhìn kỹ có thể nhìn thấy yêu thú tại tiếp xúc đến nước sông sana thiên hạ bên trong tràn ngập vô lượng đao quan g tại một hơi ở giữa liền đem yêu thú phân giải thành mắt thường không cách nào quan c h ắ c được đuổi đồng dạng lớn nhỏ mảnh vỡ có lần trước giao hấn chân phóng cũng không vô nao vọt thẳng t i ế n đàn yêu thú bên trong mà là tại không trung không ngừng điều chỉnh thân vị vừa đánh vừa lui thời điểm cùng đàn thú duy trì khoảng cách nhất định một bên điều khiển sông lớn chi thủy không ngừng mà cọ dựa đàn thú tận khả năng đối với nó tạo thành sát thương ngay từ đầu áp lực vẫn là vô cùng chi lớn nhưng theo bảy thú duy trì liên tục thúc đẩy ở vào phía sau xe tăng trận địa cùng hỏa lực trận địa chờ viễn trình hỏa lực bắt đầu phát huy hắn đối mặt áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Về thân chịu trọng thương hiệp tử hoàn sinh tôn liên lương ngậm miệng không dám nhiều lời tình cảnh vừa nãy bây giờ trở về nhớ tới quả thật làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ bởi vì ở vào trần phóng đang phía sau tuyệt đại bộ phận áp lực đều bị trần phóng chia sẻ có như vậy một nháy mắt nhường hắn có một loại lần này đàn thú lực chủng kích cũng không có lần trước tới hung mãnh lại bởi vì lần này trần phóng chọn lựa phương thức chiến đấu có cải biến tại hắn ngây người sắt na trần phóng đã sớm lui ra vài trăm mét trần phóng cái này vừa lui ngay tức khắc liền đem tôn liên lương cho lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong cơ hồ trong nháy mắt cũng đã trọng thương cũng may lâm ngạn thời điểm chú ý đến chiến trường thế cục lúc đầu hắn là chú ý tới trần phóng tâm thần cũng không ngoại phóng mà là chỉ ở trên người mình lo lắng đối phương thụ thương không ngờ vô tâm cắm liêu liêu xanh ùm đánh bậy đánh bạc phía dưới vừa v ặ n cứu tôn liên lương giờ phút này tôn liên lương cũng là có lòng khó nói quen thuộc trần phóng vô địch chi thế một nước vô ý thiếu chút nữa v à mình phải biết hiện tại ba cái thế giới dung hợp còn chưa kết thúc hệ thống vẫn còn một thành thời gian linh vạn nhất nếu là thật chết tại nơi này cùng kỳ hỗn độn chi c h ả o thật là không có cách nào đem hắn phục sinh trải qua một nhóm dũng sĩ nghiệm chứng thế giới dung hợp kỳ ở giữa nếu là hệ thống ở vào không hiệu nghiệm trong lúc đó người chơi bỏ mình cho dù trên thân có phục sinh đạo cụ cũng là không cách nào phục sinh một bên nghĩ mà sợ một bên ngồi sao nhỏ sông hồ lô bên trên nắm chặt thời gian trị liệu thương thế tin tức tốt là bị đàn thú sung kích dạng này ngoại thương khôi phục tương đối mà nói còn tính là tương đối đơn giản lâm ngạn mặc dù ngoài miệng một khắc không ngừng phun hắn nhưng các loại thượng thừa chữa thương bảo dược cũng là không cần tiền hướng về thân thể hắn làm cho tôn liên lương ró đủ rồi đủ rồi ca thật đủ ta đã tốt lắm rồi dứt lời còn đứng dậy nhảy nhót mấy lần để bày tỏ bày ra thương thế của mình là thật hoàn toàn khỏi hẳn lâm ngạn cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu vẫn chưa yên tâm nhắc nhở đừng rời ta bảo hộ lộ phạm vi qua xa không phải lần sau ta không nhất định có thể cứu được ngươi tốt tốt tốt ta nhất định không rời ngươi t r u n g quanh t ô n liên lương gật đầu như giã tỏi lâm ngạn cùng tôn liên lương ở giữa hai ba sự tỉnh t r ầ n phóng tự nhiên hoàn toàn không biết lúc này tinh thần của hắn đã toàn bộ đắm chìm trong trên người mình đón quần quận mà đến đàn thú ba cấp thiên đao bên trong rất nhiều đao chiêu hạ bút thành văn thú vương phá trận lôi đình long hổ thức rút đao thức sông l ớ n thức t ừ n g đạo hư ảnh huyễn tượng tại trong bảy thú lập lòe mỗi một lần đều có thể mang đi ít thì mấy trăm nhiều thì mấy ngàn con yêu thú sinh mệnh cứ việc dạng này số lượng đối với toàn bộ đàn thú mà nói không có ý nghĩa đừng nói thương cân động cốt liền chín châu mất sợi lông cũng không tính nhưng trần phóng lại không biết chính mình đánh g i ế t đối với toàn bộ đàn thú mà nói không có ý nghĩa sao hắn tự nhiên là biết đến bởi vậy tại đàn thú xâm nhập phòng tuyến trước tiên hắn càng nhiều hơn chính là vận dụng các loại đao chiêu đến chậm rãi tìm về trạng thái của mình đúng vậy cho dù là hắn nằm giữ thần khí quá lâu rất nhiều đao chiêu không cần cũng khó tránh khỏi xuất hiện sinh sơ cục diện ngay từ đầu vẫn là đón đàn thú vừa đánh vừa lui nhưng về sau phía sau hỏa lực bắt đầu phát huy sau hắn liền không còn chỉ thỏa mãn với tìm trạng thái vì mau chóng khôi phục trạng thái hắn thậm chí một lần đều vô dụng thiên cực hệ liệt đại chiêu chỉ là nhanh chóng tái diễn sử dụng người cực địa cực hệ liệt t à i m ọ n có thể thời gian dần qua trần phóng thân ảnh biến linh động lên rất có khoa huyễn khí tức hợp kim đao trong tay hắn toát ra hào quang tròi sáng thân ảnh của hắn khi thì xuất hiện tại bảy thú từng cái phong tuyến bên trên chỗ khi thì xuất hiện tại bảy thú nội bộ đánh chết yêu thú cấp cao để cho ta phương cố định điểm hỏa lực có thể duy trì liên tục thời gian dài hơn theo trần phóng dần dần tìm về chính mình ngày xưa trạng thái thân ảnh của hắn tại trong bảy thú bên ngoài thoáng hiện tần suất cũng càng thêm nhanh chóng cuối cùng thậm chí liền lâm ngạn mong muốn đuổi theo bước tiến của hắn đều đã vô c ù n g cố hết sức thu lâm n h ạ t lá phi ưng ơ pháp huyền ảnh mê tung bộ rất nhiều sớm đã viên mãn công pháp một điểm một điểm hiện lên ở não hải trần phóng tựa như về tới lúc đầu thời điểm trong lòng chỉ có thuần tùy đối với võ học khát vọng khát vọng trong bất chi bất giác một loại quen thuộc trạc trong lòng chỉ muốn tận khả năng chặn đánh bầy thú bộ pháp cho phía sau kéo dài tận khả năng nhiều thời giờ nếu là hệ thống lúc này ở vào trạng thái bình thường đại khái sẽ xuất hiện ngươi có chỗ linh ngộ tiến vào ngộ đạo trạng thái hệ thống như vậy nhắc nhở im hơi lặng tiếng ở giữa tại trần phóng dưới tay rất nhiều nguyên bản đã viên mãn tiến không thể tiến vo học vậy mà lần nữa có mới tăng lên ba cấp thiên đao thì càng đừng nói nữa bản g con ở đó hắn đoán chừng sẽ nghe được liên miên bất tuyệt hệ thống nhắc nhở âm lâm ngạn đi theo trần phóng quá mức trầm mê ở thế giới của mình cùng tôn liên lương như thế ngộ nhập đàn thú chỗ sâu hắn tốt ra tay giải、cứu. nhưng về sau tâm tình của hắn đã dần dần phát sinh biến hóa theo lo lắng trần phóng an nguy tới đằng sau đã biến thành ta cũng không tin theo không kịp ngươi kỳ q u á i tâm tính trần phóng cũng không có để ý đi theo phía sau mình lâm n g ạ tự mình không ngừng biến hóa thân hình qua lại thoáng hiện nhưng tới đằng sau coi như mệnh muốn chết rồi lâm n g ạ thường thường hắn vừa đổi kịp còn không có vượt qua một hơi thời gian n g á y mắt sau đó trần phóng lại lần nữa xuất hiện ở một chỗ khác đàn thú phong tuyến bên trên lại lóe lên lại xuất hiện tại bảy thú nội bộ mỗi một lần xuất hiện địa phương tất cả đều không có quy luật chút nào nhìn thật giống như toàn bằng chính hắn tâm tình dường như những người khác có lẽ sẽ nghĩ như vậy nhưng một mực theo ở phía sau lâm ngạn thật là hết sức rõ ràng biết đàn thú dần dần chậm lại tốc độ tiến lên không chỉ, chỉ có h ỉ c hỏa lực á p chế nhân tố tại rất nhiều người không thấy được địa phương trần phóng linh động thân hình tựa như một đôi linh xào đại thủ một lần lại một lần nhìn như không có bao nhiêu lực đạo s ô đẩy lấy đàn thú đúng vậy dùng s ô đẩy cái từ này quả thực không có gì thích hợp bằng chương 478, cân bằng. y m ư ơ g 478, cân bằng cứ như vậy tại trần phóng nhìn như chỉ dùng tài mọn có thể không có thả đại chiêu tình huống hạn lại đối so với lần trước số lượng càng nhiều bình quân thực lực binh chủng càng thêm đầy đủ hết đàn thú tạo thành càng lớn ảnh hưởng đương nhiên trần phóng tác dụng chỉ ở tiếp theo chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là quá hư kiếp căn cứ quân sự thành lập càng thêm toàn diện binh chủng phối hợp càng thêm tràn đầy hỏa lực c ấ p chế kiên cố hơn nữa lên trận địa phòng tuyến tại dạng này có thể xưng kinh khủng khổng lồ chiến dịch trước mặt một người hoặc là một con yêu thú lực lượng là không có ý nghĩa theo tại trong b ầ y thú càng phát thành thạo điêu luyện trần phóng tư duy cũng không nhịn được phát tán nếu toàn bộ yêu giới có một vị cùng loại yêu vương dạng này trường khống giả lời nói có lẽ không cần thống nhất yêu giới chỉ cần giống địa cầu như thế đám yêu thú có quốc gia ý thức địa cầu một khi xuất hiện tại đối phương trong tầm mắt có thể hay không một nháy mắt liền bị đối phương cho nhanh chóng thôn v h ễ hết hắn không dám tưởng tượng nếu như yêu giới là một cái phóng đại bản địa cầu sẽ là kết quả như thế nào ở mở một tiếng vang thật lớn mặt đất r ơ i lên to lớn bụi mù trên mặt đất rất nhiều kiến trúc biến thành một vùng phế tích trần phóng theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần thân ảnh lõe lên đã theo trong bảy thú biến mất tựa như như du long đi tới bên trên bầu trời tiện tay đuổi đi vài đầu không có mắt phi hành yêu thú nhìn về phía nơi xa chỉ thấy phương xa quần sơn ở giữa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng đầu đầu đội trời chân đ ạ p đất kinh khủng cự thú đang chậm dại hướng phía căn cứ phương hướng đi tới bọn chúng có một bộ cực giống nhân loại hình thể hai cánh tay hai cái đùi ngoại trừ trên cổ không có đầu quả thực chính là phóng đại bản cự nhân cự thú ma ma lại lại bên ngoài thân phản xạ kim loại đồng dạng q u a n g t r ạ c h tựa như phủ thêm một tầng tráng kiện bọc thép đó là đồ chơi g ì nhi lâm ngạn ngồi hồ lô xuất hiện tại bên cạnh hắn lên tiếng hỏi trần phóng lắc đầu không rõ ràng lần thứ nhất thấy loại này yêu thú nhìn càng giống là phóng đại bản không có đầu cự nhân lâm ngạn vớt cảm nói a đúng còn mặc vào một tầng áo gi trần phóng nghe vậy không khỏi cười nói thế nào có muốn hay không ta đi thử xem những đại gia hỏa này thực lực lâm ngạn kích động nói thăm dò đâu còn dùng ngươi đi trần phóng chỉ chỉ hàng ngày không đối với hư không hô một tiếng cựu thiên huyền nữ cựu thiên huyền nữ thân ảnh lập tức hiện lên ở bên cạnh hắn ta tại quân đoàn trưởng các hạng khoảng cách này vũ khí gì có thể đánh đặt được trần phóng chỉ và o phương xa đang chậm chạy bộ tới c ự thú hỏi đến một phát thử một chút đại gia hỏa thực lực không có một lát dừng lại cựu thiên huyền nữ lập tức nói minh bạch ngay tại điều động quyền h ạ chuẩn bị kích hoạt tiên phạt thí thần. Trần ta đúng c à o thời i vậy quân đoàn trưởng các hạ cựu thiên huyền nữ đáp vệ tinh đã phát hiện cũng lấy lãng cơ n i tư phản vật chất phá vỡ đối phương bên ngoài thân tràn ngập yêu khí lật trường trinh sát tới thân thể của đối phương số liệu chuyện lúc nào ta cũng không có chú ý trần phóng lẩm bẩm một câu nói rằng đem loại này c ự thú số liệu biểu hiện ra cho ta xem một chút minh bạch cựu thiên huyền nữ đáp từng chuỗi lít nha lít nhít chữ nhỏ liền bắt đầu tại trước mắt hắn hiện hiện trong câu chữ tràn ngập hắn xem không hiểu các loại chuyên nghiệp danh tử trần phóng lâm ngạn vừa mới chạy đến còn tại t h ở hồng hộc tôn liên lương dừng một chút trần phóng nói rằng tật khả năng giản lược biểu hiện ra cho ta nhìn minh bạch cựu thiên huyền nữ ngữ k h í không có một tia chấn động cựu thú tin tức lại xuất hiện tên titan cựu thú nhục thân cường độ một nghìn ba trăm linh hai bảy mươi bốn tinh thần cường độ ba mươi mốt không ba n h i điểm tạm chưa phát hiện cự thú mặc dù kinh khủng nhưng trần phóng lúc này lại thật to thở dài một hơi mấy chục điểm tinh thần cường độ dùng thái hư chạm thần g i ế t nó đều có chút lãng phí cảm giác lâm ngạn trần phóng đống nhiên nói rằng ngươi đi đem những này cự thú diệt trừ lâm ngạn còn tại lấy tay che nắng t r a x é t phương xa cự thú nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua trần phóng à chờ hắn nhìn thấy trước mặt tung bay tứ hạnh chữ sau lập tức vui vẻ ra mặt ôm q u y ề nó n i tuân lệnh thủ hạ đi đến liền đến chờ một chút trần phóng chợt nhớ tới cái gì gọi lại lâm ngạn nói rằng ta luôn cảm thấy trong bảy thú người chỉ huy sẽ không như thế xuẩn ngươi trước phái một cái kh cùng chân phóng huyết nhục khôi lỗi đêm tối được không cùng lâm ngạn huyết nhục khôi lỗi đều là tiêu hao thành phẩm tổn thất cũng không đau lòng có đạo lý lâm ngạn cảm giác sâu sắc tán đồng nhẹ gật đầu ngược lại một đầu khôi lỗi mà thôi cũng không đau lòng một bên tôn liên lương ở trong lòng nhỏ dọc dế nhìn một cái nhìn một cái hai cái vị này nói là tiếng người a còn một đầu khôi lỗi mà thôi trong lòng của hắn nhỏ dọc dế chân phóng lâm ngạn tự nhiên không biết rõ lâm ngạn tiện tay theo sơn hà đồ bên trong gọi ra một cái huyết n ụ c khôi lỗi một sợi tâm thần bám vào phía trên sau đem nó dùng sức băng về phía trên sau khôi lỗi hóa thành một đạo lưu tính phi hành c lâm ngạn thì là nguyên địa cầm trong tay bửa vàng nhắm mắt lương thần nhiều mấy phút lâm ngạn toàn thân rung động sau mở hai mắt ra nhìn về phía trần phong nói rằng ca đoán không sai những n à y cự thú chung quanh trải rộng đủ loại tinh thần hệ yêu thú hộ giá hộ tống ta khôi lỗi vừa mới tới gần tới mấy chục dạng phạm vi liền trực tiếp đã mất đi liên hệ trần phong n h u n h u mày nói thật khi biết cự thú hư thực về sau hắn cũng không lo lắng cự thú uy hiếp cự thú có thể tạo thành phá hư tất nhiên c ư ờ n g đại nhưng tiền đề cũng phải là bọn chúng có thể đến gần tới căn cứ quân sự phụ cận mới được ngược lại là những cái kia vây quanh cự thú là cự thú hộ giá h tại trần phóng trong suy nghĩ mới thật sự là uy hiếp dù sao đại đa số khống chế vũ khí binh sĩ trình độ nào đó mà nói đều chỉ là trải qua huấn luyện người bình thường bọn hắn tiếp xúc đến võ đạo công pháp thời gian còn thiếu lại không có người chơi hệ thống bảng không cách nào thu hoạch được tiềm năng đối kỹ năng tiến hành một khóa thăng cấp húng chi cho dù là người chơi nếu là không sở trường tinh thần gặp phải những này tinh thần hệ yêu thú tỷ lệ lớn cũng muốn cho không ai nha hồ đổ rồi lâm ngạn đ ỗ n g nhiên vỗ tay một cái kích động nói k hai ta đều suy nghĩ nhiều quá q u ả n h ữ n g này yêu thú tinh không tinh thần đâu nổ liền xong rồi trần phóng nghe vậy đừng đừng nói y ê u thú chính là người chơi cũng không thể nào làm được chân chính cân bằng phát triển húng chi y ê u thú loại sinh vật này càng coi trọng hơn chủng tộc thiên phú một đầu y ê u thú là chủng tộc gì nắm giữ như thế nào thiên phú trên cơ bản sinh ra chính là đã đích trước không có thiên đại kỳ nộ cơ hồ rất khó ngày mai tiến hành cải biến trước mắt cự thú cùng những cái kia tinh thần hệ y ê u thú đều là tình huống như vậy nhục thân yếu đuối thì tinh thần cường đại nhục thân cường đại thì tinh thần yếu đuối chương 479. c h á y bỏng chương bốn c h á y bỏng tinh thần hệ yếu thú thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất、phàm. t ừ n g tầng từng tầng dày đặc tinh thần lực vòng bảo hộ đem những cái kia ti tan cự thú duy nhất n h ư ợ c điểm bảo hộ cực kỳ chặt chẽ máy bay không người lái cũng tốt cơ g i á p cũng được chỉ cần vừa tiến vào phòng ngự của bọn nó phạm vi lập tức liền sẽ mất đi k h ô n g chế từ không trung rơi xuống hai người này phối hợp nhìn dường như vô cùng hoà mỹ song phương riêng phần mình là đối phương đền bù bản thân mình thiếu hụt mong muốn đánh g i ế t ti tan cự thú thông qua tinh thần thủ đoạn đơn giản nhất mau lẹ nhưng ở cự thú chung quanh trong bảy thú lít nha lít n í t phân bố không biết bao nhiêu tinh thần hệ yêu thú nếu là lấy viễn trình hỏa lực ý đồ đánh rết tinh thần hệ yêu thú ti tan c trong lúc nhất thời dường như tiến vào vòng lặp vô hạn muốn đánh g i ế t ti tan cự thú trước tiên cần phải đi đánh g i ế t tinh thần hệ y ê u thú nhưng chặn đánh g i ế t tinh thần hệ y ê u thú lại phải đánh trước xuyên ti tan cự thú cái này chắn t ư ờ n g thành mới được cảnh tượng bên trên trong lúc nhất thời dường như lâm vào cháy bỏng đánh rằng co nhưng là đại gia trong lòng đều tin tưởng nếu là không thể nghĩ biện pháp giải quyết hết những này cự thú căn cứ phòng tuyến sẽ lọt vào hủy diệt tính đ ạ kích thời gian trôi qua sắc trời dần dần đ ế n lại nhưng đối với song phương mà nói bóng đêm lại không chút nào ảnh hưởng song phương giao chiến dựa vào những vật này lại còn sẽ chơi binh trùng phối hợp lâm ngạn kinh ngạc nhìn về phía trần ph không n ó n g n ả y ngươi phải tin tưởng thiên cơ diễn võ trần phóng mỉm cười cũng không sốt ruột thẳng đến ti tan cự thú khoảng cách phòng tuyến lại tới gần một khoảng cách vạn m é trên t không trung thanh loan không thiên bình đài rốt cục nhận được đả kích chỉ lệ n h không thiên bình đài trong phòng chỉ huy cả người cao tới hai m ngang tảng đại hán vỗ lan g can đứng người lên nhỏ giọng truyền đi thật xa ha ha ha rốt cục đến phiên chúng ta toàn thể đều có dựa theo kế hoạch dự định hướng cố định tọa độ tiến hành báo hòa thức a n h tạc lần này không có máy bay ném bom cất cánh thanh loan không thiên trên bình đài dạy đặt họng súng từng cái mở ra tinh ừ n g m a t ừ g m thần đạo kéo hệ yêu thú hoàn toàn chính xác cường hãn một bên bảo hộ lấy ti tan cự thú kia yêu ớt đâu góc một bên lại có thể rất tốt gần giấu tốt chính mình vị trí nhưng bảy thú người chỉ huy quên một cái điểm theo toàn bộ chiến trường vi mô phương diện đi lên nói bọn chúng xác thực gần giấu phi thường tốt thậm chí còn có thể không ngừng chuyển di vị trí nhưng theo chiến trường vĩ mô góc độ đi xem lời nói lit nha lit nít trong bảy thú mười phần đột ngột xuất hiện từng khối bệnh dụng tóc bệnh dụng tóc khu vực không có cái gì cái này tự nhiên là không hợp lý không cần suy nghĩ hướng phía những n à y bệnh dụng tóc khu vực tiến hành báo hòa thức oanh tạc là được rồi ầm ầm từng mai từng mai đạn đạo rơi vào trong bảy thú mặt đất ngay tức khắc toát ra từng đoàn từng đoàn xinh đẹp mây hình n ấ m ánh sáng chói mắt chiếu sáng bầu trời đêm đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi so như ban ngày a lâm ngạn lấy tay che nắng nhìn qua phương xa đây là cái gì tới k trần phóng nhớ lại một chút nói rằng chiến thuật đạn hạt nhân chuyên môn dùng xác định vị trí thanh trừ một chút xương khó gặm. lâm ngạn s ờ lên cái mũi cũng không biết phóng xạ có thể hay không đối với chúng ta thân thể có cái gì nguy hại tới trần phóng mười phần im lặng liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện nếu nói phóng xạ bọn hắn những ngày người chơi mới là nguyên một đám hành t ẩ u phúc xạ nguyên hắn lại còn sợ lên phóng xạ tại trần phóng linh thức bên trong theo từng mai từng mai chiến thuật đạn hạt nhân không ngừng mà có thứ tự có tính nhắm vào rơi vào trong bầy thú những cái kia bệnh d ụ n g tóc khu vực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt nhưng là ti tan cự thú không thẹn với nó ti tan danh tự quả thực tựa như theo thần thoại hy lạp c ủ bên trong đi ra thần linh đồng dạng mấy trăm miếng chiến thu trần phong tán thưởng nói một câu sau đó cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ lại xuất hiện lúc hắn đã đi tới trong bảy thú cự thú khu vực phụ cận không có tinh thần hệ yêu thú bảo hộ trần phóng quả thực như vào chỗ không người trong tay hợp kim đao biến mất hai tay của hắn chắp tay trước ngực nâng quá đỉnh đầu vô hình chấn động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phát tán ra theo một hồi gió nhẹ thổi qua cách gần nhất một đầu ti tan cự thú một giây trước còn tại hướng về phía trần phóng nhe răng trận mắt một giây sau cứ như vậy ngã x o a y xuống không người có thể nhìn thấy thế giới tinh thần ti tan cự thú kia nho nhỏ ý thức hải bị một đạo vô hình đao quang bổ ra chỉ là trong n ấ y mắt ánh đao lướt qua cự thú ý thức hải trực tiếp tại chỗ sụp đổ ý thức của nó cũng theo đó bị trạm thần chi đao hoàn toàn phá hủy trần phóng một khắc không ngừng một đạo trạm thần chi đa theo ti tan cự thú từng đầu ngã xuống đất cháy bỏng cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa sau phương nguyên bản thế lực ngang nhau cảnh tượng lập tức có nghiêng về thiên cơ diễn võ hệ thống nhạy cảm bắt được đàn thú bởi vì cự thú ngã xuống đất sinh ra hỗn loạn khoảng cách hòa lực đột nhiên tăng lên một bậc thang vậy mà mạnh mẽ đem đàn thú hướng về sau đẩy ngược đi ra ngoài hơn mười dặm mặc dù bảy thú người chỉ huy rất nhanh liền ổn định lại hỗn loạn đàn thú nhưng bởi vì cái gọi là nhất cổ tắc khí hai cái thì suy ba cái thì kiệt không thể trước tiên đem chiến trường thúc đẩy tới căn cứ phụ cận kế tiếp bọn chúng lại nghị trừ bỏ rơi quá hư kiếp căn cứ viên này cái đinh liền không dễ dàng như vậy đàn thú sau lưng người chỉ huy có lẽ cũng là minh bạch đạo lý này toàn bộ đàn thú đ ỗ n g nhiên hậu đội biến tiền đội tiền đội biến hậu đội trực tiếp lui đi máy bay không người lái cùng cơ giáp lại đi theo đàn thú đằng sau đánh lén một hồi rất nhiều chiến sĩ còn kinh ngạc chưa t ỉ n h hồn lại một lát sau mới có phản ứng đàn thú lui chúng ta đây là tháng a tháng nhìn qua gieo hò chiến sĩ t r ầ n phóng trên mặt cũng lộ ra một vệ ý cười qua chiến dịch này quá hư kiếp căn cứ xem như tại yêu giới sơ bộ đứng bước chân đương nhiên đây cũng không có nghĩa là đến tiếp sau liền có thể gối cao không lo t r ù n g hợp tương phản tiếp xuống đàn thú s u n g kích không thể so với lúc trước nhỏ hơn nhiều ít nhưng chỉ cần có thể đem đối phương kéo vào chính mình t i ế t tấu bên trong bàn luận đánh lâu dài hừ hử trấn phóng khẽ hử một tiếng chương bốn trăm tám mươi đàn thú người chỉ huy chương bốn trăm tám mươi đàn thú người chỉ huy đàn thú giống như thủy triều thối lui quá hư kiếp căn cứ thu được một k i a cơ hội t h ở dốc nhưng tất cả mọi người biết hiện tại còn không phải b u n g l ò n g thời điểm hậu cần tổ xuất động bắt đầu nắm chặt thời gian sửa chữa tổn hại phòng tuyến không gian một chỗ khác cũng đang có liên tục không ngừng vật tư được đưa đến yêu giới trong phòng tu luyện mấy chục khối cực phẩm linh thạch chuyển hóa đi ra linh khí tràn đầy tại b ố n phía trần phóng nhắm mắt điều tức ngay tại tiêu hóa lúc trước một trận chiến đột được không có hệ thống nhắc nhở thu hoạch thoạt nhìn không có như vậy trực quan chỉ có thể theo tự thân biến hóa bên trên một chút xíu đi cũng may hắn sớm đã đối với mình thân thể trưởng k h ô n g n h ậ p vi cũng là không đến mức người mù sờ voi bên ngoài nhìn trần p h o n g thực lực dường như cũng không có quá lớn tăng lên nhưng hắn trong lòng tin tưởng cùng nhau đi tới nắm giữ các loại võ học ngay tại từng bước hòa hợp một lò dường như liền tiến vào một loại t ầ n g thứ mới huyền cầu phía trên trần p h o n g nói thầm một tiếng không có suy nghĩ nhiều đem đắm chìm tâm thần tới cỗ này cảm nộ bên trong đi một bên khác đàn thú cũng không lui ra ngoài quá xa tại khoảng cách căn cứ quân sự ước chừng một nghìn nhiều cây số vị trí ngừng lại một đầu hình thể cồng kềnh da tràn ngập lân tiến cái chán t r ư ơ n g sừng dài nhìn thật giống như một đầu quái dị tê giác yêu thú hé miệng lúc này nếu là có người ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện loại này dáng dấp cực giống tê giác yêu thú chính là trong bảy thú lực phòng ngự mạnh nhất một loại yêu thú nó ra bên trên lân giáp thậm chí có thể làm cho nó tại mấy ngàn độ nhiệt độ cao bên trong sinh tồn thời gian nhất định nhìn như cồng kềnh thân thể trên thực tế bên trong cũng không phải mỡ mà là một loại hơi mở thể dính vật có thể vì hắn giảm b ấ t đi tuyệt đại bộ phận lực trung kích mà loại này yêu thú cũng là trần phong số lượng không nhiều cần nhiều lần ra tay khả năng đánh giết yêu thú lực phòng ngự có thể thấy được một đầu chỉ có hơn mười cm dài bán kính không đến hai cm tuyết trắng tiểu xà theo quái dị tên như yêu thú miệng bên trong c h u i r a tiểu xà toàn thân tuyết trắng bạch cơ hồ phát sáng bên ngoài thân giang đầy một tầng tinh tế dày đặc lân phiến tầng này lân phiến hiện lên hơi mở trạng thái mơ hồ có thể nhìn thấy lân giáp phía dưới huyết nhục cùng t ạ m khí mười p h ầ n hiếm lạ tiểu xà huyết nhục cùng t ạ m khí cũng là màu trắng theo tiểu xà xuất hiện toàn bộ đàn yêu thú trong nháy mắt liền yên tinh trở lại cho dù thương vong thảm trọng nhưng lúc này đàn thú như c ũ còn có ít ra trăm vạn quy mô khổng lộn h ư thế đàn thú vậy mà một nh màu trắng tiểu xà phun đỏ tươi lời rắn đây là toàn thân nó trên dưới một cái duy nhất không phải không phải màu trắng nhan sắc một cỗ chấn động từ trên người nó phát ra dần dần bao phủ lại toàn bộ đàn thú trong phòng tu luyện đang tu luyện trần phóng đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía đàn thú rút lui phương hướng hô một tiếng cựu thiên huyền nữ ta tại cựu thiên huyền nữ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn trinh sát tới vừa mới cố khí tức kia sao trần phóng hỏi trinh sát tới không biết tin tức chuẩn bị chặn đường chặn đường bên trong chặn đường thất bại bắt đầu giải mã giải mã bên trong cựu thiên huyền nữ trong mắt lóe lên từng đạo gi trần p h o n g kiên nhẫn chờ đợi kết quả mấy phút sau cựu tiên huyền n ữ trong mắt dòng số liệu biến mất giải mã thất bại tương quan điều kiện thiếu thốn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoặc là nói là sớm có đ o á n trước đối với yêu thú ngôn ngữ hệ thống hoa hạ bên này giải mã tiến độ mười phần c h ậ m c h ạ p cũng không phải nói nhân loại bên này ngôn ngữ học nhà không được mà là yêu thú chủng loại thực sự nhiều lắm đại đa số chủng tộc lại căn bản không có hoàn chỉnh ngôn ngữ hệ thống loại tình huống này tiến độ có thể nhanh chỉ thấy quỷ đôi với cái này trần phóng cũng không có biện pháp quá tốt trần phóng có khả năng nghĩ tới giải quyết kế sách liền bắt sống một đầu đàn thú người chỉ huy nhằm vào đàn thú người chỉ huy tiến hành nghiên cứu từ đó tìm ra khác biệt chủng tộc yêu thú ở giữa đến cùng lại như thế nào tiến hành giao lưu có thể tìm tới tin tức nguyên sao trần phóng lại hỏi cựu thiên huyền nữ không nói gì một bức bản đồ địa hình hình chiếu xuất hiện tại trước mắt hắn xin điều động vệ tinh quyền hạn trần phóng nói rằng cựu thiên huyền nữ xin bên trong xác minh thân phận xác minh bên trong xác minh hoàn tất xác nhận thông qua một bức càng thêm to lớn địa đồ hình chiếu nổi lên trần phóng đem nhỏ một chút bản đồ địa hình chiếu vào hình lớn so sánh một chút xác nhận chính là đàn thú rút đi phương hướng trần phóng có một loại lập tức điều động cao dài vũ nhưng không đợi hắn hạ lệnh t i ể u thiên huyền n ữ đã mở miệng tin tức nguyên biến mất trinh sát tới đàn thú lần nữa di động lúc này một nghìn cây số bên ngoài màu trắng tiểu xà trên người chấn động đang bao phủ đàn thú dường như ngay tại truyền lại cái gì chỉ lệnh đ ỗ n g nhiên tiểu xà đ ỗ n g nhiên toàn thân rung động trực tiếp cắt ngang trên thân phát ra c ô ba động này nó cực kỳ nhân tính hóa ánh mắt ngựa đầu nhìn một chút bầu trời trên đầu lộ ra một vệt nồng đậm kiên k ỵ vẻ mặt tiếp theo một cái trước mắt quái dị tê ngưu yêu thú há to mồm màu trắng tiểu xà linh xào nhảy lên liền biến mất ở to lớn miệm bên trong quái dị tê ngưu yêu th k hụt i h hì hụt về tới đồng bạn trong đám trước mắt liền đã không phân rõ cái nào đầu là cái nào đầu đàn thú lần nữa biến ổn nào lên thậm chí không thiếu lẫn nhau thôn p h ệ hiện tượng xuất hiện có lẽ một đêm này đã qua trăm vạn c h i chúng đàn thú sẽ còn tiến thêm một bước giảm bớt hốn nguyên mấu chốt tháp bên trong trần phóng nhìn xem màn hình giả lập bên trên thời gian thực phát ra đám yêu thú tự giết lẫn nhau hình tượng nhưng căn bản không có buông lỏng một hơi cảm giác ngoại trừ ngoại ý muốn phát hiện đàn thú người chỉ huy bên ngoài hạ tại thương nguyên giới bên trong đã từng từng trải qua đàn thú tiêu chuẩn thấp nhất còn một cái không thấy đâu cả tỉ như hàn giang thành bên ngoài dưới mặt đất hang、đậu. t h a y nghén yêu thú con non x à o huyệt có thể cách không ném đưa cường đại yêu thú không gian trận pháp truyền thống chờ một chút những thủ đoạn này cho đến trước mắt chân phóng còn một cái cũng không thấy nếu là yêu thú vụng trộm đem truyền thống trận lái đến căn cứ khoảng cách gần thậm chí bên trong căn cứ vậy coi như nguy hiểm đương nhiên trên thực tế khả năng như vậy tính cũng không lớn địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật không thể so với thương nguyên giới trên trời có vệ tinh lòng đất có nhiều công năng máy truyền cảm mặt đất có camer a tại dạng này tam vị nhất thể hai mươi bốn tiếng không gián đoạn dám sát h ạ n yêu thú ngoại trừ theo ngoại giới chính diện đánh vỡ căn cứ sẽ không còn có loại phương pháp thứ hai trận địa chữa trị thế nào. Nghĩ tới đây, Trần hỏi thiên trị tiến tính phút cần Phóng huyền nữ đáp, 68, còn đáp, hỏi chữa 9h34 g i cựu dự độ 68-23% 28 giây hoàn thành. ân y h o à trần h h à n Ân t phóng h à i lòng gật đầu lại hỏi đạn dược dự trữ đâu thượng tầng đã đem duy trì quá hư kiếp căn cứ ưu tiên cấp đề cao tùy thời có thể cam đoan căn cứ đạn dược nguồn năng lượng dự trữ duy trì tại 120. nhân loại sinh tử t ồ n v o n g lúc cũng không như trong tưởng tượng cản trở tồn tại tất cả mọi người đang nỗ lực cống hiến ra một phần lực lượng của mình đương nhiên cũng có thể là yêu thú không cách nào giao lưu dẫn đến căn bản sẽ không xuất hiện yêu gian loại tồn tại này nói tóm lại nói mà tóm lại quốc gia khác không rõ ràng hiện tại toàn bộ hoa hạ trên giới một lòng đồng tâm hiệp lực đem quá hư kiếp viên này cái đinh thật sâu đâm vào yêu giới địa bàn bên trên Chương Chương cái cả ngóc cũng Căn cứ cây một một cơ trạm hoàn thành dự, bảo đảm căn cứ đối cảnh vật chung quanh trường khống. Càng ngày càng định. định. Thời nhoáng thú không hiện tinh theo phen. khung khung hiệu hoàn thành quanh khống. nhiều người lượng trường gian ngày, trong đoán đàn lần nữa. ngoài ẩn tín ngày Dự Dự dự dõi dự, đã đầu đã đảm đối một tất trở xuất lật một Một một trạm vật mọi lại lại qua ba ra ra kéo bảo bí vệ số, số chân chính làm được một con r ồ i cũng bay không tiến vào trình độ sau ba ngày đàn thú dường như cứ như vậy biến mất thiên cơ diễn võ hệ thống cũng một lần nữa đem chỉ huy quyền trả lại cho trần phóng tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức dù sao cái đồ chơi này một khi bắt đầu vận chuyển chỉ là bình thường hình thức liền phải tiêu hao hết mười phần to lớn một bộ phận năng lượng quá hư kiếp căn cứ hiện tại mặc dù không đến mức thiếu khuyết nguồn năng lượng nhưng dù sao cũng phải cần thông qua chuyển hóa trong không khí ẩn chứa yêu khí linh khí nhưng phạm là chuyển hóa liền sẽ có hao tổn liền cần tiêu hao thời gian dù sao năng lượng không có khả năng chống rông xuất hiện tối thiểu năng lượng đinh luật bảo toàn vẫn là phải tuân thủ trừ phi nếu không chúng ta dứt khoát theo địa cầu bên kia kéo một cây đường ống đến đây đi lâm ngạn đề nghị ngược lại không gian thông đạo đã cố định hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì trong phòng họp đám người thiên công bộ bộ trưởng vương sương nghiệp là người n n g tính nghe vậy trực tiếp nhảy dựng lên nói đơn giản ngươi biết trải một cây dạng này đường ống cần tiêu hao bao nhiêu không lâm ngạn móc móc cái mũi vậy thì không phải là ta cái này tham mưu cần cân nhắc sự tình vương sương nghiệp ta g õ ngươi hoa lâm ngạn ai không phải ngươi thế nào mang chửi người phòng họp lập tức ồn n o lên dối bời một mảnh trần phóng tre mặt thở dài một hơi hắn phát hiện nói cho hắn biết rõ ràng mục tiêu trực tiếp nhường hắn đi trong bảy thú sông pha chiến đấu đều xa so với ở chỗ này chơi gây xây phải nhiều bung lỏng chính mình thực sự không phải một khối làm lãnh đạo liệu không ngoài s ở liệu trận này thông lệ hội nghị cuối cùng cũng không có thảo luận ra như thế về sau trở lại tu luyện thất t r ầ n phóng nhập định đ i ề u tức một hồi mở mắt ra cựu thiên, thiên huyền nữ thân ảnh xuất hiện ở trong phòng tu luyện ta xin thế、nào? Trần ảnh hiện phòng Ph luyện xin nào? ở cái kia chính là từ đi cựu tiêu tường sát quân đoàn trưởng kiêm quá hư kiếp căn cứ khu tạm thời thị trường chức vụ cái trước còn tốt không có yêu thú xâm lấn dưới tình huống phần lớn thời gian các chiến sĩ đều sẽ căn cứ ai cung cấp kế hoạch huấn luyện tự hành huấn luyện trên cơ bản không có sự tình gì cần hắn đi xử lý cái sau liền hoàn toàn khác nhau sơ bộ tại yêu giới đứng vững góp chân sau thượng tầng có dự định đem quá hư kiếp thành lập thành một tòa hoàn toàn quân sự hóa thành lũy thành thị là ứng đối t ư n g bước tăng lên thế giới dung hợp đến tiếp sau sẽ còn lần lượt có mới binh sĩ bị điều động đến nơi đây lịch luyện người không lo xa tất có phiền gần không thể không nói các lãnh đạo ánh mắt đ mà trước mắt quá hư kiếp căn cứ khu nói là một tòa mới ngay tại kiến thiết thành lũy thành thị trên thực tế chẳng bằng nói chính là cựu tiêu tường sắt quân đoàn trần phóng tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên thành tòa này trụ sở mới thị tạm thời thị trường hơn nữa nếu như hắn không chủ động từ nhiệm lời nói bất luận là thực lực phương diện vẫn là phương diện tinh thần cũng rất khó có người cùng hắn cạnh tranh lúc đầu đi tạm thời thị trường mà thôi hắn cũng không có quá để ở trong lòng chiến tranh phương diện cựu tiêu tường sắt có một trăm linh tám chiến tranh ai kiến thiết phương diện có địa cầu phái tới chuyên nghiệp công trình sư nhập trợ nhìn dường như cũng không có cái gì địa phương cần bộ dáng của hắn nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế thị trường mặc dù chỉ là tạm thời thị trường nhưng cần hắn đánh nhịp làm quyết định đổ vật xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ t h như đánh nền tảng lúc trong lòng đất phát hiện một chỗ thần bí phát trận xác định các loại phòng ngự kiến trúc vị trí còn có mỗi ngày các loại hội nghị chờ một chút trần phóng cũng không biết chính mình ba ngày này là thế nào tới cơ hồ liền thời gian tu luyện cũng không c ó đây là hắn thân làm h u y ề n cầu đại tu sĩ mấy ngày không ngủ căn bản không bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết ngẫm lại thượng tầng trần phóng cảm khái không thôi bọn hắn cũng là không dễ dàng nhưng mà mấy ngày bận rộn xuống tới căn cứ khu kiến thiết tiến độ không có chút nào tăng trưởng rõ rệt thậm chí còn chậm lại dĩ nhiên không phải bởi vì trần phóng vô năng coi như hắn không hề làm gì cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thi công tiến độ thật sự là yêu giới địa tầng quá mức cứng rắn trong đó lại thỉnh thoảng sẽ phát hiện các loại không biết tồn tại bao nhiêu năm kỳ kỳ quái quái đồ vật thi công công nhân dù sao chỉ là một đám người bình thường không có người chơi siêu phàm thể chất một cái sơ xảy liền có thể tạo thành nhân viên thương vong đương nhiên còn có cái khác các loại nhân tố cuối cùng dẫn đến thi công mấy lần gián đoạn tiến độ tự nhiên cũng liền chậm lại cũng may ba ngày qua một mực không thấy yêu thú bóng dáng xuất hiện cũng đều là lẹ kẻ mấy cái đi ngang qua nhẹ n h ó m liền bị phát hiện cũng đổi đi cái kia đàn thú dường như thật đã lùi đi nhưng tất cả mọi người vẫn như c ũ không dám phớt lờ thời điểm chuẩn bị đàn thú tại ta nhất thời ở giữa đối căn cứ khu khởi xướng xung kích đương nhiên bận rộn căn cứ khu kỳ thật cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu hạn tại đảm nhiệm cựu tiêu tường sát quân đoàn trưởng về sau tự nhiên mà vậy liền cùng rất nhiều cấp cao phòng thí nghiệm có liên hệ cũng coi là chức vụ chi tiện a những thí nghiệm này t ấ t n h i ê n cứu phương hướng không giống nhau trần phóng phí hết một chút công phu tìm tới mấy cái chuyên môn nghiên cứu không gian t hắn cũng không c h ế lấp trực tiếp hào p h o n g nói ra nhu cầu của mình tìm kiếm rơi vào tại không biết tên tiểu thế giới phụ mẫu tin tức này cơ h ộ i trăm phần trăm sẽ xuất hiện ở cấp trên trên b à n hội nghị nhưng là hắn không quan tâm nếu như có thể cứu về phụ mẫu đánh đổi một số thứ lại có làm sao nếu quả như thật còn có thể nghĩ cách cứu viện trở lại cựu thiên huyền nữ mà không biểu tình nhìn xem trần p h o n g nói rằng quân đoàn trưởng các hạng ngươi xin bị bắt bỏ tổng chỉ huy để cho ta mang cho ngươi lời nói a tiên thể nhắn trần phóng nghi hoặc hỏi lời gì cựu thiên huyền nữ khuôn mặt biến n o trong khoảnh khắc liền biến thành tổng chỉ huy bộ g á n g trần phóng nhẹ gật đầu nhắm mắt lại nắm chặt khó được thời gian tiến vào trạng thái tu luyện không nở vừa mới đã qua mấy phút cựu thiên huyền nữ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại tu luyện thất quân đoàn trưởng các hạng ngươi xin đã được đến hồi phục trần phóng còn có chút n g h i hoặc lúc này nhanh như vậy ba ngày qua hắn đã không chỉ một lần phát qua xin lần này là nhanh nhất một lần chương bốn trăm tám mươi hai gặp lại tô rộng bạch chương bốn trăm tám mươi hai gặp lại tô rộng bạch đưa tay tại hình chiếu bên trên điểm nhẹ một cái giả lập phong thư bị c h ầ m c h ầ m mở ra nhảy ra mấy chương ả n h chụp một tấm trong đó phía trên khuôn mặt anh tuấn nhường trần phóng có mấy phần ngoại ý muốn nói đến thước cựu trước đó ta cùng vị này coi như từng có gặp mặt một lần đâu trần phóng cười tự nhủ một bên cựu thiên huyền nữ thờ ơ không sai những này sắp tới căn cứ khu cho trần phong làm phụ tá một người trong đó chính là ngày xưa từng có gặp mặt một lần tô trong lòng của hắn rất rõ ràng bây giờ mọi thứ đều là xây dựng ở hắn thực lực trên cơ sở nếu như không có thực lực vậy hắn chẳng là cái thá gì lấy lại tinh thần nhìn kỹ một lần mấy người tư liệu ngoại trừ tô rộng bạch bên ngoài còn có ba người khác hai nam một nữ trong đó chỉ có tô rộng bạch là người chơi ba người khác đều là người bình thường không có đủ siêu phàm năng lực nhưng chỉ là nhìn xem lý lịch của bọn họ ba người này cũng đều là riêng phần mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực đ ỉ n h cấp người có quyền tính danh trần tiên tri giới tính nam tuổi tác ba mươi tám chuyên nghiệp chiến trường ai dự đoán cùng điện tử chiến đối kháng bối cảnh đại học quốc phòng ai chuyên nghiệp nguyên thiên nhãn hệ thống lượng tử tính toán đoàn đội h ạ c h tâm thành viên tính danh tô đến tháng khai hoa nợ nụy giới tính nữ tuổi tác bốn mươi tám chuyên nghiệp công sự phòng ngự thiết kế cùng phản đ ả o đất đả kích phòng ngự bối cảnh kiến trúc học tiến sĩ Tính. Danh, trần ừ n g tham t dự ư g phóng h hạch c c hỏi trần h tiên tri tô đến tháng khai hoa nợ nhụy mắc dĩ nhặt cùng tùy hành nhân viên sẽ cùng đám tiếp theo vật tư cùng một chỗ tới dự tính cần ba mươi lăm ngày cựu thiên huyền nữ nói rằng tô r ộ n g bạch đã xuất phát dự tính hai giờ sau sẽ đến căn cứ khu nhanh như vậy trần phóng nho nhỏ kinh ngạc một chút cựu thiên huyền nữ giải thích nói tô r ộ n g bạch cũng không tùy hành nhân viên tăng thêm hắn tự thân người chơi thân phận không cần quân đội tiến hành hộ tống cũng là trần phóng nhẹ gật đầu hắn bảo hộ người khác còn tạm được tới trần phóng tô r ộ n g bạch cảnh giới cỡ này người chơi cơ hồ chính là một quả hình người tự đi đạn hạt nhân chỗ nào còn cần cái gì quân đội bảo hộ sau hai giờ trần phóng đứng tại không gian thông đạo lối vào chỗ Nguyên bởi ả n hẹp d vì không gian thông đạo ở vào cách xa mặt đất cao mấy chục mét giữa không trung lúc này thông đạo phía dưới đã dựng lên một tòa cao cao vận tải bình đài dù sao mỗi ngày đều có vài chục trên trăm tấn vật tư thông qua cánh cửa này hộ theo địa cầu đầu kia vận chuyển tới yêu giới đầu này cũng không thể một mực trông cậy vào các người chơi vai khiêng tay cầm a lại là như thế nào siêu phàm thể chất cũng không nhịn được như thế tạo t r ầ n phóng không có chờ quá lâu không bao lâu môn hộ vị trí trung ương tinh vân đ ố n g nhiên không có dấu hiệu nào hôn l o ạ n lên từng k h ỏ a màu xanh thảm phát sáng hạn tựa như đom đóm đồng dạng theo gió bay múa có loại mông lung mỹ cảm không ít đi ngang qua người thấy cảnh này nhao nhao ngừng chân quan sát dạng này kỳ n u y ễ n cảnh tượng bất luận nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy không thú vị hiện tượng như vậy ước chừng kéo dài mười mấy giây đồng hồ tất cả hạt lại đột nhiên yên tĩnh trở lại một cái thân mặc màu trắng cổ phát trường bảo và áo đồng b ề n trung niên nam nhân theo trong môn hộ đi ra nam nhân thân thể lấp l ấ m tướng mạo đường đường hai đạo lông mi cong như đ a o cặp mắt bắn hàn tinh nhưng lại mang theo một vẻ ôn n u trần phóng n i t miệng đưa tay lên tiếng chào hỏi nơi này tô rộng nhìn không tới trong ánh mắt lộ ra một tia trần trờ khi thấy một bên cựu thiên huyền nữ hình chiếu lúc mới đánh tan nghi hoặc đủ ở giữa điểm nhẹ hư không tô rộng ngu sao mà không mang một tia khói lửa phiêu nhiên đi vào trần phóng trước mặt mỉm cư hỏi quân đoàn trường chúng ta dường như ở nơi nào g ặ n qua trần phóng lúc này lại như như mày. Cũng không phải hắn đối tô bạch trang tất thức ra sân có không hắn rộng trang sân kiến gì, phải tô đối tất ra ý mặt à là này càng ràng là là càng lần liệt. lúc lực cùng trước cố cắt cảm giác, cảm giác thực của cảm giác chỗ, sánh, trên người đối phương kia cố cắt đứt cảm giác, dường như muốn mánh Hắn không rõ ràng là lúc ấy thực lực của mình nhỏ yếu, cảm giác không đúng chỗ, vẫn là đối phương bệnh tỉnh càng thêm nghiêm trọng. giới đứt thoát thế thêm thêm rõ so siêu đối kia đối m yếu, ấy ngoài tô rộng bạch khí hơi thở thu liễm thái độ ấm áp trong lúc giơ tay nhấc chân không nhìn thấy một tia yên hòa khí thức phảng phất như là một tôn dáng lâm p h ả m trần trích tiên nhân lại thêm hắn phiêu giật xuất trần tuấn mỹ khuôn mặt nếu là đặt ở trước kia tuyệt đối có thể xây vị xuất đạo không biết rõ sẽ có bao nhiêu tiểu cô nương đối với nó cảm mến tô huynh đã lâu không gặp chúng ta thực sự từng có gặp mặt một lần trần phóng vừa cười vừa nói tôi giọng b ạ c h nhìn chằm chằm trần phóng nhìn một hồi đông nhiên kịp phản ứng chính mình hành động này không quá l ê phép vội vàng chắp tay hành lễ tô mộ thất lễ là thật là không nhớ ra được khi nào gặp qua tô huynh không nhớ rõ cũng hợp tình hợp lý ngày xưa ta bất quá chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người chơi bình thường mà thôi trần phóng không thèm để ý nói Tô nhưng g từ đối phương trong miệng nói ra không những sẽ không để cho người cảm thấy hắn tại khen tặng ngươi thậm chí có một chút như gió xuân ấm áp cảm giác trần phóng tán thưởng nhẹ gật đầu quả nhiên có thể trở thành đỉnh cấp người chơi mỗi người đều là có có chút tài năng không chậm trễ ngơi ư thời gian ngươi trước cùng cựu thiên huyền nữ đi công việc thủ tục trần phong nói rằng chúng ta c h ờ một lúc hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong trò chuyện tiếp không mượn Tốt, vậy liền tạm thời sau khi từ biệt tô rộng bạch chắc tay khi thật người bình thường vào đoàn thủ tục cũng không có phức tạp như vậy cựu thiên huyền nữ một cái ý niệm trong đầu liền có thể giải quyết nhưng đối với một cái quân đoàn mà lại là tọa chân yêu giới cựu tiêu tưởng sắc quân đoàn liền cần bản tôn tự mình tiến hành một chút thao tác trần phóng nhìn qua đi xa thân ảnh cười lắc đầu q a y người trở về hôn nguyên mấu chốt tháp Chương ba cái tọa độ chương bốn trăm tám mươi ba ba cái tọa độ sau năm ngày mặt khác ba vị nhân sĩ chuyên nghiệp cùng tùy hành đoàn đội đi theo vận chuyển vật tư cùng nhau đi tới quá hư kiếp căn cứ khu trần phóng không có làm cái gì thịnh đại nghi thức hoan g n ề n chỉ là đơn giản kêu mấy người tới đón tiếp một chút gặp mặt tự nhiên tránh không được một phen hàn huyên cũng may đều là học giả cũng không tốn hao quá nhiều thời gian một phen hàn huyên qua đi ba vị này tư liệu ta đã phát cho ngươi đợi chút nữa ngươi đến an bài một chút ta trần phóng đối với bên cạnh tô g i n g nói vô ích nói tô g i n g mạch phong độ nhẹ nhàng gật đầu rồi gật đầu minh mạch tốt vậy thì giao cho ngươi rồi trần phóng tâm tình không t ệ nói rằng nhấp chân liền dự định rời đi chờ một chút quân đoàn trưởng tô rộng nói không ở hắn hỏi ngươi đây là toàn quyền giao cho ta một người phụ trách trần phóng gật đầu đúng vậy a thấy tô rộng bạch diện lộ do dự trần phóng nghi ngờ nói thế nào tô h i n h thật là có cái gì khó xử địa phương tô rộng bạch há to miệng cuối cùng vẫn không hề nói gì không có gì vậy ta đây trước hết đã qua bận rộn ân đi thôi trần phóng khỏe miệng mỉm cười tô rộng bạch sờ lên cái mũi hồi tưởng lại chính mình lúc trước lãnh đạo đối với mình căn dặn ở đâu có người ở đó có g a hồ cho dù đứng trước yêu mắc xâm lấn toàn bộ hoa hạ mọi người đồng tâm hiệp lực trên giới một lòng nhưng thượng tầng nội bộ y nguyên vẫn là chia làm rất nhiều phe phái đại gia điểm xuất phát cũng là vì hoa hạ có thể ở tương lai thế giới mới đứng vững góc chân nhưng riêng phần mình bản thân tính cách lợi ích rất nhiều nhân tố ở bên trong dẫn đến mỗi người ý nghĩ rất khó làm được thống nhất tự nhiên mà vậy cũng liền sinh ra rất nhiều phe phái trong đó lại lấy phái chủ chiến cùng phái chủ hòa quy mô khổng lồ nhất phái chủ chiến ý nghĩ tương đối cấp tiến chủ trương phát triển quân sự khoa học kỹ thuật dùng vũ lực ứng đối yêu thu thậm chí phản công tiến vào yêu giới đoạn thời gian trước thanh em đột nhiên xuất hiện chính là phái này, hệ tay của người Bút. trình độ nào đó mà nói trần phóng mặc dù không có gia nhập cái nào phe phái nhưng hắn việc đã làm nhất cử nhất động cơ hồ trời sinh chính là phái chủ chiến người mà tô rộng bạch chính là phái chủ chiến bên trong thực lực một viên lần này đem hắn phái tới hiệp trợ trần phóng cũng coi là hợp tình hợp lý về phân phái chủ hòa cũng không phải là một mặt nội bộ bị đánh không hoàn thủ bọn hắn giống nhau duy trì phát triển quân sự khoa học kỹ thuật bất quá cùng phái chủ chiến khác biệt chính là bọn hắn chủ trương thủ đoạn cần càng ôn hòa một chút t ậ t lực không cần kích thích tới yêu giới trầm trầm mưu toan giai đoạn trước nội bộ địa thấp vùi đầu phát dục chờ hậu kỳ thực lực p h á t dục không sai biệt lắm lại cùng yêu thú chính diện và chạm còn có cái khác các loại phe phái mặc dù không ít nhưng trước mắt còn chưa có xuất hiện một cái nói muốn nhận thua đầu hàng không chống cự cho dù thật có nói ra lời như vậy người chỉ sợ cũng phải trước tiên bị người bên cạnh đánh chết đã dù sao hiện nay phái chủ chiến ý nghĩ mới là chiếm cứ chủ lưu chiến sĩ trẻ tuổi khát vọng thành lập công vân thúng chi yêu thú đều đã đánh tới cửa nhà còn có thể thối l u i đến đi đâu trần phóng lúc này cũng không biết hạ tại hoa hạ mấy cái cỡ lớn căn cứ bên trong tràn ngập như thế nào số lượng p a n hâm mộ cựu tiêu tưởng sát quân đoàn thứ nhất dài sử thượng đệ nhất n g u y ê cầu trong này cũng có thượng tầm vui thấy kỳ thành âm thầm thuận nước đẩy thuyền nguyên nhân đối mặt từ trên trời giáng xuống kinh khủng yêu thú trần phóng không khác là một chân thuốc trợ tìm năng lực dân chúng đưa đến cực kỳ trọng yếu phân chấn tác dụng đương nhiên tô rộng bạch không có tật lực cáo chi tình hướng hạ lúc này trần phóng cũng không biết mình đã ở địa cầu thành đại minh tinh cho dù biết cũng sẽ không quá để ý hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại phòng thí nghiệm cung cấp cho hắn ba cái tọa độ phía trên ba cái tọa độ trong đó một cái ở vào địa cầu hai cái ở vào yêu giới bây giờ quá hư kiếp căn cứ khu ngay tại kiến thiết hắn một lát khẳng định không cách nào bước ra trở về địa cầu ít ra cũng phải trở căn cứ khu hoàn toàn sau khi xây xong hắn khả năng rời đi về phần tại yêu giới hai cái tọa độ trần phóng nhìn thoáng qua địa đồ một cái cách chỗ này cách xa và dặm cơ hồ đã thoát ly vệ tinh giám sát phạm vi một cái khác tương đối mà nói cũng là gần một chút đêm nay đi trước tìm một chút tọa độ này tiểu thế giới trần phóng ngón tay vớt nhẹ hai lần trong lòng hạ quyết tâm thời gian đi vào ban đêm trần phóng tại tu luyện trong phòng mở hai mắt ra cựu thiên huyền nữ Ta tại Quân đ o một r ư n g các hạ lòng cơ bắp. Một đạo t i khác lãnh khốc giọng nữ vang lên cái này lãnh khốc giọng nữ là một trăm linh tám chiến tranh ai bên trong chuyên môn là chiến sĩ cắm vào đặc biệt chịp hoặc là cái khác khí giới chuyên môn ai danh hiệu là asper lệ vĩ hữu ạc cớ lệm đi ưu là quan g minh thần ạ bộ lộ cùng nhét tát lợi công chúa cổ lộ nỉ tư nhi tử là thần thoại hy lạp bên trong chữa bệnh c h i thần đương nhiên tựa như cựu thiên huyền nữ như thế ạc cớ lệm đi ưu cùng trong thần thoại vị kia y thần cũng không có cái gì liên quan chỉ là nhà thiết kế vì đó mệnh danh lúc một loại mỹ hảo nguyện vọng mà thôi tu luyện thất trần nhà mở ra một bộ bao gồm các loại phức tạp dụng cụ tinh vi cùng dụng cụ giải phâu chậm rãi đi vào trần phóng trước mặt trần phóng khỏe mắt kéo ra trong lòng còn có may mắn mà hỏi ngươi nói vị trí ta tự mình tới có thể hay không dứt lời hỏng hoa, hoa. phát ra một tiếng đao kiếm tấn công giống như kim loại giòn minh t h a n h ascot lệm tỷ u thờ ơ lạnh lùng lập lại sắp bắt đầu cắm vào định vị trang bị mời quân đoàn trưởng các hạ bông u lòng cơ bắp cựu thiên huyền nữ dịu dàng cũng tốt ascot lệm tỷ u lanh khóc cũng được ai bản thân cũng không tồn tại tính cách phân chia sở dĩ biểu hiện ra hiện tại tính cách khác nhau nhưng thật ra là nhà thiết kế chính mình ác thú vị trần phóng bất đắc dĩ chỉ có thể bông u lòng cơ bắp mặc kệ hành động chỉ cảm thấy cánh tay tê dần liền cảm thấy một khối nho nhỏ dị vật bị cắm vào tới chính mình cánh tay trái bên trong áp chế xuống cơ bắp cùng chân khí bản năng kháng cự. viên này nho nhỏ hạt gạo chính là có thể vượt k h ô n g ở giữa tiến hành định vị trang bị lắp đặt cái này trang bị mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng có thể đối ngươi tiến hành tinh chuẩn định vị nó tiền thân là từ đối với động vật hoang dã quan sát bảo hộ mà bị nghiên cứu ra về sau là vì phòng ngừa tù phạm vượt ngục chạy trốn lại đến hiện tại có thể cắm vào nhân thể đã bị khai phát ra càng ngày càng nhiều các loại công dụng định vị trang bị lẳng lặng nằm tại cơ b ắ p hoa văn ở giữa nơi hẻo lánh bên trong không nhúc nhích tựa như một cái tử vật nhưng lấy trần phóng linh thức vẫn có thể cảm giác được định vị trang bị đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tần suất thời điểm hướng chung quanh tản ra cỗ ba động này bất luận là người hay là yêu thú đều rất khó cảm giác được nếu không phải nó ngay tại trong thân thể mình hắn cũng rất khó cảm giác được chương 484. t i ể u thế giới chương 484. t i ể u thế giới trần phóng ngưng thần cảm giác một chút xác nhận cái này mai chịp chỉ cần mình nguyện ý theo lúc có thể thanh trừ hết sau có chút t i ê n tâm dù sao hắn không có hướng về người cải tạo phát triển dự định cái này mai chịp đều chỉ là vì nhường hắn có thể cùng căn cứ ở giữa tùy thời liên hệ về phần chịp có thể hay không tồn tại cái gì chính mình không phát hiện được thai hỏa ngầm hắn mười phần tự tin dâu gì chính mình cũng có thể lợi dụng đêm tối đi cùng mình huyết nục liên hệ trao đổi thân thể k h ô n g chế chính mình gì gì đó căn bản không tồn tại đương nhiên đây chỉ là dự tính xấu nhất tỷ lệ lớn sẽ không phát sinh thời gian đi vào ngày thứ hai trần p h o n g tại tu luyện trong phòng mở hai mắt ra đứng dậy rời đi căn cứ khu ngay tại hôn nguyên mấu chốt thắp bên trong bận b i ể u sức đầu mẹ chán tô rộng bạch t ự a n h ư cảm ứ n g được cái gì hắn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu tự nhủ thúc thúc a xem ra nơi coi trọng nhất đồ vật người ta không có chút nào để v à mắt đâu nói xong tự mình l ắ t đầu tiếp tục bận rộn đối với tô rộng bạch khí tức chấn động đã bay ra ngoài mấy chục cây số xa trần phóng tự nhiên cũng là cảm ứ n g được nhưng hắn cũng không thèm để ý nhắc tới c u n g kỳ đã mất đi khai thiên thần khí về sau rõ ràng thực lực của hắn là giảm xuống nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy nội tâm càng thêm không bị trói buộc cụ thể hắn cũng không nói lên được là cảm giác gì giống như là càng thêm tự do cả người đều có một loại thoát ly phiên khoái cảm giác siêu phàm thoát tục này siêu phàm không phải kia siêu phàm là một loại trên tâm cảnh siêu thoát bởi vậy rõ ràng thực lực của hắn đích thật là thấp xuống nhưng ở người khác cảm nhận bên trong lại là mạnh hơn. trong đầu suy nghĩ tung bay trần phóng hóa thành một đạo đội quan g s ẹ n qua yêu giới bầu trời p h ú t chốc đi xa hơn nửa cách giờ trần phóng lơ lửng giữa không trung ở trước mặt hắn cách đó không xa là một cái ngay tại xoay c h ậ m c h ậ m màu đỏ nhạt vòng xoáy chính là tại thương nguyên giới tương đối thường gặp tiểu thế giới nhập khẩu hoặc là nói là phó bản nhập khẩu ở thế giới dung hợp sau khi bắt đầu những này nhập khẩu môn hộ không biết nguyên nhân gì tất cả đều ẩn nật lên thàng đến gần nhất mới tại bao quát nhưng không giới hạn trong thương nguyên giới địa cầu cùng yêu giới các nơi dần dần bắt đầu khôi phục cái này có lẽ mang ý nghĩa tam giới lớn dung hợp sắp tới hồi cối u lại có lẽ sẽ có cái gì biến cố mới sắp xảy ra t r ầ n phóng không rõ ràng ai không rõ ràng cũng không người có thể dự liệu được tương lai sẽ xảy ra cái gì lắc đầu loại trừ rơi nội tâm tạp nhạp ý nghĩ t r ầ n phóng bước ra một bước đi vào đang không ngừng xoay tròn trong nước xoáy trời đất quay c u ầ n g ở giữa hắn đã đi tới một thế giới khác phó bản tiểu thế giới so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhỏ chỉ là lấy mắt thường quan chắc liền có thể thấy rõ ràng thế giới biên giới chỗ này phó bản là từ trôi nổi tại trên biển mây chín khối lớn nhỏ không đều nhỏ phù đạo cùng một khối lớn phù đạo tạo thành thế、giới. biển mây bên ngoài thì là vô tận sâu không cho dù là không có trải qua tu luyện người bình thường lại tới đây cũng có thể từ đó cảm nhận được từng đợt ý l ệ n h tiến vào liền sẽ chết lấy trần phóng thực lực tiến vào đương nhiên sẽ không trực tiếp tử vong nhưng cũng sẽ không dễ chịu chính là hắn cũng không tất yếu đi phó bản tiểu thế giới biên giới bên ngoài khu vực thăm dò bởi vì sớm đã có người chơi làm qua chuyện như vậy kết quả cuối cùng tự nhiên là thu hoạch gì cũng không có còn đậu vào chính mình mấy năm tuổi thọ trần phóng đưa ánh mắt theo sâu không trung thu hồi lại nhờ vào các tiền bối kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tự mình thăm dò bọn hắn những n à y kẻ đến sau đã không cần thiết lại đi thử chín tòa nổi lơ lửng nhỏ phù đ ả o không giống nhau có mặt đất nhô lên lưới kiếm rừng cây có dây leo quấn quanh hình thành một lao có nham tương hồng lưu bên trong hiện hiện nóng rực phiên đá càng có tràn ngập một t ầ n g nhàn nhạt màu đỏ sương mù nhìn cũng không phải là vật gì tốt vượt qua những n à y còn hơi nhỏ số một phù đ ả o trần phóng nhìn về phía khu vực trung tâm nhất lớn phù đ ả o cùng nhỏ phù đ ả o khác biệt lớn phù đào trên không, không một vật lớn như vậy mấy ngàn mét vông diện tích bên trong liền một cây cỏ dại đều không nhìn thấy chỉ có phù đào trung ương trên b ậ đã đứng vững và pho tượng cũng không khí tức tựa như tử vật nhưng trần p h o n g trong lòng lại quá là rõ ràng cái đồ chơi này nếu như không phải sống hắn trực tiếp ăn kỳ thật nhìn đến đây hắn vốn đã dự định rời đi tiểu thế giới này bởi vì ở chỗ này hắn cũng không cảm giác được nhị lao bị cuốn đi ngày đó thời không dị thường khí tức lại thêm liếc qua thấy ngay phó bản bên trong cơ hồ không nhìn thấy một cái sinh mạng còn sống hắn trên cơ bản có thể kết luận nhị lao sẽ không ở nơi này cho dù tại chỉ sợ cũng đã không có ý định lãng phí thời gian hắn quay người liền muốn rời khỏi bỗng nhiên một v ệ phản quang theo trước mắt hắn hiện lên biển mây trên không ngân nguyệt treo cao xinh đẹp ánh trăng rơi xuống dưới chiếu vào cách hắn hơi gần tòa thứ ba cỡ nhỏ phù đạo bên trên tòa này cỡ nhỏ phù đạo bên trên tràn ngập đủ loại hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn phá binh khí thật vừa đúng lúc một sợi ánh trăng vừa vặn chiếu ở một thanh cắt ra một đoạn nhỏ mũi đao vị trí trường đao bên trên trần phóng hiếp h í p mắt đánh giá trôi này nhìn tàn phá không chịu nổi đ a u gãy lập tức cải biến nguyên bản định rời đi ý tứ quay người hướng phía tòa này cỡ nhỏ đao binh phù đạo bay đi bình thường mà nói các người chơi tiến vào cái này phó bản hẳn là từ gần tới xa từng bước từng bức cỡ nh Cùng cuối cùng sự thật cũng xác thực cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm bất quá trần phóng hiện nay thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay đi vào cái này phó bản không khác mở gia đình cấp hảo về tới tân thủ thôn đại khái có thể trực tiếp vượt qua trước mặt t h ì n h tự trực tiếp chọn lựa chính mình cảm thấy hứng thú phù đạo khiêu chiến thậm chí có thể trực tiếp đi solo pho tượng đồng tàu không biết có phải hay không bởi vì trần phóng không đi đường thường trực tiếp không hàng nguyên nhân một mực quay chung quanh lớn phù đảo làm chuyển động tròn cỡ nhỏ phù đảo dừng một chút một hơi về sau mới tiếp tục v ậ t chuyển theo hắn d á n g lâm phù đảo nguyên bản một đầm nước động giống như rất nhiều binh khí dường như bỗng nhiên theo trong ngủ mê tỉnh lại dường như một hồi sắc bén lại hỗn loạn sát ý tràn ngập ra nhường đứng sừng sững trong đó trần phóng rất có một loại cả phiến thiên địa đều muốn chu sát ảo giác của hắn nhưng trần phóng phảng phất giống như không có cảm nhận được đồng dạng thản nhiên đi hướng hắn chọn chúng t r u i này đao gãy vị trí chung quanh sát ý càng thêm ngưng trọng cơ hồn ngưng tụ thành thực chất tất cả binh khí đều đang không Toàn vẹn không để ý gần như thực chất sát ý s u n g kích ở trên người trần phóng tự mình túi người nhặt lên toàn thân trên giới tràn ngập vết d ì tàn phá đau gãy cầm trong tay lặp đi lặp lại dò xét đ ỗ n g nhiên một thanh đối lập hoàn chỉnh thanh cương kiếm bỗng nhiên bay lên bay thẳng lấy trần phóng liền đâm đi qua gào thét tiếng x é gió bên trong lôi cuốn lấy sắc bén sát ý t ự a n h ư là đã dẫn phát h i ệ u ứng đồ mì nộ theo thanh cương kiếm càng ngày càng nhiều binh khí không phải trường hợp cá biệt trần phóng nhữ mày có loại ngay tại thưởng thức mỹ hảo sự vật bị đánh gậy không kiên nhẫn cũng không ngẩng đầu lên thiện tay vung lên lập tức phô thiên cái địa binh khí phảng phất tại một nháy mắt bị rút sạch tinh khí thần dường như rầm rầm rơi mất một chỗ